Ngươi dùng chính là cái gì thủ pháp? Yêu quý ít có lộ ra một cái cười nhạt, võ thuật. Nàng con học quá võ thuật. Quân hành trong lòng kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều. Hiện tại, không phải nói chuyện phiếm thời gian, mỗi một phút mỗi một giây công tác, đều liên quan đến cố triều sinh mệnh an bài. Chào quá điện thoại, hắn lại hạ vài đạo mệnh lệnh. Chú ý tới trên bàn phóng thương, hắn bắt lấy thương, bắt lấy bộ đàm. Cùng ta tới. Hai người cùng nhau xuống lầu đi vào tầng hầm ngầm. Quân hành đẩy ra một phiến thực trầm trọng cửa sắt. Bên trong bày các loại đấu súng, nơi xa còn có bia ngắm, đây là trong đội luyện tập xạ kích địa phương. Đem nàng đưa tới xạ kích trước này, quân hành đơn giản hướng nàng giảng giải đấu súng sử dụng kỹ xảo. Đây là bảo hiểm, vì phòng ngừa bình thường cึก cọ, nổ súng phía trước muốn mở ra bảo hiểm, nếu không cò súng là khấu không đi xuống. Thương lực phản chấn rất mạnh, người muốn hai tay nắm chặt. Đem thương đưa cho nàng, hắn nâng lên nàng hai cánh tay, đem nàng hai chân thoáng tách ra. Bảo trì hảo trọng tâm, nhắm chuẩn chỉ dùng một con mắt. Yêu quý dựa theo hắn yêu cầu làm tốt động tác, có điểm giống bắn tên. Nguyên lý đều là giống nhau, chẳng qua, thương tầm bắn cùng lực lượng so mũi tên xa hơn lớn hơn nữa. Lấy ra hỉ sẽ đến nàng trên đầu, hắn đứng ở nàng phía sau, hai tay nắm lấy tay nàng trưởng Chúng ta tới thử một chút, nhắm chuẩn. Thực hảo, xạ kích. Yêu quý khấu hạ có súng, bạn tiếng súng, viên đạn ra thang, ở giữa hồng tâm. Đương nhiên, quân hành giúp nàng nhắm chuẩn Ta chính mình thử xem. Hai tay nắm lấy thương, yêu quý chậm rãi nhắm chuẩn, thở sâu, khấu hạ cò xuống. Viên đạn bắn trúng khoảng cách quân hành cách đó không xa địa phương, không ở hồng tâm, đại khái ở tám hoàn vị trí. Đệ nhất thương có thể tìm được trình độ này, đã rất lợi hại. Không tồi. Quân hành hướng nàng cười, lấy quá nàng trong tay thương, ăn cơm trước, sau đó hảo hảo luyện tập, có tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Hảo. Yêu quý gật đầu đáp ứng. Không ăn uống. Nàng vẫn là ngồi vào bên cạnh bàn, nghiêm túc mà ăn cơm. Tiếp trước thay đổi rất nhanh, yêu quý đương nhiên cũng biết, không ăn cơm là giải quyết không được vấn đề. Nuốt không đi xuống, cũng muốn ngạnh ăn. Nàng mới có cũng đủ thể lực, ở đệ đệ yêu cầu thời điểm xuất hiện ở hắn bên người. Nhìn nàng dùng sức nuốt xuống bữa sáng bộ dáng, quân hành hơi thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, hướng phụ trách xạ kích thất nhân viên công tác làm thủ thế, ý bảo đối phương chiếu cô yêu quý, quân hành bước nhanh đi ra môn. Sở dĩ mang nàng lại đây. Gần nhất là muốn làm nàng học được sử dụng vũ khí nóng, thứ hai cũng là vì cho nàng một chút sự tình làm, để tránh nàng tâm tư tất cả tại cố chiều trong lòng. Như vậy chờ đợi cùng dày vò, hắn một người như vậy đủ rồi. Mấy mồm to đem bữa sáng ăn xong, yêu quý một lần nữa đứng ở xạ kích đài, mang hảo như cháo, chào quá thương, nghiêm túc mà luyện tập lên. Bởi vì thượng một lần, cố chiều ám độ trần thuyền báo tin, hiện tại đối phương đối hắn trông giữ cũng là càng thêm nghiêm khắc. Đem hắn từ tầng hầm ngầm nhét vào xe còn không quên đem toàn bộ phòng thu thập sạch sẽ. Xe đi tới, cố chiều bị bịt mắt nhìn không thấy, lại như cũng nghe được một ít thanh âm. Xe tiếng sáo. phu cận xe rất nhiều, có tư tử ấn loa, còn có người ở khí thô khí thô mà mắng. Bọn họ ở nội thành. Bất quá thực mau, hết thể lại an tĩnh lại. Hắn bị kéo xuống xe, lại bị kéo lên một chỗ, rốt cuộc đi bịt mắt. Đây là một chiếc xe vận tải nội, cải trang lúc sau xe giường vài máy tính, còn có thật nhiều màn hình. Mặt trên biểu hiện một ít hình ảnh, cố chiều chấp trước mắt, nhận ra đó là thị viện bảo tàng triển thính. Hôm nay là triển lãm ngày đầu tiên, tiến đến xem triển người rất nhiều. Xe vận tải xe dương bị người gõ vang, tóc bạc nam tử kéo ra môn, mang mặt nạ Danny đi vào tới, ta tưởng, ngươi đã đoán được ta muốn ngươi làm gì. Cố chiều nhúng nhúng vai, lười biếng mà dùng lắc lắc chân, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Tóc bạc nam nhân trực tiếp nâng lên thường, chỉ ở hắn huyệt thái dương. Cố chiều không cho là đúng. Giúp ngươi cũng là chết, không giúp cũng là chết, thiếu lấy cái này vì hết ta. Ha ha Danny cười cười, hướng tóc bạc nam tử dương dương cảm, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau thông minh, bất quá, ngươi đừng quên hắn đi tới, con hạ thân, đối thượng cố chiều đôi mắt, ngươi còn có mụ mụ cùng tỷ tỷ, cố lao thái thái ngươi không để bụng, ngươi cái kia người bị liệt tiểu thúc ngươi hẳn là để ý đi, hoặc là, ta có thể cho hắn về sau liền xe lăn cũng ngồi không được. Cố chiều cắn răng hàm sau, ngươi lại như thế nào bảo đảm. Sẽ không thương tổn bọn họ. Ta không thể bảo đảm. Danny cười khẽ, nhưng là ngươi nếu là không nghe lời, ta nhất định sẽ thương tổn bọn họ. Cố chiều nâng lên mặt, đối thượng hắn phiếm lạnh leo lam đôi mắt, ngươi liền không có để ý người sao, ngươi sẽ không sợ báo ứng. Nam nhân hô hấp hơi đốn hai giây, sau đó hắn ngồi dậy, cười lạnh. Báo ứng, ta hiện tại chính là cho các ngươi báo ứng. Xoay người, hắn ánh mắt dừng ở theo dõi trên màn hình cái này theo dõi đối diện đột quyết thế tử mộ chủ yếu đồ cất giữ phương hướng. màn ảnh ở giữa là một cây đao, loan đao, xinh đẹp vỏ đao thượng, được khảm châu náo, cứ việc cách đến đã phi thường xa xăm, đá quý lại như cũ có mỹ lệ ánh sáng. danny con hạ thần, chăm chú nhìn trên màn hình loan đao một lát, quay mặt đi hạ lệnh. hôm nay buổi tối, ngươi cần thiết muốn phá giải viện bảo tàng an bảo hệ thống, nếu không, ta sẽ từng bước từng bước giết chết ngươi để ý người. cố triều cắn răng không ra tiếng. Còn có Danny tiến lên một bước, giữ chặt hắn cổ áo, đối thượng hắn đôi mắt, "Đừng cho là ta không biết ngươi đêm qua làm cái gì, nếu không nghĩ người nhà của ngươi mạo hiểm, ngươi tốt nhất đừng sang bậy." Cố chiều không ra tiếng, trong lòng lại là căng thẳng. Chết không được bọn họ nhanh như vậy liền đem hắn chuyển rời đến mặt khác địa phương, nguyên lai like hắn đã sớm biết. Quân hành xác thật là tìm được rồi nơi đó, nếu ngươi lại phát tin tức cho hắn, ta liền trước giết hắn. "Tỷ tỷ, ngươi giống như thực thích hắn đúng không?" Danny cười nhẹ, "Nếu hắn đã chết, Nàng nhất định rất khổ sở sao? Ngươi không được nhúc nhích hắn." Cố Triều thở hổn hển, mỗi một chữ đều là từ kẽ răng bài trừ tới, "Ta có thể giúp ngươi bài trừ an bảo hệ thống, cũng có thể làm an bảo hệ thống hoàn toàn tê liệt, đến lúc đó bọn họ sẽ đem toàn bộ viện bảo tàng nghiêm thêm trông coi. Ngươi" Danny buộc chặt ngón tay, cổ áo buộc chặt, Cố Triều cơ hồ xuyên bất quá tới khi tới. Hắn dồn dập mà hô hấp, trong thanh âm lại như cũ có kiên định. "Nếu ngươi giết ta, Liền không ai giúp ngươi phá giải an bảo trình tự, ngươi cũng liền vĩnh viễn lấy không được ngươi muốn đổ vật. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, ta giúp ngươi lúc sau, ngươi thả ta, hơn nữa sẽ không thương tổn ta bất luận cái gì người nhà cùng bằng hữu, ta mới có thể giúp ngươi. Danny hừ lệnh một tiếng, rốt cuộc vẫn là buông ra bắt lấy hắn ngón tay. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn làm bộ làm tịch về phía hai cái thủ hạ vây vây tay, xong việc lúc sau, thả hắn đi. An toàn tường chỉ là một cái trình tự. Chính là an bảo hệ thống lại là toàn bộ hệ thống. Muốn bắt được hắn muốn đồ vật, yêu quý cần thiết khống chế được toàn bộ an bảo hệ thống, này nhưng không giống như là phá giải một cái an toàn tưởng xâm lấn đơn giản như vậy. Bởi vậy, hắn cũng yêu cầu cũng đủ thời gian, đây cũng là Danny trước tiên dẫn hắn lại đây nguyên nhân. Đến nỗi đáp ứng cố chiều sự. Hử, bất quá chính là kế hoan bình chờ sự tình thành công, giết hắn đó là xong hết mọi chuyện. Cố chiều giật nhẹ quần áo, sửa sửa có điểm loạn đầu tóc. Ta tưởng tượng về cờ. Tóc bạc nam nhân ném quá một cái bình nước. Đại. Đối phương ném lại đây một cái bao ni lon, cố chiều một chân đá văng ra. Lao tử con mẹ nó không đi còn không được. Ta muốn ăn hamburger, còn có coca. Không đợi đối phương trả lời, hắn lại bổ sung một câu, linh độ coca, song phân băng, bằng không ta liền không khởi công. Danny cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là hướng thủ hạ dương dương cảm. Hiện tại, cố chiều còn hữu dụng, hắn không ngại hống đối phương một chút. Cố Triều quay mặt đi, ở đối phương nhảy xuống xe tải trước lại bổ sung một câu, lại giúp ta mang một phần kem, cà phê vị. Hắn chưa bao giờ ăn loại đồ vật này, bất quá tỷ tỷ gần nhất không biết sao lại thế này, mê thượng cái này khẩu vị. Cố Triều nguyên lai thượng trung học liền ở gần đây, nếu hắn phỏng đoán không có sai, bọn họ hẳn là liền ở mở cờ kem phụ cận ngầm bãi đỗ xe. Như vậy một cái hung thần ác sát ra hỏa đi mua một phần kem, hẳn là cũng đủ dẫn nhân chú ngủ. Nếu quân hành phát hiện hắn lần trước bị quan địa phương. Hoặc là sẽ biết những người này mặt, như vậy bọn họ đi mua kem cùng đồ ăn thời điểm hoặc là liền sẽ bị cảnh sát phát hiện. Đây là trước mắt cố chiều có thể nghĩ đến duy nhất cùng ngoại giới câu thông phương pháp. Hắn không muốn chết. Càng không nghĩ người nhà có việc. Tỷ tỷ bọn họ nhất định suy nghĩ tấn biện pháp mà tìm hắn. Hắn nhất định phải nghĩ cách, đem này đó hôn đản đem ra công lý. Chương 251-281 Giang Co Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, con mai hưng với tả mà mục không ngáy mắt sau đó có thể chế lợi hại, có thể gãi địch, giáp tâm. cuối cùng một đám du khách cũng rời đi viện bảo tàng. mấy cái bảo an cùng nhân viên công tác cẩn thận kiểm tra quá viện bảo tàng bên trong, xác định không có nhân viên tàn lưu. lúc sau đem đại môn đóng cửa, an bảo hệ thống tự động khởi động, đem cả tòa viện bảo tàng nghiêm mật bảo hộ lên. quân hành viết này một bộ hệ thống đã hoàn toàn thực hiện không người quản thống. hắn là quân nhân xuất thân, lại nhiều năm làm trinh sát cùng phản trinh sát huấn luyện, nhất hiểu biết nhân tính. có người Liên có nhược điểm. Đối phương có thể dùng tiền thu mua hoặc là dùng bạo lực xâm lấn. Chỉ có máy móc, Liên sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, một khi có bất luận cái gì phá hư hành vi, Liên sẽ trước tiên kích phát cảnh báo, lập tức phản hồi cấp quản lý viên. Muốn phá giải này bộ hệ thống, trừ phi thực lực của đối phương xa xa mà vượt qua hắn cùng hắn đoàn đội trí tuệ, có thể vòng qua tường phòng cháy, lại có thể khống chế toàn bộ hệ thống. Loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc, này không chỉ là quân hành một người trí tuệ mà là toàn bộ đoàn đội lực lượng. Vì khảo nghiệm hệ thống an toàn tính, đoàn đội thậm chí đã từng cố ý đem một ít trình tự phóng tới trên mạng cùng các loại hacker phá giải. Trải qua vô số kiểm tra đo lường lúc sau, mới ở thị viện bảo tàng thượng tuyến sử dụng. Thị viện bảo tàng chỉ là một cái thực nghiệm điển, nếu hệ thống trải qua nơi này khảo nghiệm, này bộ thiết bị sẽ phụ cận ở mặt khác viện bảo tàng thượng sử dụng, tiến tới bảo hộ càng nhiều quốc bảo an toàn. Giờ này khắc này, chủ phòng điều khiển trên màn hình Tinh tường biểu hiện viện bảo tàng nội các địa phương tình cảnh quốc bảo nhóm lẳng lặng mà ngốc tại an toàn quay nội ở ánh đèn hạ không tiếng động mà tự thuật lịch sử đồng dạng hình ảnh cũng xuất hiện ở bãi đỗ xe kia chiếc cải trang quá xe vận tải nội cố chiều nâng lên mặt nhìn chăm chú vào trên màn hình đồng bộ hình ảnh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ta đã đồng bộ đến bọn họ hệ thống cái này công tác xa so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan chỉ là này một cái đồng bộ hệ thống công tác hắn liền lại gần hai cái giờ. Không khó tưởng tượng, kế tiếp phá giải sẽ càng có khó khăn. Còn muốn bao lâu? Danny ở mặt nạ mặt sau hỏi. Cố chiều quét liếc mắt một cái máy tính góc trên bên phải thời gian, đại khái 3 cái giờ. Đương nhiên, hắn trong lòng không có nhiều ý đế, hiện tại bất quá chính là ở tận lực mà kéo dài thời gian mà thôi. Một giờ trong vòng, nếu ngươi không thể khống chế được cái này hệ thống. Danny từ trên người lấy ra thương tới, mở ra bảo hiểm, đem họng súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương, ta liền phải ngươi mệnh. Cố chiều chưa nói cái gì, chỉ là đem hai tay một lần nữa phóng thượng bàn phím. Danny nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, nâng cổ tay nhìn xem thời gian, xoay người sang chỗ khác bắt đầu chuẩn bị trang bị. Cố chiều cao mày, biểu tình chuyên chú mà nhìn chăm chú vào màn hình. Chú ý tới trên màn hình nhiều ra hai cái thua sai chữ cái, hắn dơ tay đem chữ cái xóa bỏ. Tay vừa mới rơi xuống bàn phím thượng, trên màn hình lại tự động nhiều ra mấy cái con số. 110010. Cố chiều mi nhảy dựng hắn nhận ra đó là cơ số hai mã Morse ý tứ là là ta Thâm, kinh hoàng lên khẽ mắt dư quang quét liếc mắt một cái bốn phía xác định không có người chú ý tới cố chiều thở sâu nhanh chóng xóa dứt mặt trên con số làm ra vẻ mà gõ bàn phím trên màn hình hắn đưa vào chữ cái phía dưới lại nhiều ra một chuỗi con số hắn lập tức liền đọc hiểu này xuyến con số ý nghĩa đường sợ danny quay mặt đi chỉ nhìn đến cố chiều xóa rớt cuối cùng một cái không kéo kéo trên người túi Hắn nhữ mày đi tới, một tay đem cố triều ấn ở trên bàn, đem thương chống lại hắn huyệt thái dương. Nếu ngươi làm không được, cũng đừng lãng phí ta thời gian. Ta có thể, ta có thể cố triều giả bộ sợ hãi bộ dáng, đừng giết ta. Ta lại cho ngươi cuối cùng 10 phút. Danny rời đi thương. Cố triều bay nhanh mà đưa vào một chuỗi số hiệu, gõ lần tới xe. Trên màn hình, số hiệu nhanh chóng lướt qua. Màn hình lõe lõe, tiến vào an bảo hệ thống hậu trường. Hảo! Cố triều rơ rơ lên mi lại nhanh chóng bổ sung một câu. Bất quá, ta không cam đoan bọn họ sẽ không phát hiện, cho nên ta muốn tùy thời nhìn chằm chằm máy tính, để ngừa và nhất kỳ thật hắn biết rõ, cái này hệ thống cũng không phải hắn phá giải, mà là đối phương cũng cố ý vì hắn mở ra đại môn. tỷ tỷ bên kia sớm đã chuẩn bị tốt, hiện tại hắn cần thiết muốn đem cuối cùng trình diễn hảo. cố triệu nhưng không nghĩ đối phương tá ma giết lửa, tại đây mấu chốt nhất thời khắc ném màng nhỏ. Dani cũng không có hoài nghi điểm này. Thanh long hệ thống luôn luôn là kín đáo đáng sợ, lần này vì để người vấp nhất, hắn muốn đích thân tiến vào viện bảo tàng, đương nhiên cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn. Người nhìn chầm chầm hắn. Danny hướng tóc bạc nam tử dương dương cằm, nếu hắn chơi bất luận cái gì hoa chiêu, vậy. Giết hắn. Tóc bạc nam tử gật gật đầu, đứng ở cố chiều phía sau. Danny đem thương nhét vào bao đựng súng, hướng một cái khác thủ hạ dương dương cằm, hai người lưu loát mà nhảy xuống xe, biến mất ở cố chiều trong tầm mắt. Cố Triều nhìn chăm chú vào trên màn hình máy tính, tóc bạc nam tử bóng dáng, âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, ta muốn giúp hắn xử lý tốt theo dõi hệ thống, để tránh an bảo phát hiện các thường. Hắn giải thích một câu, một lần nữa đem ngón tay phóng tới bàn phím thượng. Tóc bạc nam tử không hiểu trình tự, này đó Cố Triều là biết đến. Nhanh chóng mấy hành chính xác số hiệu, hắn nhanh chóng đưa vào mấy cái con số, thông chi quân hành. Hồng Long đi vào. Tín hiệu một khắc đầu, tổng giám điều khiển nội. Quân hành đứng lên, Chào quá trên bàn thương. Hứa Văn, ngươi lưu lại, có bất luận cái gì tin tức trước tiên cho ta biết. Là. Hứa Văn ngồi vào trước máy tính. Hắn kỹ thuật so ra kém quân hành, lại là trong đội trừ quân hành ở ngoài tốt nhất. Đối diện, toàn bộ võ trang yêu quý cũng đứng lên. Quân hành duỗi tay đỡ lấy nàng cánh tay, "Ta đi vào chờ Hồng Long, ngươi đi ra ngoài tìm Tiểu Triều." Yêu quý gật gật đầu, lại bắt lấy hắn cánh tay, "Ta đưa cho ngươi vòng cổ đầu. Biết nàng là lo lắng hắn an toàn, nâng lên tay phải Quân hành lôi ra cần cổ vòng cổ, hướng nàng dơ dơ lên. Ta sẽ bình an không có việc gì. Yêu quý không nói chuyện, nâng mặt nhìn chăm chú hắn một lát, nàng tiến lên một bước, đem mồm mép ở hắn trên ngôi. Hôn thật sự nhẹ. Nhìn chăm chú nam nhân mấy giây, nàng rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, lao ra môn đi. Hứa văn cùng mặt khác một vị nhân viên công tác ngồi ở trước máy tính, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Quân hành nhấp nhấp môi, nâng lên tay phải vô trụ vô tuyến thai nghe. Ta là Thanh Long. Nữ vương đã đi ra ngoài, các người nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng. Thu được. Chờ ở bên ngoài người, cung kính mà ứng. Hai đội. Quân hành dơ tay đem khóa kéo kéo chặt, chuẩn bị thu võng. Hán tới. Hứa văn thanh âm vang lên tới, nhập khẩu. Quân hành quay mặt đi, quả nhiên nhìn đến theo dõi nghi thượng xuất hiện thân ảnh. Một thân màu đen lưu loát đồ lao động, trên người nghiêng có một cái màu đen ba lô. Thân hình gầy trường, chỉ xem động tác là có thể nhìn ra thân hình mạnh mẽ. Đối phương trên mặt mang mặt nạ, thấy không rõ lắm bộ dáng, bất quá quân hành có một loại trực giác, là hắn, phía trước cùng hắn đã giao thủ ra hỏa kia. Theo dõi Danny nâng lên mặt, nhìn lướt qua theo dõi phương hướng. Thế nào? Hết thể bình thường. Cố Triều thanh âm vang ở hắn vô tuyến thanh nghe, ta lập tức vì ngươi mở cửa. Tổng giám điều khiển nội hứa văn, đưa vào một chuỗi mệnh lệnh, nhắm chặt đại môn, chậm rãi mở ra. Danny khẽ môi ở mặt nạ hạ giơ lên, nhẹ hút khẩu khí. Hắn nên ngang mà đi vào viện bảo tàng. Nhìn chăm chú vào hắn thân ảnh biến mất đại môn hành lang nội, quân hành cũng xoay người, đi ra tổng điều khiển. Tùy thời hướng ta báo cáo hắn phương vị là Hứa Văn Đáp Hai đội mọi người ở sở hữu xuất khẩu chỗ bố phòng, để người vận nhất. Thu được Cửa, cửa sổ, an toàn lỗ thông gió. Sở hữu có thể chạy ra viện bảo tàng xuất khẩu, đều đã có người nhìn chầm chăm thủ. Quân hành lắc mình từ một bên an toàn thông đạo đi vào. Hứa Văn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đem nơi đó theo dõi mặt họa dựng hình ảnh, như vậy đồng bộ ở xe tải thượng hình ảnh liền nhìn không tới Quân Hành tiến vào, tự nhiên cũng liền không thể cấp Dani cùng hắn đồng bạn báo tin. Bởi vì Quân Hành phải làm, không chỉ là cứu trở về Cố Triều, bắt được Hồng Long, còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường hắn cần thiết biết rõ ràng. Cái này viện bảo tàng, rốt cuộc có thứ gì, đáng giá đối phương như thế đại động can qua. Viện bảo tàng nội, Dani nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, Ánh mắt xẹt qua những cái đó quầy triển lãm nội văn vật cùng vật phẩm, hướng đồng bạn dương dương cảm Đi thôi. Đồng bạn cười cười, lấy ra tùy thân mang theo bao đi hướng triển lãm khu. Không chút khách khí mà dùng đấu súng toái quẩy triển lãm, đem bên trong bảy kim khí nhét vào ba lô. Danny không để ý đến này đó, mà là lập tức đi hướng một bên sân thính. So với quân hành tướng quân mộ, đột quyết vương tử đương nhiên cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng. Rốt cuộc, chỉ là một cái vương thế tử. Đột quyết vô số vương tử bên trong cũng không như thế nào đặc biệt một cái, mà đại tướng quân quân hành trong lịch sử, chính là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Tự nhiên, đột quyết vương tử văn vật cũng bị an bài ở bên thính, xa không có quân hành đồ vật như vậy thấy được. Danny nhíu mày đi vào sân mặt, ánh mắt đảo qua những cái đó vật bồi táng, cuối cùng dừng ở kia đem loan đào thượng. Đi lên trước tới, hắn một tay chống đỡ pha lê cháo, đầu ngón tay cách pha lê cháo nhẹ vỗ về trôi đào. 13 tuổi sinh nhật năm ấy, Phụ vương vì hắn chế tạo này đem đau nhọn. Khi đó, hắn mâu phi còn ở, là phụ vương nhất được sủng ái phi tử. Đáng tiếc, hai năm sau, hương tiêu ngọc đãi, mà hắn cũng bị mấy cái ca ca xa lánh hãm hại, phụ vương có tân mỹ nhân, mà hắn cũng trở thành đông đảo vương tử chung một cái, dần dần bị phụ vương xem nhẹ. Mở ra an toàn quậy. Này một câu, hắn là đối cố chiều nói. Sở hưu an toàn quậy đều từ an bảo hệ thống công chế, chống đạn pha lê có thể phòng ngừa bao gồm súng lụng. Cường độ thấp bạo phá ở bên trong đại bộ phận thương tổn, chỉ dựa vào người thường lực làm ở không ra, đây cũng là quân hành dám thả bọn họ tiến vào nguyên nhân. Tín hiệu kia đầu không có phản ánh, ngăn tủ cũng như cũng là an tĩnh như lúc ban đầu. Cố chiều. Danny trong thanh âm nhiễm sắc lạnh, ngươi ở tìm chết, đem ngăn tủ mở ra. Tín hiệu kia đầu, tóc bạc nam tử giơ tay bắt lấy yêu quý sau cổ, một tay đem hắn ấn ở trên bàn, đem thương để thượng hắn đầu. Đem ngăn tủ mở ra, ngươi có nghe hay không? Frank. Xe tải cửa xe bị người kéo ra, bộ phòng bộ y yêu quý cái thứ nhất vọt vào tới, đem trong tay thương nhắm chuẩn tóc bạc nam tử. Bung ra hắn. Ở nàng bên cạnh người, còn có bốn cái toàn bộ võ trang đội viên, mọi người họng súng đều nhắm ngay tóc bạc nam tử. Đem Cố Triều từ trên bàn kéo tới che ở chính mình trước mặt, tóc bạc nam tử thương để ở hắn huyệt thái dương. Lại đụng đến ta liền giết hắn. Tỷ. Nhận ra trước mắt người là nhà mình tỷ tỷ, Cố Triều trong lòng đẳng đến dâng lên một cổ mãnh liệt vui sướng. Nơi đó mặt có kinh hỉ càng nhiều vẫn là ấm áp. Bên này phát sinh sự tình, đương nhiên cũng đều nghe được Danny lốt thai. Biết sự tình làm lỗi, Danny mi ở mặt nạ sau nhăn chặt. Ánh mắt rừng ở trước mặt kệ thủy tinh, hắn một phen tháo xuống ba lô, bàn tay đi vào muốn lấy ra trong bao đồ vật. Hồng long. Phía sau, vang lên quen thuộc thanh âm. Nghe ra là quân hành thanh âm, Danny cười lạnh một tiếng, chậm dại xoay người. Không nghĩ tới, người chính là thanh long. Quân hành nâng tay phải. Xuống lục nhắm chuẩn hắn mặt. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Danny cười nhẹ, sau đó nâng lên tay phải. Ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ đem chính mình toàn bộ tiền đặt cược để ở cố chiều trên người. Hắn ngón tay gian, bắt lấy một thứ, chỉ cần ta ấn xuống cái này cái nút, chúng ta đều sẽ chết. Trong tay hắn đồ vật, quân hành cũng không xa lạ, đó là một cái điều khiển từ xa, sóng ngắn điều khiển từ xa, giống nhau dùng để khống chế bom. Mọi người lui về phía sau. Quân hành nâng lên tay phải. Ý bảo mấy tên thủ hạ không cần tới gần, một đôi đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Danny, ngươi cũng sẽ chết. đương nhiên. Danny nhún nhún vai, bất quá, có ngươi bồi, còn có nhiều như vậy văn vật bồi ta, ta chết cũng đang đến, liền sợ. Ngươi không bỏ được. Phong điêu khiến nội, Hứa Văn sớm đã đem hết thẻ xem ở trong mắt. Nhiều năm đi theo quân hành bên người, có thể làm được quân hành trợ thủ đắc lực, Hứa Văn đương nhiên cũng không phải mệt cấp. Mau, lập tức tìm tòi viện bảo tàng toàn bộ khu vực. Dùng ngắn nhất thời gian đem bom cho ta tìm ra Mấy tên thủ hạ đáp ứng Lao ra đi, nhanh chóng an bài nhân thủ Hứa văn nhìn chầm chầm màn hình Đỡ lấy vô tuyến mạch Đầu nhi, người ta đã an bài đi xuống Kế tiếp, phải nhờ vào quân hành Nghĩ cách kéo giải trụ hồng long Thu được hứa văn tin tức Quân hành trên mặt không có bất luận cái gì dao động Hảo, ta phóng hảo tẩu Bất quá, ta có một điều kiện Không Danny cười nhẹ, là ta có một điều kiện Quân hành hứ lệnh Ngươi không có tư cách này. Ta đương nhiên là có. Danny dương dương cảm, ngươi dám bảo đảm, cái này bom nhất định ở viện bảo tàng sao. Nếu ta nói, ta ấn xuống cái nút nói, thành thị này nào đó bệnh viện sẽ tặc rớt, ngươi còn dám nói ta không có tư cách sao. Quân hành trái tim buộc chặt, trên mặt lại như cũ đạm mạc biểu tình. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi có thể không tin. Danny cười nâng lên tay phải, không bằng, chúng ta đánh cuộc một keo. Ngươi sử dụng chính là tờ cơ mờ chế thức điều khiển từ xa, loại này điều khiển từ xa thao tác phạm vi bất quá vượt qua 2 km quân hành nheo lại mặt mắt, gắt gao nhìn chầm chầm Danny mắt trong động kia đối lam đôi mắt, ta nói rất đúng sao, hồng Long, Danny đôi mắt, mị lên. Hắn vi biểu tình nói cho quân hành, hắn đoán đúng rồi. Hứa văn đương nhiên cũng nghe đến ra tới, đây là quân hành đối chính mình ám chỉ. Bắt lấy bên cạnh bản đồ, hắn nhanh chóng dùng bút ở viện bảo tàng chung quanh cắt một cái 2 km vòng. Sau đó ánh mắt ở gần nhất một nhà bệnh viện dừng hình ảnh Thì đệ tam bệnh viện Khoảng cách viện bảo tàng thẳng tắp khoảng cách không đến 2 km Ta lập tức an bài nhân thủ đi đệ tam bệnh viện Hứa văn bắt lấy bản đồ nhảy dựng lên Chảo quá một bên di động Bắt thông một chiếc điện thoại Tống cục, Là ta Cấp tốc chương 252 282 Loan đao bí mật Đầu tương thiết tiếng chống hay còn chấn Hộp kim đào huyết chưa khô Biên cương xa xôi Viện bảo tàng nội quân hành cùng hồng long Danny như cũ ở đối cậy chung. Trong tay đối phương có điều khiển từ xa, quân hành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương bom là thật là giả còn không rõ ràng lắm, hắn không thể bắt người mệnh cùng đối phương đánh cuộc. Bởi vì, hắn thua không nổi. Hứa văn bên kia đã hành động lên, kế tiếp cần phải làm là kéo dài thời gian. Sơ tán nhân viên, tìm được bom, đến lúc đó liền có thể đối Danny áp dụng hành động. Danny đương nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy hắn cũng không tính toán cấp đối phương kéo dài thời gian cơ hội. Ta biết, ngươi người khẳng định đã đi phụ cận bệnh viện. Danny cười lui về phía sau một bước, dựa đến phóng loan đao pha lê dương thượng, không có ý nghĩa, các ngươi tìm không thấy nó, trừ phi. Hắn nâng lên tay phải, làm một cái muốn ấn thủ thế. frank Quân hành tìm súng, nhắm chuẩn hắn, không ra tiếng. Ta muốn cây đao này. Danny hướng pha lê dương dương dương cảm thanh đao cho ta, làm ta đi, ta đem điều khiển từ xa cho ngươi. Như thế nào? Quân hành nhíu như mày, hảo. Trong tay của hắn, một tay có thương, một tay có điều khiển từ xa. Nếu cho hắn một cây đao, hắn liền muốn không ra một bàn tay tới bắt. Đến lúc đó, hoặc là chính là đánh gục đối phương cơ hội. Đương nhiên, tiền đề là ở bảo đảm điều khiển từ xa sẽ không ra vấn đề dưới tình huống. Hứa văn, đem ngăn tủ mở ra, đem đồ vật cho hắn. Nay một câu, quân hành là đối với hứa văn nói. Nói chuyện thời điểm, hắn mâng lên tay phải. Nhẹ nhàng với vây, kia động tác tựa hồ là ở mệnh lệnh. Nhưng là hứa văn biết, không phải. Hai người ở bên nhau nhiều năm, sớm đã có phi thường ăn ý. Chuẩn bị sẵn sàng, lão đại phải có sở động tác, mặt khác không cần tùy tiện nổ súng. Hứa văn nhanh chóng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe được trong hai, bao gồm quân hành. Một tiếng vang nhỏ, bày biển kia đem loan đao kệ thủy tinh, chậm rãi tách ra. Danny cầm lòng không đậu mà sơn sơn mặt, hắn muốn đồ vật liền ở giơ tay có thể với tới chỗ. Nam nhân tâm cũng là khống chế không được mà nhảy đến có điểm cấp. Hắn rôi quá nắm điều khiển từ xa tay phải, rôi hướng bãi ở màu đen nhung tơ thượng luân đao. Nương hắn rời đi ánh mắt này một cái trước mắt, quân hành cong cong đầu gối, thân thể như liệp báo phi túng dựng lên. Hứa văn tâm, lập tức nhắc tới cổ học nhi. Quân hành tiến lên, bắt lấy đan bắt lấy điều khiển từ xa tay phải, đồng thời đem thân thể hung hăng mà đánh vào đối phương trên người. Hai người cùng nhau quăng ngã đi ra ngoài, đánh ngã một bên viết tuyên truyền văn tự chiến giá. Hứa Văn giơ tay, gõ lần tới xe, giết hắn. Kệ thủy tinh một chút nửa khép, canh giữ ở ngoại thính vài người đều xuống tới. Dan bởi vì loan đao phân thần, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm đã chậm, điều khiển từ xa đã bị quân hành đoạt qua đi. Hắn nghe được tiếng bước chân, hoảng loạn mà nâng lên tay phải thương. Viên đạn hô hấp xoa quân hành đỉnh đầu cùng phía sau lưng sệt qua, đánh ở quầy triển lãm chống đạn pha lê thượng cùng trên tường. Quân hành thủ hạ nhóm đã xuống tới, không khách khí mà khấu hạ cò súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía Danny phương hướng. Danny không dám ham chiến, một bên nổ súng một bên nhanh chóng lui về phía sau, phá khai hai cái triển thính chi gian tấm ván gỗ chạy trốn tới bên ngoài. Một cái xông vào trước nhất mặt nhân viên công tác, ở súng của hắn trong tiếng ngã xuống đi. Ba hảo triển thính phía bên phải thông đạo, đừng làm cho hắn chạy. Hứa văn dùng theo dõi truy đổi đối phương thân ảnh, thanh âm mang theo tức giận cùng đội vàng, đỡ ở trên bàn tay đều đang run rẩy. Danny ở tiếng sung chung nhanh chóng thoát đi Quân hành đám người cùng nhau đuổi theo ra tới. Bên ngoài nhân viên công tác cũng xông tới chặn lại. Một chiếc xe đột nhiên lao tới, đâm tán nhân đàn. Dani trên mặt đất lăn hai lần, kéo ra cửa xe lên xe. Một tờ tiếng gầm rú cùng tiếng xung chung, màu đen xe hơi trực tiếp phá khai lan can. Một đường đấu đá lung tung mà xông lên đường cái. Hứa Văn, nơi này người tiếp nhận. Đem rẻ một dao cho một cái thủ hạ. Quân hành phi thân nhảy vào một chiếc xe, đuổi theo đường cái. Bãi đỗ xe dương thức xe vận tải thượng. Yêu Quý cũng tiến lên một bước, đứng ở tóc bạc nam tử trước mặt, bắt lấy thương tay phải, cách 2 mét không đến khoảng cách chỉ trụ tóc bạc nam tử mặt. Ánh mắt đảo qua trên mặt đôi mắt thượng còn thanh thiếu niên, Yêu Quý ánh mắt một lần nữa trở xuống tóc bạc nam tử trên người. Thả hắn, ta làm người đi. Tóc bạc nam tử đương nhiên sẽ không tha cố chiều, hiện tại cố chiều chính là hắn miễn tử kim bài. Ngón tay bóp chặt cố chiều cổ, hắn tiểu tâm mà nghiêng đi thân, dùng cố chiều ngăn trở thân thể của mình. Mọi người, khẩu súng đu Nhanh lên. Nếu không ta liền cùng hắn cùng chết. Lùi ra phía sau. Lùi ra phía sau. Yêu Quý hướng phía sau mấy người làm thủ thế. Đi theo nàng cùng đi đến mấy người nhảy xuống xe tải. Yêu Quý đứng ở tại chỗ không núp đích. Ta đưa ngươi con tin. Ngươi thả hắn. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Cố chiều giống lên. Ai làm ngươi đổi A. Ngươi chạy nhanh xuống xe. Trong tay đối phương nhưng có thương. Vạn nhất xúc động dưới thật sự khai hỏa. Yêu Quý chính là chạm đến gần nhất một cái Cơm miệng. Yêu quý thấp giọng uống chủ hắn, trên xe tài xế đã bị chúng ta khống chế được, ngươi cho dù có con tin cũng chạy không được, hắn còn không có khảo đến bằng lái, sẽ không lái xe, ta có thể giúp ngươi lái xe. Cố chiều nơi nào sẽ đồng ý nàng thế chính mình thiệp hiểm, lập tức liền vạch trần yêu quý nói dối, ngươi đừng nghe nàng, ta sẽ lái xe. Đi xuống. Tóc bạc nam tử nắm chặt cố chiều, đối với yêu quý giông lên, ngươi cho ta xuống xe. Yêu quý bất đắc dĩ, đành phải theo lời nhảy xuống xe dương. Lôi kéo cố chiều thối lui đến xe vận tải tới gần xe đầu bộ phận, tóc bạc nam tử nhấc chân đá toái xe phần đầu phân pha lê, đem cố chiều nhét vào ghế điều khiển. Thương chỉ vào cố chiều đầu, hắn dấu ở cố chiều phía sau hạ lệnh. Lái xe! Không cần nổ súng, con tin ở trên xe, thối lui. Nhìn ra hắn muốn đào tẩu, nhân viên công tác lại cũng chỉ có thể mọi nơi thối lui. Cố chiều từ phản quang kính quét liếc mắt một cái yêu quý, khởi động xe vận tải, xử hướng bãi đỗ xe xuất phẩm. Mọi người nhanh chóng nhảy xuống cách đó không xa xe, yêu quý chạy lấy đà vài bước, một cái bước xa bái trụ xe tải một bên xe dương, khai nhanh lên, nhanh lên. Tóc bạc nam tử lớn tiếng thúc giục cố triều, người khác ở xe dương nhìn không tới, cố triều lại từ kính chiếu hậu xem đến thật thật, nhìn tỉ tỉ nửa người treo ở thân xe một bên, hắn tâm cũng là nhắc tới cổ họng. Phía trước chính là xuất khẩu, dương thức xe vận tải thân xe khoan, vạn nhất quát cọ đến nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn không dám nhanh hơn tốc độ xe thật cẩn thận mà đem xe quải thượng khúc cong. yêu quý chân ở trên tường nhẹ nhàng nhất giấm người đã lưu loát mà phiên lên xe đỉnh xe xử ra bãi đỗ xe phản quang kính không có nàng bóng dáng cố triều tâm nháy mắt nhắc tới cổ hồng nhi con mẹ nó khai nhanh lên tóc bạc nam tử quay mặt đi nhìn truy ở phía sau tam chiếc xe tức muốn hụt máu mà gào thét giờ này khắc này tự nhiên là chạy trốn quan trọng hắn nhưng bất chấp đan nghi trên đỉnh đầu một tiếng vang nhỏ tựa hồ là thứ gì rơi xuống Cố triều theo bản năng mà xem một cái xe đỉnh, đoán được vài phần, sợ tóc bạc nam tử nghe, hắn cố ý lớn tiếng kêu lên, ta cũng tưởng một khai mau, người như vậy bắt lấy ta ta như thế nào khai. Tóc bạc nam tử mắng một câu, rốt cuộc vẫn là đem bắt lấy hắn tay hơi chút lòng điểm, hảo phương tiện hắn càng tốt mà lái xe, thương lại như cũ đoạt ở cố triều trên người. Cố triều lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng quét liếc mắt một cái hai sườn phản quan kính, nương đèn đường ánh đèn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến phía bên phải xe vận tải trên nóc xe có một cái nhiều ra tới bóng dáng. Là nàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bất quá hai giây giữa lưng lại nhắc tới tới. Nàng cho rằng đây là đóng phim điện ảnh sao. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Trong lòng suốt ruột lại bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tận khả năng mà đem xe khai vững vàng. Lo lắng bị tóc bạc nam tử phát hiện, đôi mắt cũng không dám vẫn luôn hướng phản quang kính thượng xem. Trên nóc xe. Yêu quý ổn định thân hình tay chân nhẹ nhàng mà dẫm đến xe trên đầu. Nguyên bản là muốn lặng yên không một tiếng động mà từ cửa sổ xe một bên, đánh lén. Nhưng mà, sự tình cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Tóc bạc nam tử thỉnh thoảng lại quan sát đến xe mặt sau, nhìn càng đuổi càng gần truy binh, trong lòng khẩn trương sợ đối phương đối hắn nổ súng, chỉ là phân phó cố chiều hướng đường nhỏ thượng khai. Queo phải, queo phải. Cố chiều bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu tiến hành. nghiêng đối diện đường xe chạy thượng. Một đạo xe tải lớn tài xế đi ngang qua, căn bản không ngấm lại sẽ đột nhiên lao ra một chiếc xe tới, hoảng loạn mà lớn tiếng ấn loa. Cố chiều đột nhiên hướng bên đánh phương hướng bên, trên nóc xe yêu quý thân mình nóng lên, nàng theo bản năng mà bắt lấy xe đỉnh siềng xích. Siềng xích lướt qua thân xe, phát ra len ken len ken tiếng vang. Tóc bạc nam tử lập tức liền chú ý tới tình huống không đúng, một tay bắt lấy cô chiều, hắn nâng lên tay phải hướng xe đỉnh khấu hạ có súng. Phanh phanh! Hai viên viên đạn bắn qua xe đỉnh. Cố chiều lo lắng yêu quý, một tay đỡ tay lái, một tay kia liền bắt lấy tóc bạc nam tử trộn vào hắn trên cổ bàn tay, dùng hết toàn lực về phía trước lôi kéo. Tóc bạc nam tử quăng ngã lại đây, nện ở tay lái thượng. Phong bế xe vận tải mất không chế mà quẹo trái, hướng về lộ trung gian cách chắn tiến lên, cố chiều dùng sức giấm hạ phanh lại. Xe vận tải đánh vào cách đương hàng rào thượng, sát đỉnh. Tóc bạc nam tử ở quán tính dưới tác dụng, nện ở trước thiết bị chắn gió thượng, trực tiếp quăng ngã ra xe đi. Trên xe yêu quý cũng bị ném hướng xe hạng, cũng may nàng trong tay còn bắt lấy siếng xích, hữu kinh vô hiểm mà đánh vào xe một bên. Tóc bạc nam tử rơi sinh đau, lại bất chấp này đó, chịu đựng thương từ trên mặt đất bỏ dậy, nâng lên súng lục nhắm chuẩn yêu quý. Vừa mới này va chạm, cố chiều cũng là thiếu chút nữa quăng ngã ra xe tới. Chịu đựng đau đầu nâng lên mặt, xem đến chính là một màn này. Tỷ. Cố chiều kinh hô ra tiếng, không màng tất cả mà phát lại đây, một tay đem tóc bạc nam tử bắt lấy thương tay đẩy ra đem thương đoạt ở trong tay, yêu quý nhanh chóng hướng bên một ngã, viên đạn đánh ở xe vận tải trên thân xe, bạn cháy hoa là chói hai tiếng vang. tóc bạc nam tử một phen ngăn chặn hắn, muốn đem thương đoạt lại đây. cố triều chỉ là bắt lấy thương không bỏ. tóc bạc nam tử đoạt bất quá thương, tức giận đến huy nắm tay chiếu hắn trên người tiếp đón lại đây. trên người bị đối phương phùng đến sinh đau, cố triều chỉ là gắt gao mà bắt lấy thương không bỏ. tay trái ổn định thân hình, yêu quý nâng lên tay phải, nhìn dây dưa ở bên nhau hai người. Trong lúc nhất thời cũng không dám nổ súng, chỉ sợ thương đến yêu quý. Mặt sau xe cũng truy lại đây, vài người gìm súng cũng là ném chuột sợ vỡ đổ. Buông ra! Buông ra hắn! phanh Hoàng luận chung, tiếng súng vang lên tới. Yêu quý trái tim đột nhiên kéo chặt, từ trên mặt đất bò lên thân, chỉ nhìn đến tóc bạc nam tử cùng cố chiều cùng nhau quăng ngã ở trên thân xe. Tiểu chiêu! Nàng đứng dậy phát lại đây, dùng cánh tay cuốn lấy tóc bạc nam tử cổ, hợp lực hướng bên một ninh. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, yêu quý bất chấp đi nhặt cha tóc bạc nam tử hay không còn có khí, phát lại đây nâng dậy quăng ngã ở xe sườn cố triều. Nhìn ngực hắn trô máu loãng, nàng tâm nháy mắt xúc thành một đoàn. "Tiểu Triều, không sợ, tỷ tỷ ở đâu? Tỷ tỷ lập tức cứu ngươi, ta sẽ không làm ngươi chết, tuyệt đối sẽ không." Dùng hết toàn thân sức lực đem hắn từ trên mặt đất bế lên tới, cố triều đi nhanh nhằm phía gần nhất xe, "Đưa ta đi bệnh viện, nhanh lên." Tỷ cố triều thở sâu, thật mạnh ho khan một tiếng, "Tỷ Ngươi! Ngươi đừng khẩn trương, ta! Ta không trúng đạn! Vừa mới sở dĩ té ngã, chỉ là bị súng lục lực phản chấn đỉnh đến ngực, thật sự quá đau. Dưới chân giẫm xuống xe mảnh vỡ thủy tinh, yêu quý thân mình nắng lên, ôm hắn quăng ngã quỷ trên mặt đất. Nghe được cố chiều thanh âm, nàng ngâng lên mặt, nghiêm túc xem hắn ngực. Người thiếu niên ngực tràn đầy miệng máu, lại không có trúng đạn dấu vết. Nàng dơ tay đem hắn quần áo đẩy ra, cũng không có phát hiện miệng vết thương. Ta thật sự không có việc gì Cố chiều hồi nàng một cái anủi cười. Yêu quý quay mặt đi, lúc này mới chú ý tới tóc bạc nam tử ngực chỗ họng súng, còn ở hào hạt mà mạo huyết. Còn có nào đâu, có hay không địa phương khác bị thương. Nàng vẫn là không yên tâm, đẩy ra hắn quần áo, mọi nơi kiểm tra. Cố chiều xúc đứng dậy, thỉ, ngươi đừng bắt ta, ngứa. Xác định hắn không có việc gì, yêu quý ám thở vào nhẹ nhõm, mặt liền trầm hạ tới. Ai muốn ngươi xuống tới, ai kêu ngươi cứu ta, cho rằng ngươi là anh hùng A. Ta. Ta không phải không có việc gì sao? Cố chiều lôi kéo khoe môi, hướng nàng cười. Thanh! Yêu quý hung hăng một quyền, đánh ở hắn ngực. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Ngươi đã chết làm sao bây giờ? Ngu ngốc, ngu xuẩn. Ta dùng áo chống đạn dùng đến ngươi che chở sao? Lần sau còn dám như vậy, xem ta không đánh chết ngươi. Một tay ôm hắn, nàng một bên mắng, một bên còn ở tấu. Đã mất đi quá một lần, nếu lúc này đây cố chiều xảy ra chuyện, nàng cuộc đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Cố chiều bị nàng đánh đến co ca thiếu chút nữa nhổ ra, nghe nữ hải tử rõ ràng có chút phát sắp thanh âm, hắn giật mình, thanh âm cũng nghẹn ngào lên. Tỷ, thực xin lỗi. Hiện tại ngâm lại cũng là nghĩ mà sợ, chỉ là khi đó nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ, đó là hắn tỷ A, như thế nào có thể làm nàng xảy ra chuyện, căn bản là không nghĩ tới trên người nàng có áo chống đạn, hắn không có việc này. Nghe được câu kia thực xin lỗi, yêu quý chém ra tới năm tay, cưng ở giữa không trùng, tay duỗi ra đem người thiếu niên đủng ở trong lực. Đáp ứng tỉ tỉ, lần này ngươi phải hảo hảo tồn tại, sống lâu trăm tuổi, bình bình an an. Có nghe hay không? Ân. Lúc này, mọi người cũng đều vây đi lên, xem tỉ đệ hai người đều là bình an không có việc gì, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem hai người nâng dậy tới. Yêu quý đứng lên, nhìn chăm chú vào trước mặt yêu quý, trong ánh mắt đã tràn đầy quan tâm, vừa mới, không đánh đau đi. Cố chiều ngạnh sinh sinh nuốt xuống sắp nổ ra toan thủy Nết miệng hướng nàng cười, liền ngươi kia khoa chân múa tay còn có thể đánh đau ta. Yêu quý chừng hắn liếc mắt một cái, xoay mặt nhìn về phía một bên nhân viên công tác, á hành bên kia thế nào. Một người nhân viên công tác đi tới, Hồng Long ở đệ nhị bệnh viện An Bom, hiện tại bệnh viện nhân viên đã sơ tán, quân đội bọn họ đều đi bệnh viện. Hồng Long đâu? Cố chiều hỏi. Chạy. Chú ý tới yêu quý biểu tình, đối phương lại bổ sung một câu, quân đội đuổi theo hắn. Yêu quý mi nhăn chặt. Lưu lại hai người xử lý tình huống nơi này, nàng lôi kéo Cố Triều ngồi trên xe, chạy tới đệ nhị bệnh viện. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, bệnh viện sơ tán đã hoàn toàn, cảnh giới tuyến kéo toàn bộ nằm viện lâu, chuyên gia gỡ bom đang ở một tầng một tầng địa bàn tra. Một chiếc xe vọt vào tới, quân hành nhảy xuống, chạy đến mấy người bên cạnh người, nhìn đến yêu quý cùng Cố Triều, hắn đi nhanh chạy tới, một tay một cái ấn ở hai người trên vai. Không có việc gì đi. Hai người đồng thời lắc đầu. Đánh giá hai người liếc mắt một cái. Quân hành ánh mắt dừng ở một bên trụ lâu đại lâu thượng. Thế nào? Bom đã tìm được, đang ở rơ bỏ. Hứa Văn bắt lấy bộ đàm hướng hắn quay mặt đi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nửa giờ lúc sau, bom rơ bỏ, quân hành cùng tương quan bộ môn giao thiệp xong lúc sau, phân phó Hứa Văn an bài người đem cố triều trước đưa đến an toàn địa phương, hắn tác mang theo yêu quý cùng nhau một lần nữa trở lại viện bảo tàng. Đương nhiên, đây là yêu quý yêu cầu. Dựa theo hắn ý tứ, hắn là muốn làm yêu quý trở về nghỉ ngơi. Ngươi là nói, hắn muốn cây đao này. Yêu quý công hạ thần, nhìn chăm chú vào kệ thủy tinh loan đao, đây là đan loan đao. Quân hành quan sát đến trong ngăn tủ đao, ta chỉ là không nghĩ ra, hắn muốn cái này làm cái gì. Nay cũng không phải lần này trưng bày quý trọng nhất đồ vật, đối phương như vậy khởi bình động trọng liền vì như vậy một cây đao, thật sự là không thích hợp. Ta có thể nhìn xem sao. Yêu quý hỏi. Quân hành gật gật đầu, lấy ra một bức bao tay mang cho nàng, tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua laptop. Là... Đưa vào mệnh lệnh lúc sau, kệ thủy tinh tự động mở ra. Mang hảo thủ bộ, yêu quý lấy ra loan đao quan sát một lát, không có phát hiện cái gì trô đặc biệt. Nàng nắm trôi đao, tả hưu quan sát đến. Nghĩ đến cái gì, đem tay nhẹ nhàng ấn ở góc trên bên phải diều hâu trang trí nổi lên. Thắp. Một tiếng vang nhỏ, trôi đao tự động văng ra, lộ ra bên trong một cái không lớn không gian. Quân hành tiến lên một bước, nhìn chăm chú vào trôi đao trống giống tưởng kép màu nâu đồ vật. Đây là... Yêu quý tiểu tâm mà lấy ra bên trong đồ vật, ở nhung tơ thượng triển khai. Mi, thật mạnh ngày dự. chương 253-283. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? Hưu đối cố nhân tư cố cốc, thả đem tân hỏa thí trà mới. Thi tiểu sấn niên hoa. Võng giang nam siêu nhiên đài làm. Thịt dê nhỉu chế thành thuộc ra, vẽ miêu tả tuyến. Bởi vì thời gian xa xăm cùng oxy hóa, thịt dê đã biến thành âm thầm dơ dơ màu vàng, mặt trên dây mực lại như cũ có thể phân biệt ra tới. Đường gãy là Sơn, đường cong là Hà, giao nhau đoạn tuyến là Lâm Cùng Thụ. Quân hành tiến lên một bước, nhìn chăm chú vào trước mặt ra dê bản đồ. Đây là yêu quý tiếp nhận câu chuyện. tang bảo đồ. Quân hành ánh mắt rừng ở ra dê bản đồ một bên nghiêng đứt gãy chỗ, như suy tư gì mà trầm ngâm một lát, giống như thiếu một nửa. Ra dê không phải giấy, liền duyên không phải tề tệ chỉnh chỉnh. Cái này bản đồ chính là như vậy, mặt khác bên cạnh đều là bất quy tắc. Rõ ràng có thể nhìn ra được tới là bằng da hình dáng, chỉ là bên trái đứt gãy chỗ, lại là chỉnh chỉnh tề tề một cái nghiêm tuyến, nhìn qua như là bị lợi vật phân cách thành hai nửa. Tiếng bước chân vang lên. Yêu quý rôi qua tay phải, đem bản đồ chiết khấu. Quân hành xoay người sang chỗ khác thời điểm, tông cục cùng hai vị tương quan bộ môn lãnh đạo, đã đồng thời đi vào sở thính. Sao lại thế này? Có người ý đồ trộm cướp văn vật, tổng cộng bốn người, chúng ta đánh gục ba cái, một cái khác bị đồng loa cứu đi đang ở đuổi bắt chung. Quân hành đơn giản đem tình huống thuyết minh. "Ném thứ gì sao?" Tống cục hỏi. "Không có." Quân hành lắc đầu, ánh mắt dừng ở kia nửa trương bản đồ, cảm giác được yêu quý ánh mắt, hắn không có nói ra tảng bảo đồ sự tình, văn vật đều hoàn hảo không tổn hao gì, chúng ta vừa mới kiểm tra quá. Tống cục đám người ánh mắt dừng ở yêu quý phía sau phóng đồ vật, chỉ khi bọn hắn là ở kiểm tra văn vật tổn thất, cũng không có quá mức để ý. "Vậy là tốt rồi." Tống cục rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Quân hành cái này kế hoạch, nguy hiểm vẫn là rất lớn, may mắn con tin không có việc gì, đồ vật cũng không có tổn thất, bằng không liền tống cục cũng không biết nên như thế nào giúp hắn nói chuyện. Quân đội trưởng, cùng tống cục cùng đi lãnh đạo, đi lên trước tới, vô vô quân hành bả vai, chuyện của người, chúng ta đều đã nghe nói, lúc này đây, không riêng cứu ra con tin còn giữ được viện bảo tàng không có tổn thất, càng là kịp thời giải trừ bệnh viện phương diện nguy hiểm, rất lợi hại. Ngài quá khen, quân hành biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Quân Lão gia tử hiện tại đã về hưu, chính là dù sao cũng là đã từng ai phong một cõi nhân vật. Nguyên lai lão bộ hạ hiện tại nhưng đều là quan trọng vị trí, như cũng là có thể hô mưa gọi gió nhân vật. Tổng cục cũng là sợ quân hành việc này áp không được, mới cố ý ở trên xe đem thân phận của hắn nói ra. Nay từng bước từng bước lãnh đạo, tự nhiên là không thể thiếu muốn chụp vài câu quân hành mông ngựa. Nếu không nói như thế nào hổ phụ vô khuyển từ đâu, quân Lão chính là thật sự dạy ra một cái hảo cháu ngoại. Một người khác cười phụ họa. Ánh mắt dừng ở yêu quý trên người, vị này chính là. Vị này chính là cố tiểu thư, quân đội bạn gái, cũng là chúng ta thị chứ danh sĩ nghiệp cố thị tập đoàn người nối nghiệp, bị bắt cóc con tin chính là nàng đệ đệ. Tống cục cười nói minh. Thì ra là thế. Mấy người vội vàng cùng yêu quý nắm bắt tay, hỏi hàn ân cần một phen, lại hỏi cố chiều tình huống. Hắn không có việc gì, ta làm hắn đi về trước nghỉ ngơi. Yêu quý cười đáp, đa tạ chư vị quan tâm. Chúng ta còn muốn xử lý một ít công tác. Vài vị liền đi về trước đi, ngày mai ta sẽ viết báo cáo nộp lên. Quân hành lười đến ứng phó này đó, đề tài vừa chuyển, đã hạ lệnh chủ khách. Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm, vài vị liền đi về trước đi. Tông cục vội vàng giúp hắn giảng hòa tử, mấy cái lãnh đạo xem sự tình xử lý đến không tồi, không có nhân viên thương vong, cũng không có vật phẩm tổn thất, con tin cũng bình an mà cứu trở về tới, trong lòng cũng đều là ám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, bị trảo cố chiều không phải người thường. Viện bảo tàng cái này triển cũng thực chịu chú ý, bên kia an bom vẫn là một cái đại hình bệnh viện. Pham là có nửa điểm sơ xuất, bọn họ chỉ sợ đều phải trên đầu ô xa khó giữ được. Lúc này mấy người còn có thể tại nơi này chuyện trò vui vẻ, kia nhưng đều là lấy quân hành phúc, bởi vậy cũng không có quá để ý quân hành không nóng không lạnh thái độ. Mấy cái lãnh đạo cũng biết chính mình lưu lại không có ý tứ, chủ động rời đi. Tống cục cười đi đưa, quân hành liền lấy điện thoại di động ra, đem bản đồ ảnh trụ cẩn thận chụp hảo. Chi tiết chỗ cũng đều chiếu chiếu phiến Sau đó, hắn một lần nữa đem bản đồ nhét trở lại chỗ cũ Đem đao chiếu phía trước bộ dáng phóng hảo Lại đem kệ thủy tinh nhắm chặt Lúc này, tống cục cũng một lần nữa trở về Quân hành lúc này mới đem một ít chi tiết hướng hắn thuyết minh Nói như vậy, hắn là hướng về phía này đem loan đao tới Tống cục cách pha lê nhìn chăm chú vào bên trong đao Vẻ mặt nghi hoặc, cây đao này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền a? Bên trong có nửa trương tàng bảo đồ Quân hành đưa qua biểu hiện ảnh chụp di động. Thực sự có tàng bảo đồ. Tống cục cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đều là văn vật đồ cổ phương diện người, đối với nữ đế bảo tàng đồn đãi đương nhiên cũng có nghe thấy, chỉ là mọi người đều không đương một chuyện. Hiện tại nhìn đến này chứng đồ, hắn trong lòng kinh ngạc đồng thời càng có rất nhiều hoài nghi. Các ngươi xác định, đây là tàng bảo đồ. Cái này ta còn muốn trở về lại nghiên cứu. Quân hành cũng không có đem nói chết. Yêu quý đứng ở bên cạnh, môi giật giật, rốt cuộc vẫn là không ra tiếng. Thời gian không còn sớm. Quân hành ngâng cổ tay nhìn xem thời gian, ta trước đưa tích tích trở về. Hảo, nơi này nối nghiệp sự tình ta sẽ xử lý, trong chốc lát ngươi lại đi bệnh viện bên kia nhìn xem, cùng bọn họ tương quan người giao tiếp một chút công tác. Tống cục sườn mặt hướng yêu quý cười, cố tiểu thư, lần này thật là vất vả ngươi. Hẳn là yêu quý cười đáp. Từ biệt tống cục ra tới, hai người một tả một hữu lên xe. Quân hành đem xe quẻo vào xe tốc hành nói, một lát nhẹ giọng mở miệng cái kia cơ quan ngươi là làm sao mà biết được. Ghế điều khiển phụ thượng, yêu quý không ra tiếng. Hắn quay mặt đi, chỉ thấy nàng tựa lưng vào ghế ngồi, hàng mi dài bông xuống, tựa hồ đã ngủ rồi. Quân hành không có nói cái gì nữa, về phía trước khai một đoạn đem xe ngừng ở ven đường rừng xe mang lên, hắn lấy ra áo khoác tay chân nhẹ nhàng mà che đến trên người nàng, một lần nữa đem xe khởi động, đem yêu quý đưa về nàng phía trước chủ kia bộ vùng ngoại thành biệt thự. Kéo ra cửa xe, quân hành tiểu tâm mà đem nàng ôm vào phòng khách Trong phòng khách, bọc băng gạt cố chiều đi nhanh nên lại đây, mặt sau còn đi theo hai gã phụ trách bảo hộ hắn nhân viên công tác. Tỷ của ta làm sao vậy? Nhìn đến quân hành ôm yêu quý tiến bảo, cố chiều lo lắng hỏi. Chính là quá mệt mỏi, ngủ rồi. Quân hành đẹ nặng thanh âm, nàng phòng ngủ ở đâu? Nay căn hộ là chuyển nhà trước bọn họ trụ địa phương, quân hành không có đã tới. Cố chiều đem hắn mang lên lâu, đẩy ra phòng ngủ chính môn, đem yêu quý phóng tới gối đầu thượng, giúp nàng cởi giày vỡ Quân hành kéo qua chân mỏng tới giúp nàng cái hảo, hai người lúc này mới một lần nữa xuống lầu trở lại phòng khách. Ngươi thế nào? Đỡ cố chiều bả vai, quân hành quan tâm thượng hạ đánh giá hắn hai mắt, có hay không chỗ nào không thoải mái. Cố chiều lắc đầu, cảm ơn ngươi. Quân hành cười, đây là công tác của ta, huống chi, ngươi vẫn là tiểu tích đệ đệ. Liên tính không phải công tác, vì hắn liều mạng cũng là hẳn là. Cố chiều nói hắn bắt được đối phương, chúng ta đã từ hắn móng tay lấy ra tế bào đi làm GNA phân tích. Bên cạnh một vị nhân viên công tác giới thiệu tình huống, quân hành gật gật đầu, đêm nay các ngươi liền lưu lại, hảo hảo bảo hộ bọn họ hai cái, tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện, là hai người đồng thời đáp ứng. Dặn dò cố chiều vài câu, quân hành xem một cái thang lầu phương hướng, vội vàng rời đi. Yêu quý có thể ngủ, hắn còn có rất nhiều công tác muốn xử lý, chính là nửa điểm cũng không thể trì hoãn. Hai cái lưu lại nhân viên công tác đưa hắn rời đi, trở lại phòng khách sửa sang lại hảo cố chiều cung cấp tin tức. Cười làm hắn lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Yên tâm hạ, có chúng ta đâu, tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi xảy ra chuyện. Giúp đỡ hai người tìm tới một ít thủy cùng đồ uống, đồ ăn linh tinh, cố chiều đứng dậy lên lầu. Đang chuẩn bị về phòng, cách đó không xa chuyển đến yêu quý thanh âm. Tiểu chiêu, tỷ. cố chiều xoay người, đi vào nàng phòng, ta đánh thức ngươi. Yêu quý không nói gì thêm, kỳ thật nàng vừa mới cùng vốn chính là ở giả bộ ngủ. Nàng biết, quân hành sẽ có rất nhiều vấn đề cùng nghi hoặc. Chỉ là hiện tại nàng không biết nên như thế nào hướng nàng trả lời. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là biết rõ ràng hồng long thân phận, ý bảo cố chiều ngồi xuống, yêu quý thuận tay đóng cửa lại. Đối hồng long thân phận, ngươi biết nhiều ít. Phía trước chỉ là ở trên mạng gặp qua, đây là lần đầu nhìn đến thật sự. Cố chiều ngồi vào tiểu trên sofa, hồi ước hai ngày này sự tình, tên hôn đảng kia, chính là một cái biến thái. Hắn cùng ngươi đã nói cái gì? Cố tích trầm thanh hỏi, có hay không cùng ngươi nhắc tới qua ta? Đan loan đao bí mật, nàng là biết đến. Rốt cuộc, đã từng là rất quen thuộc người. Chính là đối phương là làm sao mà biết được, vấn đề này yêu quý vẫn luôn không có nghĩ thông suốt. Hắn giống như đối nhà chúng ta tình huống rất quen thuộc, đặc biệt là cố chiều nâng lên mặt, hắn giống như thực hiểu biết ngươi. Hắn nói cái gì? Ta không hổ là ngươi đệ đệ, còn nói nếu là ta không nghe lời, liền giết ngươi cùng mụ mụ còn có tiểu thúc. Nghiêm túc hồi ức, cố chiều đem chính mình có thể nghĩ ra được sự tình, toàn bộ hướng yêu quý thuyết minh. Ngươi không có nhìn đến hắn trông như thế nào? Không có. Cố chiều cao mày lắc đầu, ta chỉ nhìn đến hắn có một đôi lam đôi mắt, tóc. là màu đen, vóc dáng rất cao, không sai biệt lắm cùng tỷ phu giống nhau. Tỷ phu. Nghe thấy cái này từ, yêu quý ngước mắt, ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi trước kia không phải không quá thích hắn sao? Quân hành ngày đầu tiên đi nhà nàng thời điểm, cố chiều biểu hiện yêu quý chính là xem ở trong mắt. Cứ việc hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là yêu quý cũng có thể nhìn ra tới. Cố triều kỳ thật đối quân hành cũng không phải quá vừa lòng bộ dáng. Cố triều cười hắc hắc, này không phải. Hoạn nạn thấy chân tình sao. Dù sao cũng là nhà mình tỷ tỷ, chỉ sợ quân hành không phải thiệt tình thực lòng đối nàng. Trải qua hôm nay chuyện này, cố triều tự nhiên cũng là thay đổi đối quân hành cái nhìn. Yêu quý giật nhẹ khoe môi, lâm vào trầm tư. Cố triều cung cấp này đó tin tức, thật sự không có quá nhiều trợ giúp. Tỷ, Nhìn ra nàng sầu lo, cố triều đứng lên ngồi vào nàng bên cạnh người. Ngươi đừng lo lắng, ta bắt tên hôn đảng kia một chút, bọn họ đã từ ta móng tay ngâng lên lấy một ít nhân thể tổ chức, hiện tại đi xét nghiệm giờ chúng ta có thể tìm được hắn. Yêu quý gật gật đầu, liếm khởi buồn dầu, đi thôi, hảo hảo ngủ mở giấc. ngày mai về nhà liền nói ngươi là lái xe quăng ngã, đến lúc đó ta sẽ hướng tiểu thúc cùng mụ mụ giải thích. Trên người hắn thương, không thể gạt được đi, đành phải dùng lái xe té bị thương đương lấy cớ. Cố chiều đứng lên, xoay người đi tới cửa. Tướng môn kéo ra lại xoay người, tỷ, ta nhất định nỗ lực thi đậu kinh đại, tuyệt đối không cho ngươi cùng mẹ mất mặt. Yêu Quý nâng lên mặt, đối thượng người thiếu niên đôi mắt, khóe môi dơ lên lộ ra mỉm cười, ta tin tưởng. Môn một lần nữa quan trọng, Yêu Quý đến phòng giặt sạch một cái tắm, nằm đến trên giường lại ngủ không được, trong đầu như cũ ở hiện lên kia nửa trương bản đồ, còn có kia một phen loan đao. Hồng Long. Người rốt cuộc là ai? Ngay hôm sau, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Bệnh viện phương diện chỉ lấy hỏa hoạn diễn tập làm lấy cớ đem sự tình đường tắt qua đi cố triều cũng ở yêu quý an bài hạ một lần nữa trở lại trường học phía trước nàng đã lấy hai nạn xe cộ vì tử hướng lao sư thỉnh quá giả trường học phương diện đều bị mông ở cổ hàng diễm đương nhiên vì bảo đảm cố triều an toàn quân hành vẫn là an bài hai người ở trường học phụ cận nhìn chăm chăm để ngươi vặn nhất 8 giờ rưỡi hứa văn cẩm vừa mới lấy quá giờ nờ phân tích báo cáo đi vào tới thời điểm quân hành còn ở lần xem có quan hệ yêu quý tư liệu hán đỉnh đầu này bộ phận là về đột quyết vương tử đan suy xét đến cố triều nói đối phương đôi mắt là màu lam rất có thể là ngoại tịch nhân viên cho nên ta đem này phân tư liệu cũng phát tới rồi quốc tế bộ phương diện hứa văn đem trong tay tư liệu cùng bữa sáng phóng tới trên bàn cứu đi hồng lưu chiếc xe tìm được rồi bất quá trên xe không ai xe giá hào tin tức biểu hiện đó là một chiếc ném tới xe quân hành tiếp nhận tư liệu nhìn nhìn ta hoài nghi hắn cùng phía trước văn vật buôn lậu án có quan hệ hứa văn mở ra ngươi là nói, hắn cũng muốn ném văn vật, không, quân hành lấy quá đóng dấu ra tới hình ảnh, bởi vì cái này, đây là hứa văn lấy quá trên bàn hình ảnh, bản đồ, tàng bảo đồ, quân hành đem ghế dựa chuyển một cái phương diện, giơ tay đẻ đẻ giữa mày, ngươi còn nhớ rõ, bắt đi kỷ lần tiên sinh người sao? ngài hoài nghi, hắn cùng hồng long là cùng cá nhân, hai lần quân hành đều cùng đối phương đã giao thủ, này không chỉ là trực giác, vẫn là suy đoán. Một người có thể che lại mặt, nhưng là chiều cao cái đầu, thể trọng hình thái. Rất nhiều đồ vật đều là tàng không được. huống chi, một đoạn này thời gian về cái này tàng bảo đồ đồn đãi, đủ loại tin tức kết hợp, quân hành đã cảm giác được có một cái đại khái hình dáng, chỉ là còn không quá rõ ràng. Trực giác nói cho hắn, chân tướng cách hắn đã rất gần, liền cách như vậy một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần có một cái cơ hội liền có thể một thọc tức phá. Người chuẩn bị xe, chúng ta đi gặp triệu lão, còn có kỳ lân tiên sinh. Quân hành đứng lên, ta có một ít vấn đề muốn hỏi bọn họ. Chính là cơm sáng. Trên đường ăn, quân hành cũng không quay đầu lại mà đi nhanh về phía trước, hứa văn đành phải dẫn theo bữa sáng đuổi theo ra tới. Hai người cùng nhau đi vào kỳ lân tiên sinh hiện tại trụ bệnh viện, còn chưa đi tiến phòng bệnh, cách pha lê liền nhìn đến đứng ở giường bệnh một bên thân ảnh. Nha, tẩu tử cũng ở đâu? Hứa văn vẻ mặt kinh ngạc. Quân hành rơ rơ lên mi, đi theo hắn phía sau đi vào phòng bệnh, tích tích. Ta đến xem lão nhân ra. Yêu quý xoay người, các ngươi như thế nào cũng tới. Về bản đồ sự tình, ta có một chút sự tình muốn thỉnh giáo Kỳ Lân Tiên Sinh." Quân Hành nói. "Cái gì bản đồ?" Kỳ Lân Tiên Sinh cố ý giả ngu. Quân Hành lấy ra đóng dấu tốt hình ảnh, đưa lên trước mặt hắn, "Nếu đây là trong lời đồn nữ đế tàng bảo đồ, Thiên Cô phái lại là yêu quý đệ tử thân sang, ta muốn nhìn một chút, ngài có phải hay không biết cái gì?" Kỳ Lân Tiên Sinh theo bản năng mà xem một cái yêu quý, "Lắc đầu, ta không biết tàng bảo đồ sự tình." Quân hành tiếp nhận hình ảnh, lại hỏi một ít mặt khác vấn đề. Một lát, bác sĩ tiến bảo, phải vì kỳ lần tiên sinh kiểm tra sức khỏe, ba người lập tức cáo tử rời đi. Phân phó hứa Văn đi đem xe khai lại đây, quân hành ngừng ở bậc thang, quay mặt đi nhìn về phía bên người yêu quý. Người có phải hay không có chuyện gì gạt ta? chương 254 công chúa cùng vương tử. Lang kỵ chúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai. Ở trung trường làm, hai trẻ vô tư. Trường Lang hành. Nhiều năm công tác hoàn cảnh Dưỡng thành thói quen nghề nghiệp cùng trực giác, quân hành không khó cảm giác được yêu quý trên người rất nhiều điểm đáng ngờ. sắt thật có. Yêu quý sơn mặt, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, chỉ là. Ta không nên nên từ đâu mà nói lên. Ông. Trong túi, di động chấn động. Quân hành lấy ra di động, đem điện thoại chuyển được, nhíu mày lắng nghe hai câu. Hảo, ta lập tức lại đây. Đem điện thoại cắt đứt, hắn quay mặt đi, bệnh viện phương diện tra được một ít tiến triển, ta tự mình qua đi nhìn xem. Yêu quý nâng cổ tay xem một cái thời gian. Buổi sáng ước Hảo đi chụp ảnh tạo hình. Hiện tại nàng cũng nên đi. Chúng ta đây giữa chưa thấy. Hảo Hảo nói nói chuyện. Ta đưa ngươi. Không cần. Yêu quý dương dương cằm. Dưới bậc thang tài xế đã đem xe khai lại đây. Mẹ giao chính đem sau cửa xe kéo ra. Chú ý an toàn. Quân hành dặn dò nàng một câu. Bước nhanh bước xuống bậc thang. Hướng nàng xua xua tay. Quân hành vội vã rời đi. Hiện tại. Bất luận cái gì một chút manh mối đều khả năng sẽ vì án tử mang đến đột phá tính tiến triển, tự nhiên là chậm trễ không được. Nhìn theo hắn xe xử đi, yêu quý cũng ngồi vào trên xe. Mễ giao quan hảo cửa xe ngồi vào trên xe, nhìn đến nàng tơ máu dày đặc đôi mắt, đau lòng mà như mày, xem ngài đôi mắt này, đều mau thành con thỏ. Yêu quý tựa lưng vào ghế ngồi, dơ tay đè đè mũi, hờ bờ bên kia còn thuận lợi đi. Mễ giao gật gật đầu, rất thuận lợi, tiết mục hưởng ứng thực hảo. Nghe nói mục giá cùng hờ bờ không có đã chịu ảnh hưởng, yêu quý ám thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái thiếu niên đi đến hôm nay thật sự không dễ dàng, lần đầu tiên chính thức diễn xuất nếu là diễn tạp, chỉ sợ đối bọn họ tương lai phát triển bất lợi. Giữa trưa đính một cái nhà ăn, ta tưởng cùng quân hành cùng nhau ăn bữa cơm. Đêm qua, nàng cơ hồ không như thế nào ngủ. Trước mắt loại tình huống này, có một số việc cũng là nên nói cho hắn thời gian. Hảo! Mễ giao cười quay mặt đi, tích tỷ Ngài đoán võ đinh thịnh thế nam chính là ai? Ai? Yêu quý ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Quý thần. Mẹ giao cười nói, lại nói tiếp, trước kia ta còn cảm thấy hắn khẳng định rất không hào tiếp xúc, không nghĩ tới không phải như vậy hồi sự, ngày hôm qua hắn thật đem tốt sở tơ đưa đến chúng ta phòng làm việc đâu. Mẹ giao nói được hương phấn, yêu quý lại không có nhiều ít hứng thú. Trong lòng, như cũ ở tự hỏi lần này hắn tử. Trong bất chi bất giác, xe đã đuổi tới một hào nhiếp ảnh nhà xưởng. Một hào nhiếp ảnh nhà xưởng là trong nghề chứ danh nhiếp ảnh ra sở một khai sáng nhiếp ảnh căn cứ. Lần này võ đinh thịnh thế ảnh tạo hình chính là hắn tới phụ trách. Hai người đi vào lầu ba thời điểm. quý bạch vừa vận hóa xong trang thay quần áo ra tới. Một thân màu đen nạm ám giấy mạ vàng cách cổ khoan bảo, xứng với kim quan đai ngọc, thình lình một bức cổ đại đế vương tư dung. Mễ giao xem đến hai mắt lừa ra phấn hồng thao thao, chỉ là bận tâm chính mình trợ lý thân phận, nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Yêu quý, gạo kê. Nhìn đến hai người, Quý Bạch cũng là lộ ra tươi cười, khuất sở thơ thu được đi. Thu được thu được, cảm ơn ngài. Mẹ giao kích động hai má đỏ bừng, này thân quần áo ngài ăn mặc hảo xoái. Cảm ơn. Quý Bạch cười nói tại thời điểm, tham gia quay chụp mặt khác vài vị diễn viên cũng đều mặc chỉnh tề ra tới. Chuyên viên trang điểm nhìn đến yêu quý, vội vàng nên lại đây, cố tiểu thương, ngày tới vừa lúc, trước lại đây hóa trang đi. Cùng vài vị lão diễn viên hàn huyên vài câu, yêu quý đi vào chuyên viên trang điểm ngồi vào ghế trên bởi vì là thương triều thời kỳ tác phẩm, hóa trang phong cách cũng là tương đối tới gần lịch sử phong cách, cũng không có quá mức hoa lệ đồ trang sức cùng trang dung. Chuyên viên trang điểm dựa theo nghệ thuật chỉ đạo lao sư yêu cầu giúp yêu quý hóa hảo trang. Một bên trang phục sư sớm đã đem váy áo chuẩn bị tốt. Hôm nay yêu quý muốn đổi hai bộ quần áo, một bộ là cung trang, một bộ là chiến giáp. Vì cùng quý bạch đám người phối hợp, lần đầu tiên là áo rộng tay dài cung trang váy áo. Mọi người như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh nàng thay quần áo. Nhìn trang phục sư giúp nàng đem đai lưng hệ hảo, mẹ dao đứng ở bên cạnh kích động trừng lớn đôi mắt. Thật không nghĩ tới, tích tỷ xuyên cổ trang đẹp như vậy. Đúng vậy, này quần áo tích tỉ thật có thể ép tới trụ. Trang phục sư cùng chuyên viên trang điểm cũng đều đi theo cảm thán. Quý không công xưởng xuất khẩu đại điện ảnh, ở nói hóa phục thượng luôn luôn khảo cứu. Lần này lại là lịch sử chính kịch, tự nhiên là không dám có điểm nửa qua loa. Nay quần áo không riêng tế chất hảo, mặt trên theo hoa toàn bộ đều là thủ công chế Đại khí hóa mỹ. Như vậy quần áo, nếu là người khác mặc vào, phàm là có một chút khí chất không tốt, liền phải bị quần áo đoạt qua đi phong hoa. Yêu quý khí chất lại có thể ép tới trụ, quần áo cùng người lẫn nhau chiếu giỏi, hai tay áo nâng lên tới, nhìn như tùy ý mà một mặt cánh tay, thình lình chính là một vị cổ đại đế hậu. Váy dài phết đất, trang phục sư tiểu tâm mà giúp nàng phủng quần áo, mọi người cùng nhau vây quanh nàng đi vào sở tiêu đi ô. Bên cạnh sở tiêu đi ô, cửa phòng vừa vặn bị người đẩy ra. Yêu quý nâng mặt xem qua đi, đối diện thượng một đôi màu xanh biển đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương ánh mắt hơi hơi một đốn, sau đó liền nhiệm tươi cười. Nguyên lai like là nữ đế bệ hạ. Danny cười ngênh lại đây, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi thực thích hợp như vậy quần áo. Cảm ơn. Yêu quý hồi hắn cười, ngươi đây là... Nga. Lại đây chụp một bộ tuyên truyền ảnh chụp. Danny nhìn xem tả hữu, các ngươi muốn chụp bao lâu. Đại khái hơn một giờ đi kia Danny xem một cái đồng hồ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, ta thì ngươi, thật không kéo, hôm nay giữa trưa ta ước hảo người, chỉ có thể hôm nào. kia Danny nhún nhún vai, ngày mai thế nào, không cần nói cho ta, ngươi còn có hẹn họ, ngày mai chúng ta muốn chụp ngoại cảnh. Mẹ Dao nhỏ giọng nhắc nhở, Danny trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ, như vậy à, ta đây đành phải nhiều chờ mấy ngày rồi, chúng ta đây vào đi thôi, trang phục sư đẩy ra một khắc bóng dáng ảnh gian môn. Hảo, ta vãn một chút lại đánh cho ngươi. Danny hướng yêu quý gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Yêu quý khỏe mắt dư quang đảo qua đi, vừa vặn nhìn đến hắn phía bên phải nhĩ hành làng có ba đạo màu đỏ sầm kết vẻ. Nhìn dáng vẻ, là tân thương. Nàng xoay người, bán ra chân phải, trong đầu lại đột nhiên hiện lên cố chiều thanh âm. Ta chỉ nhìn đến hắn có một đôi lam đôi mắt, tóc. là màu đen, vóc dáng rất cao, không sai biệt lắm cùng tỷ phu giống nhau. Nàng dừng lại bước chân. Xoay mặt nhìn về phía Danny, hắn gái đầu cùng quân hành không sai biệt lắm, tóc là màu đen, đôi mắt ánh mắt cũng củng cố chiều miêu tả tương đồng. Trái tim, thật mạnh ngảy dự. Danny, yêu quý vội vàng mở miệng. Đi mau đến chỗ ngoặc chỗ Danny quay mặt đi, ánh mắt mỉm cười nhìn qua, nữ vương bệ hạ còn có cái gì phân phó. Không bằng. Liền hôm nay giữa chưa đi. Yêu quý cười mở miệng, ta thì ngươi. Nga. Danny rõ ràng mà có điểm ngoài ý muốn. Bất quá thực mau liền lộ ra tươi cười. Hảo, đính hảo nhà ăn ta thông chi ngươi. Không, ta tới định. Yêu quý cười nói. Cũng hảo. Danny không có cự tuyệt, ta đây chờ ngươi điện thoại. Giữa chưa thấy. Giữa chưa thấy. Hướng nàng xua xua tay, Danny cười rời đi. Tích tỷ chính là mẹ giao đi theo nàng đi vào sở tiêu đi ô, ngươi không phải muốn thỉnh quân. Nhìn xem tả hưu, đến bên miệng nói nàng lại nuốt xuống đi. Yêu quý cùng quân hành quan hệ. Tự nhiên là không có phương tiện ở này, đó nhiều người ngoài trước mặt nói. Buổi tối lại thỉnh hắn. Yêu Quý giải thích một câu, cười hướng Quý Bạch đám người đi qua đi. Lúc này, Quý Bạch đám người đơn độc ảnh tạo hình đã chụp xong, thấy nàng lại đây, nhiếp ảnh gia đơn giản trước chụp nàng cùng Quý Bạch chụp ảnh chung. Lấy yêu quý khí chất, tự nhiên là không cần nhiếp ảnh gia quá nói thêm tỉnh, ảnh chụp cũng đã thuận lợi chụp xong. Nhiếp ảnh gia giúp đỡ mặt khác diễn viên chụp đơn độc ảnh chụp thời điểm, Quý Bạch đem yêu quý thỉnh đến một bên. Tháng sau sơ Ngươi có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi tham gia chúng ta dàn nhạc diễn xuất. Dàn nhạc? Quý Bạch đưa qua một phần tuyên truyền văn kiện, ngươi trước xem xong lại hồi đáp ta. Yêu quý tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng nhìn lướt qua. Đây là Quý Bạch cùng Hòa Âm đội một phần diễn xuất tư liệu, tháng sau bọn họ ở châu Âu có một cái tuần diễn. Trước mắt người, một bộ cổ điển giả dạng, càng thêm giống năm đó cái kia phong nhã vô song tuyết tiên sinh. Tiếp trước nàng không từ mà biệt, không nghĩ tới hắn sẽ tự đoạn cầm huyền lại không đánh đàn. Nghĩ đến cũng là tiếc đối. Ta không quá xác định, có hay không thời gian. Yêu quý nâng lên mặt, nếu thời gian thượng cho phép, ta nhất định sẽ đi. Vậy nói như vậy định rồi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Quý bạch cười hướng nàng rối quá tay phải, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Yêu quý cười nắm lấy hắn bàn tay. Cố lao sư, đến phiên ngài. Cách đó không xa, nhiếp ảnh trợ lý cười nhắc nhở. Tới. Lùi về bàn tay, yêu quý hướng quý điểm trắng gật đầu, xoay người đi qua đi đứng ở ca mê ra trước. Quý Bạch xa xa mà nhìn nàng, tiếp nhận nhiếp ảnh trợ lý đưa cho nàng kiếm, bày ra một cái kiếm thức, trước mắt cũng là đột nhiên một trận hoảng hốt. Phảng phất, kia tình huống, hắn khi nào đã từng gặp qua. Cái loại cảm giác này, như thế mà rõ ràng mà nùng liệt. Quý Bạch đứng ở cách đó không xa, nhíu mày nhìn chăm chú vào ánh đèn hạ yêu quý, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có nhớ tới, rốt cuộc là khi nào gặp qua nàng mua kiếm. Quý Tổng, Quý tổng. Trợ lý chạm vào hắn cánh tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện gì? Trong chốc lát ngài còn có xe đâu? Nga! Quý điểm trắng gật đầu, trong lòng không tha, rốt cuộc vẫn là xoay người đi hướng xuất khẩu. Trợ lý đẩy cửa ra, hắn đứng ở cửa quay mặt đi. Tạo tuyết cơ chính đem bông tuyết thổi ra tới, yêu quý xoay người đâm ra nhất kiếm, quốc sắc thiên hương trên mặt một mảnh nghiêm nghị chi sắc, trường kiếm như hồng đã đâm tung bay tuyết bay. Quý bạch tâm đột nhiên nhăn chặt, mặc danh một trận đau đớn đôi mắt cũng đi theo hế ẩm mà một năng trước mắt ánh sáng đột nhiên có chút mơ hồ mơ hồ chung hắn chỉ nhìn đến một bóng hình ở đầy trời phong tuyết bên trong chấp kiếm mà vũ giữa không trung có huyền âm làm như xuyên qua thời gian từ một cái khác thời không truyền tới quý tổng trợ lý nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào trước mắt quý bạch rõ ràng nhìn đến hắn trong ánh mắt có thủy quang chớp động quý bạch phục hồi tinh thần lại tiếp theo ý thức mà mạt một phen đôi mắt mu bàn tay thượng một mảnh vỡ nước ngài đôi mắt có thể là đồ trang điểm có điểm dị ứng quý bạch tùy ý mà tìm cái lấy cớ tiếp nhận hắn khăn giấy ngăn chặn khỏe mắt hai người đi ra nhiếp ảnh thất môn tự động quan trọng quý bạch nhẹ hút khẩu khí chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ hình như là đã từng có cái gì quan trọng đồ vật đã từng ở nơi đó lại như thế nào cũng nghĩ không ra một chủ một phó đi đến phòng hóa trang ngoại thời điểm vừa lúc nhìn đến một người từ đối diện phòng hóa trang ra tới đó là một cái hôn huyết nam nhân lam đôi mắt tóc đen Mũ quan tinh xảo xuất sắc. Quý tiên sinh. Ngài là. Quý bạch cảm thấy đối phương có điểm quen mắt, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới. Trợ lý ở bên cạnh chủ động thuyết minh, quý tổng, đây là người mẫu Danny tiên sinh. Nguyên lai like là Danny tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh. Quý bạch lễ phép mà rỗi quá tay phải, Danny rỗi tay cùng hắn cầm, cười. Xem ra, quý tiên sinh đã không nhớ do ta. Quý bạch chỉ cho là ở cái gì hoạt động thượng cùng đối phương đã gặp mặt, xin lỗi mà cười ngượng ngùng, ta người này. Có đôi khi là ký ức không tốt lắm, ngài đừng để ý. Không có gì. Danny cười nhạt, có một số việc, không nhớ rõ ngược lại là chuyện tốt. Quý Bạch không có minh bạch hắn ý tại ngôn ngoại, cười cười xem như ứng phó. Danny lùi về bàn tay, nói cá biệt, xoay người đi xa. Quý Bạch sơn mặt, nhìn theo đối phương đi xa, như như mày. Hắn nghĩ không ra khi nào cùng vị này gặp qua, bất quá trực giác nói cho hắn, hắn không thích người nam nhân này, một chút cũng không thích. Giữa trưa nhà ăn là nhà ăn Trung Quốc, khoảng cách quay chụp địa điểm không xa lắm. Yêu quý ngồi bảo mẫu xe lại đây, đi đến thang máy trước lại dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ lại từ tay trong bao lấy điện thoại di động ra, đem bao đưa cho mẹ giao. Bao người giúp ta cầm. Danny đặc thù cùng cố chiều nói Hồng Long thập phần tương tự, lại liên hệ đến đối phương muốn chính là Dan Loan Dao. yêu quý khó tránh khỏi muốn nghĩ nhiều vài phần. Trong bao, có nguyên bản chuẩn bị giao cho quân hành mặt khác nửa trương tàng bảo đồ. Nàng không thể mang ở trên người mạo hiểm. Mẹ Giao không có nghĩ nhiều, đem bao nhận được trong tay, ta đưa ngài đi lên. Không cần. Yêu Quý nâng lên tay phải, các ngươi về trước công ty, yêu cầu thời điểm ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Dào bước tiến lên thang máy, Yêu Quý đưa điện thoại di động nhét vào quần jean túi, hướng về phía trước lôi kéo khẩu trang. Một lát, thang máy tới tầng lầu, Yêu Quý đi theo lãnh vị viên phía sau đi vào ghế lô, Đan Nhi đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ nàng. Không nghĩ tới. Ngươi tới so với ta còn sớm. Yêu quý cười nói. Ta chờ đợi ngày này, chính là đợi thật lâu. Danny cười nênh lại đây, thân sĩ mà giúp nàng kéo ra ghế dựa, hướng thủ hạ dương dương tay phải, làm cho bọn họ thượng đồ ăn đi. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền thượng bàn. Yêu quý nhìn thức ăn trên bàn, cười cười, như thế nào giống như, ta là khách nhân dường như, không phải nói tốt ta thỉnh. Ta điểm đến đều là ngươi thích đồ ăn. Danny ngâng lên hai tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cái bàn, không phải sao. Trên bàn đồ ăn, xác thật phần lớn đều là nàng thích, nàng kiếp trước liền thích. Này đó đồ ăn ta xác thật rất thích, bất quá yêu quý ngước mắt, ngươi là làm sao mà biết được. Ta biết đến không chỉ có riêng là này đó. Danny ngâng lên mặt, ta còn biết rất nhiều về chuyện của ngươi, tỉ như, ngươi khi còn nhỏ ngồi quá ngậu. Khi còn nhỏ, ngồi quá ngậu. Có ý tứ gì? Yêu quý này một câu, cũng không phải trang. Nàng tiếp thu thân thể này rất nhiều ký ức, chính là bởi vì quá nhiều quá tạm, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Ly đến thời gian càng xa cũng liền càng mơ hồ, nguyên chủ khi còn nhỏ sự tình vậy càng không rõ ràng lắm. Ngươi sẽ không quên đi. Danny cười tủng tỉm mà nhìn nàng, ngươi khi còn nhỏ thường xuyên mơ thấy ngươi là một cái cổ đại công chúa, cưới ngựa, bán tên. Đều rất lợi hại. Này đó yêu quý khẽ như mày, là ta nói cho ngươi. Đương nhiên. Danny hai tay giao điệp ở bên nhau, chống đỡ cảm, ta gần nhất nhận thức một cái rất lợi hại tâm lý học ra, hắn cho rằng. Có chút cảnh trong mơ là kiếp trước chiếu giỏi nói không chừng, ngươi đời trước thật là một cái cổ đại công chúa đâu. Có lẽ đi. Yêu quý chỉ đương hắn nói được là cái chê cười, vậy con ngươi, ngươi đời trước là người nào? Ta. Danny mắt lam hiếp lại, ngữ khí chuyển vì thâm trầm, ta là đột quyết vương tử đan. chương 255-285. Ta xem nhẹ ngươi vô sỉ. Nước chảy liền tùy xuân xa, hành vân chung cùng ai cùng. Bên sông tiên đấu thảo giai trước mới gặp. Lam Thiên Sở cùng đột quyết hai nước giao hảo điều kiện, đột quyết muốn đưa một vị thế tử đến Thiên Sở vì chất. Kia một năm, Vương Tử đan 11 tuổi. Hiện tại, yêu quý còn rõ ràng mà nhớ rõ, thiếu niên đan bị mang tiến hoàng cung thời điểm, nàng cùng phụ vương ở thư phòng chơi cờ, trang bị loan đao thiếu niên quý gối nàng trước mặt, nhìn đến nàng đệ nhất khi biểu tình. Đan Mi cách không nhìn chăm chú vào yêu quý, thanh âm trầm thấp, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh sao? Yêu quý phục hồi tinh thần lại, nâng lên mặt. Đối thượng cặp kia làm đôi mắt. Chẳng lẽ, hắn cũng nhớ rõ kết trước. Danny dương dương mi, như thế nào không nói lời nào. Ta chỉ là suy nghĩ yêu quý cười như không cười, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào. Nàng ngữ khí là treo chọc dường như. Nàng ở thử. Đối phương rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là vui đùa. nàng không thể xác định. huống chi, trước mắt nàng thậm chí không xác định đối phương là địch là bạn. A Danny cười nhẹ ra tiếng, đương nhiên là ở châu Âu. Ông! Di động chấn động. Yêu Quý rũ xuống mi mắt, lấy ra di động nhìn nhìn, trên màn hình biểu hiện quân hành điện thoại. Ngượng ngùng, ta tiếp cái điện thoại. Nàng đứng dậy đi ra phòng. Danny ngồi ở bên cạnh bàn, trong mắt ánh mắt dần dần chuyển lãnh. Từ trên người lấy ra một con tiểu bình thủy tinh, hắn mở ra nút bình đem bên trong thuốc bột đảo tiến Yêu Quý chén rượu. Thuốc bột vào nước tức hóa, thực mau tiêu tán với vô hình. Hành lang, Yêu Quý đem điện thoại chuyển được. A hành. Sự tình hôm nay thật sự quá nhiều. Phỏng Trừng Giữa chưa ta chịu không ra thời gian đi gặp ngươi. Quân Hành trong giọng nói mang theo xin lỗi, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Trong điện thoại một câu hai câu nói không rõ, chúng ta buổi tối thấy đi. Quân Hành lược hơi trầm ngâm, hảo, chờ ngươi vội xong cùng ta liên hệ. Cắt đứt điện thoại, yêu quý một lần nữa trở lại ghế lô, ngồi vào Danny đối diện. Nghe nói ngươi lập tức liền phải chụp một bộ tân tivi. Danny nâng lên cái ly, chúc ngươi quay chụp thuận lợi. Cảm ơn. Yêu quý nâng lên chén rượu. Cùng hắn nhẹ nhàng chạm chạm, đem cái ly đưa đến bên môi, môi vừa mới dính vào rượu lại thả lại cái bản. Xem nàng không có uống rượu, Danny nghi hoặc mà nhướng mày, như thế nào. Bữa tối ước hảo cùng quân hành gặp mặt, nàng muốn đơn độc qua đi, tự nhiên là chính mình lái xe càng vì phương tiện. Buổi chiều ta muốn lái xe, không thể uống rượu. Yêu quý lấy qua chén trà, ta lấy trà thay rượu, người không ngại đi. Đương nhiên, Danny dương dương cái ly, một ngụm uống cạn, xuyên một hớp nước trà. Yêu quý nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ta đây liền cáo tử. Ta đưa ngươi. Danny đứng lên. Yêu quý ánh mắt dừng ở hắn chén rượu, cười, vậy được rồi. Danny kéo ra môn, yêu quý trước một bước đi ra phòng. Hai người cùng nhau đi ra phòng, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Xem ta, di động đều đã quên, ngươi chờ ta một chút, lập tức quay lại. Chạy chậm buôn hồi phòng, xem Danny không có cùng lại đây. Yêu quý lấy quá trên bàn khăn giấy, bọc lên Danny uống rượu dùng tiểu sứ ly nhét vào áo khoác túi. Đối thời đại này khoa học kỹ thuật, nàng đã hiểu biết rất nhiều. Dani dùng cái này cái ly uống qua rượu, hẳn là có thể lấy ra đến hắn GNA, đến lúc đó chỉ cần dùng cái này cùng yêu quý móng tay bắt được hung thủ tổ chức GNA so đối, liền có thể xác định hắn có phải hay không hung thủ. Sở dĩ đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nàng chính là vì cái này tới. Yêu quý cũng không phải xử trí theo cảm tính người, đương nhiên cũng minh bạch. Ở chân tướng lộng minh bạch phía trước tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào đạo lý. Chẳng sợ, đối phương là Danny. Danny đứng ở thang máy trước, thực thân sĩ mà thế nàng mở ra cửa thang máy. Hai người cùng nhau vào thang máy, yêu quý kéo kéo đắp ở trên người áo khoác, che lại kia chỉ cái ly. Thang máy chuyến về đi vào ngầm bãi đốt xe, Danny xe đã chờ ở cửa. Hắn kéo ra cửa xe, yêu quý ngồi vào ghế sau, Danny cũng không người tiến vào ngồi vào nàng đối diện. Tài xế đem xe khởi động sử ra bãi đỗ xe, yêu quý hơi hơi ngồi dậy, hướng đối phương nói ra mục đích của chính mình mà. kỳ thật Dani hơi nghiêng mặt, mặt ở bên trong xe âm u chỗ, ánh mắt có vẻ phá lệ mà thâm trầm. Ta vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi tình cảnh, ngươi bộ một thân thêu kim sắc thêu văn váy áo, ta nâng lên mặt thời điểm, chỉ nhìn đến ngươi lộ ra váy ngoại nửa thanh mũi chân, liền dày thượng đều thêu tinh xảo hoa văn. yêu quý tâm, thật mạnh nảy dự. nàng biết hắn nói tuyệt đối không phải châu Âu, ta trước nay chưa thấy qua. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử. Dani ngước mắt, đối thượng nàng chuyển qua tới đôi mắt, ta lúc ấy liền tưởng, nếu một ngày kia ta có thể trở thành đột quyết vương, ta nhất định phải hướng ngươi phụ vương thỉnh cầu liên hôn, làm ngươi làm ta vương hậu. Hắn thật là Dan. Yêu quý hô hấp, rõ ràng mà rồn dập lên. Dan. Quả nhiên, ta đoán được không có sai. Dani nâng lên tay phải, đem họng súng nhắm ngay nàng mặt, cho dù là hiện tại, ngươi trong mắt cũng chỉ có quân hành, thậm chí đều không muốn nhận ta. Tấm mắt dừng ở tối om học súng, yêu quý trong lòng kinh hỉ chuyển lãnh. Xem ra, thật là ngươi. Hiện tại, đã không cần cái gì giờ nợ a. đương hắn khẩu súng nhắm ngay nàng kia một khắc khởi, chân tướng cũng đã thập phần rõ ràng. Không sai. Danny cười cười, rối quá tay trái đem di động của nàng đoạt qua đi. Tài xế trượt xuống cửa sổ xe, hắn thuận tay đưa điện thoại di động quăng ra ngoài. Phong gió tiến vào, lướt trên yêu quý phát. Nàng đầu ngón tay ở trong áo khoác cái ly thượng nhéo nhéo, lại lùi về tới. Vì cái gì? Nếu đối phương không phải đan nàng ngược lại không kỳ quái. Chính là rõ ràng đối phương là đan vì cái gì còn muốn nhằm vào nàng, yêu quý không nghĩ ra. Ta và ngươi cùng nhau ở Hoàng Cung 6 năm, vì làm ngươi thiên hạ bình an, ta chủ động hướng ngươi xương thần cầu hòa, ngươi làm cái gì? Ta đáp ứng rồi ngươi cầu hòa, hơn nữa cho phép đột quyết nhất tộc tiện nghi mua sắm ta thiên sở lương thực. Yêu quý hư lệnh, là ngươi huynh đệ phản bội ngươi, ngươi muốn chính là cầu hòa, mà bọn họ muốn chính là chấm thiên hạ Bất chi bất giác, ở Danny trước mặt, nàng lại thay cái này sưng hô. Đó là bởi vì ngươi cự tuyệt ta liên hôn. Danny thanh âm lánh xuống dưới, nếu ngươi đáp ứng cùng ta liên hôn nói, liền sẽ không có kết quả này, cũng sẽ không chết như vậy nhiều người. Năm đó, hắn ở mấy cái huynh đệ trước mặt vỗ ngực bảo đảm. Hắn sẽ cùng nữ đế liên hôn, đột quyết nhưng đến vịnh thế Thái Bình. Chính là nàng, cự tuyệt. Nàng đáp ứng cho hắn lương thực, đáp ứng cho hắn vàng bạc, lại duy độc không chịu gả cho hắn. Này không chỉ có là đánh hắn mặt, cũng là đánh toàn bộ đột quyết mặt. Chấm là nữ đế, yêu quý thanh âm so với hắn còn lãnh, chấm sẽ không dùng chính mình hôn nhân trao đổi hòa bình, bởi vì chấm không cần, chấm cũng không nghĩ. Trong thiên hạ, không có người có thể cưỡng bách nàng làm bất luận cái gì. Cho dù là hắn thế tử đan, đột quyết không phục, kia nàng liền đem bọn họ đánh phục. "Hảo, thứ hảo." Daniel cười lạnh đem họng súng để ở nàng giữa mày, "Thiên cô phái bắt được nửa khối địa đồ ở trong tay ngươi đúng hay không?" đem nó cho ta. mơ tưởng. yêu quý rửa hồi lưng ghế, trên mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi cùng khát thưởng. chấm bảo tàng, ngươi mơ tưởng bắt được. ngươi cho rằng ta thật sự liên tiếp giết ngươi. đan đem thương để lại đây, dùng sức cấn ở nàng huyệt thái dương thượng, chỉ cần ta nhẹ nhàng khấu hạ cò súng, ngươi liền sẽ chết. ta đã chết, ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được bảo tàng. yêu quý nghiêng mắt, tầm mắt thực lãnh, biết vì cái gì ta thích gáy hành, không phải thích ngươi sao? bởi vì ngươi tự phụ thiền cận. Tự cho là thông minh. Ngươi! Danny ám cắn sau nha, kia thì thế nào, hắn còn không phải chết ở ta trong tay. Yêu quý Mi có chỗ, thật mạnh ngảy dựng, Sơn mặt nhìn chăm chú vào Danny, nàng đột nhiên minh bạch rất nhiều sự. Năm đó đánh lén chúng ta người, là ngươi. Không sai. Ngươi không chết. Đương nhiên không có, kia chỉ là chúng ta diễn cho ngươi một tuần kịch. chết không được. Yêu quý nhẹ nhàng gật đầu, ta xác thật là xem nhẹ ngươi, ta xem nhẹ ngươi vô sỉ. Ừ. Danny cười lạnh, ngươi lại thông minh, cũng bất quá là cái nữ nhân mà thôi, lòng dạ đàn bà, luôn là sẽ lưu lại hậu hoạn, nếu năm đó, ngươi giết chết sở hữu tu sửa lăng mộ người, ta lại như thế nào sẽ bắt được bản đồ. Cho nên yêu quý nghiêng mắt, cùng giản ra hợp tác người, vẫn luôn là ngươi. Nàng thở sâu, mắt đẹp nheo lại. kia, giết ta tiểu đệ cùng lục thúc người, có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Nàng ánh mắt quá mức sắc bén, làm Danny cũng không dám nhìn thẳng. Hắn dụ xuống lông mi. Né qua nàng ánh mắt. Hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, bản đồ ở đâu? Ta sẽ không cho ngươi. Ngươi cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp. Danny cười nhẹ, có ngươi ở trong tay ta, không cần bản đồ ta cũng có thể tìm được bảo tàng. Yêu quý tay bên ngoài bộ hạ xiết chặt cái ly, lại chậm rãi bông ra. Cứ việc Danny không có thừa nhận, nhưng là trước mắt hết thể đã là rõ ràng. Cho tới nay, nàng đều nhìn lầm rồi hắn. Năm đó tiểu đệ cùng lục hoàng thúc trí tử. Giản ra thoát không được căn hệ. Nay đã cũng đủ chứng minh, năm đó sự cùng Dani có quan hệ. Tên hôn đàn này, lúc này đây nàng sẽ không bỏ qua hắn, nàng muốn cho hắn chết không có chỗ trôn, hình thần đều diệt, không còn có kiếp sau. Quân hành xử lý xong đỉnh đầu sự vụ, trở lại văn phòng thời điểm đã là 8-9 giờ chung. Chào qua trên bàn lãnh cà phê uống một ngụm, hắn lấy qua di động bắt thông yêu quý điện thoại. Điện thoại nhắc nhở, ngài gọi di động vô pháp chuyển được. Lại đánh, như cũ nhìn đến đi vào tới Hứa Văn, Quân Hành quay mặt đi. Mẹ Giao điện thoại là nhiều ít. Luận khởi Mẹ Giao, Hứa Văn so với hắn thủ. Hứa Văn trực tiếp đem điện thoại đưa qua. Điện thoại kia đầu Mẹ Giao tìm không thấy yêu quý, còn tưởng rằng là yêu quý cùng Quân Hành ở bên nhau. Vừa vặn tự cấp Hứa Văn gọi điện thoại dò hỏi. Các ngươi là khi nào tách ra? Giữa trưa thời điểm, nàng cùng Dani cùng nhau ăn cơm, làm ta cùng tài xế đi về trước, sau lại liền tìm không đến người. Dani điện thoại ngươi đánh quá sao? vẫn luôn nói là vô pháp chuyển được. Trước mắt hiện lên đan ni mặt, quân hành trái tim đột nhiên kéo chặt. Xoay người, hắn đi nhanh nhằm phía cửa. Hứa văn, mau. Quân tiên sinh, tích tỉ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Điện thoại kia đầu, mẹ giao nghe ra hắn ngữ khí, ngữ khí cũng lo lắng lên. Trước hai ngày cố chiều vừa mới ra quá sự, hiện tại yêu quý lại không thấy bóng dáng, mẹ giao trong lòng cũng là có chút dự cảm bất hảo. Ta hiện tại đi trước nhà nàng nhìn xem, hỏi lại hỏi tiểu chiều. Người đem ngươi có thể liên hệ người toàn bộ liên hệ một lần, có tin tức chúng ta tùy thời cầu thông. Hứa văn cũng nhìn ra sự tình không đúng, chạy chậm truy tiến thang máy. Đầu nhi, tẩu tử nàng sẽ không có việc gì đi. Quân hành suy nghĩ sâu xa một lát, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Chúng ta binh chia làm hai đường, ta đi cố ra, ngươi đi chàm một chút đăng nghi. Cửa thang máy tách ra, hắn đi nhanh lao ra một thính, một cái bước xa liền nhảy xuống mấy dài bậc thang, lên xe tử xử xa. Hứa Văn cũng cảm giác được chuyện quá khẩn cấp, nhảy đến một khắc chiếc xe một bên khởi động ô tô một bên bắt thông điện thoại. Cha một chút Danny ở đâu cái khách sạn, chính là cái kia nam người mẫu. Đối, lập tức, cha được lập tức cho ta biết, ta ở trên đường. Quân hành xe chạy đến cố ra thời điểm, mẹ giao vừa vặn cũng cùng tài xế cùng nhau lại đây. Hai người liếc nhau, quân hành cũng đã đoán được nàng đáp án. Chú ý tới nàng trong tay yêu quý bao, quân hành dừng lại bước chân. Bao là từ lâu ra? Giữa trưa tích tỷ cùng đan nghi cùng nhau ăn cơm thời điểm giao cho ta, làm ta cầm. Lúc này, sư nhã đã cười nên lại đây. A hành tới, tiểu giao cũng tới, tới, mau tiến bảo. Cười tiếp đón hai người, sư nhã ánh mắt dừng ở bảo mẫu trên xe, tiểu tích đâu. Nghe được đối phương câu này vấn đề, quân hành cùng mễ giao tâm liền hoàn toàn lạnh. Không cần hỏi, yêu quý khẳng định là không có hồi quá ra. A gì? Quân hành đi trên bậc thang, chúng ta đến bên trong nói đi. Xem hắn biểu tình có gì, sư nhã vội vàng đem hắn lui qua phòng khách, đem hai người đưa tới một bền tiểu thiên thính ngồi xuống. Phân phó người hầu đi giúp hai người châm trà, sư nhã ánh mắt dừng ở quân hành trên mặt, có phải hay không ra chuyện gì? Tiểu tích nàng. Điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Quân hành quan sát đến sư nhã biểu tình, ngài cũng đừng quá lo lắng, có lẽ nàng chính là di động không điện, hoặc là tín hiệu không tốt. Tiểu hành. Sư nhã nhấp nhấp môi, ngươi cùng a di nói thật, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhi tử hai ngày không trở về, sau lại mang theo thương treo màu, nói là lái xe quăng ngã. Sư nhã là người thông minh, tự nhiên có thể cảm giác được này trong đó không thích hợp. Thật muốn là lái xe quăng ngã, như thế nào sẽ không thông chi người trong nhà. Hiện tại yêu quý lại mất đi tin tức, đương mụ mụ bằng trực giác cũng đoán được không thích hợp. Tỷ. Bước chân văng nhỏ, cố chiều con cặp sách chạy vào, nhìn đến ngồi ở trên sofa ba người, ngơ ngẩn, tỷ của ta đâu. A, như vậy náo nhiệt cố gửi Bắc cũng đi theo hắn phía sau, đem xe lăn xử tiến vào, cảm giác được trong phòng khách khác thường không khí, hắn cũng là biểu tình cứng đở, đây là làm sao vậy? Tiểu tích nàng quân hành nhẹ hút khẩu khí, mất tích. Sự tình nháo đến trước mắt cái này cục diện, cũng không có khả năng lại gạt cố ra người, quân hành đặc biệt lo lắng chính là cố ra những người khác can nguy. Đầu tiên là cố triều, lại là yêu quý, đối phương có phải hay không cùng cố ra có cái gì sâu xa, này đó hắn cũng không thể không suy xét. Mà này đó hắn chỉ có thể từ cố gửi bác cùng sư nhã nơi này được đến đáp án. Cố ra tam khẩu tự đồng thời hô hấp cứng lại. Ta biết, các ngươi hiện tại khẳng định thực lo lắng. Quân hành thở sâu, áp xuống trong lòng cảm xúc, ta chỉ là muốn biết, các ngươi có nhận thức hay không người này. Hắn chuyển qua màn hình di động, mặt trên biểu hiện một chương hắn từ trên mạng lục xoát Danny ảnh chụp. Cố gửi bác nhìn nhìn, lắc đầu. Sư nhã cũng nhìn nhìn, cũng lắc đầu. Cố chiều thăm quá mặt, nhìn trên màn hình Danny ảnh chụp. Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đối cái gì người mâu hắn cũng không cảm bạo, chính là trên ảnh chụp người nam nhân này, hắn tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mặt khác quân hành thu hồi di động, các ngươi có hay không cái gì kẻ thủ, hoặc là các ngươi cảm thấy sẽ có ai có khả năng đối tích tích xuống tay. Đang nói, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Lê Bình Minh cười ha hả mà đi vào tới, nha, mọi người đều ở à, hôm nay là cái gì đại nhật từ sao? Đại ca, cố gửi bác chuyển qua xe lăn, Ngươi gặp qua tiểu tích sao? Tiểu tích? Lê Bình Minh lắc đầu, tiểu tích làm sao vậy? Là ngươi làm đúng hay không? Cố triều xông lên tiến đến, bắt lấy Lê Bình Minh cổ áo, ta nói cho ngươi, nếu là tỉ tỉ của ta thiếu một cây tóc, ta. Tiểu triều. Sư nhã cấp ngữ một tiếng, từ trên sofa đứng lên. Quân hành cái thứ nhất xuống tới, ở sư nhã chạy tới phía trước đem cố triều kéo ra. Đừng xúc động. Đem cố triều đẩy đến phía sau, quân hành ánh mắt dừng ở Lê Bình Minh trên người. Tích tích mất tích. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Lê Bình Minh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, kia Báo nguy không có. Nhìn xem mọi người, hắn giơ lên hai tay. Các ngươi. Các ngươi sẽ không hiểu lầm ta đi, ta. Ta nhằm vào tiểu tích làm cái gì? Chỉ có chính ngươi biết. Cố chiều tức giận mà đáp. Tiểu chiều. Cố gửi bác uống trụ cố chiều. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút sơ tình bọn họ. Có hay không gặp qua tiểu tích? Hảo, ta lập tức liền đi. Lê Bình Minh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cố gửi Bắc nâng lên tay phải chống đỡ cái chán, muốn nói cố ra, còn không đến mức có như vậy kẻ thù, nếu là vì tiền, bọn họ cũng nên ra tay. Đúng rồi, tiểu tích cùng an ra có điểm xung đột, không phải là bọn họ động tay chân sao. Chúng ta đây muốn hay không báo nguy. Sư nhã vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Chờ một chút. Quân hành lấy ra di động, đem điện thoại chuyển được, nói. Khách sạn trước đài nói đan ni hôm nay buổi sáng lui phòng ta đánh quá điện thoại đến sân bay, không có hắn mua phiếu ký lục. Lui khách sạn phòng cho khách lại không có rời đi, này rõ ràng có điểm không thích hợp. Tiệm cơm bên kia đâu? Ta hiện tại liền ở tiệm cơm, từ theo dõi thượng có thể nhìn ra tẩu tử, bọn họ giữa trưa một chút nhiều cùng nhau đi ra thang máy thượng đan mi xe, ta hiện tại đang chuẩn bị đi tổng điều khiển, nhìn xem truy tung xe theo dõi có thể hay không tra được cái gì manh mối. Ta lập tức lại đây. Quân hành cắt đứt điện thoại, đem tình huống tiến triển hướng cố ra người đơn giản thuyết minh. Hiện tại đã có điểm manh mối, ta lập tức qua đi truy trà, có tin tức sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Điều ra di động thượng đan nghi ảnh chủ, hắn đi tới đưa điện thoại di động rồi đến yêu quý trước mặt. Ngươi nhìn kỹ xem, hắn giống hồng long sao. chương 256-286 Nhược điểm Thế sự một hồi đại ngộng nhân sinh mấy độ trời thu mát mẻ. Thầy Giang Nguyệt Sự tình quan tỉ tỉ, cố chiều đương nhiên là không dám có nửa điểm chậm trễ. Từ quân hành trong tay tiếp nhận di động. Hắn ánh mắt lại một lần dừng ở trên màn hình di động Danny mặt. Trong đầu, còn lại là hồi ước phía trước cùng Danny ở chung mỗi một cái chi tiết. Cuối cùng, hắn chỉ là lắc đầu. Ta! Ta không xác định. Rốt cuộc, đối phương vẫn luôn mang mặt nạ, chỉ là bằng một đôi mắt, thật sự là vô pháp phán đoán ra kết quả. Bất quá, ta bắt hắn một chút cố chiều nâng lên mặt, chúng ta có thể đi xem theo dõi. Không đợi hắn nói xong, quân hành đã nghĩ đến hắn muốn nói. Xoay người, nhằm phía cửa. Cố chiều cũng đi theo hướng môn chạy. Tiểu hành. Tiểu chiều. Sư nhã cùng cố gửi bắc xem ở trong mắt, suốt ruột mà cũng muốn truy. Các ngươi lưu lại, ta người sẽ phụ trách các ngươi an toàn. Quân hành ở cửa chỗ rừng bước chân, quay mặt đi, đối thượng sư nhã cùng cố gửi bắc, ta sẽ tùy thời cùng các ngươi liên hệ, nếu các ngươi nghĩ đến cái gì cũng tùy thời nói cho ta. Sư nhã cùng cố gửi bắt trong lòng suốt ruột, nhưng cũng biết chính mình như vậy đi cũng giúp không được gấp cái gì. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là không cho quân hành thêm phiền, vì yêu quý cầu nguyện không thể nơi hà quân hành cố gửi bác đem xe lăn kỵ lại đây đỡ lấy quân hành cánh tay nếu đối phương là đòi tiền vô luận nhiều ít cho hắn nam nhân bàn tay gắt gao mà bắt lấy cánh tay hắn quân hành từ kia lực lượng đã đọc hiểu hết thảy vì yêu quý cố gia có thể không tiếc hết thể đại giới ta biết hướng cố gửi bắt gật gật đầu quân hành ánh mắt cùng sư nhã đối diện vài giây xoay người lao ra đi tiểu thúc mẹ Các ngươi yên tâm, ta nhất định đem tỷ tỷ tìm trở về. Yêu quý xoay người cũng lao ra đi. Quân tiên sinh, mễ giao cũng cùng ra tới, kéo ra cửa xe ngồi vào ghế sau, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Không có thời gian làm kiêu, quân hành hướng cách đó không xa phụ trách bảo hộ cố gia an toàn hai người làm thủ thế, xe nổ vang suốt ruột chỉ mà đi. Trong phòng khách, sư nhã đỡ ở cửa kính, nước mắt liền rơi xuống. Cố gửi bác nhìn chăm chú vào nữ nhân kích thích bả vai, đi tới, đỡ lấy nàng cánh tay. Tiểu tích sẽ hóa hiểm vi di. Lúc này, Lê ra mấy khẩu tử cũng đều nghe tin ra tới, nhìn mấy người bộ dáng, đều là tò mò mà đem ánh mắt nhìn về phía Lê Bình Minh. Lê Bình Minh đáy mắt hiện lên một mặt cười thầm, người liền hướng nhi tử nữ nhi lắc đầu ý bảo bọn họ không cần hỏi nhiều, người cũng đi tới, đứng ở cố gửi bác bên cạnh người. Vũ bác à, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin tưởng tiểu tích nhất định sẽ không có việc gì. Cố gửi bác rũ xuống hàng mi dài, thở sâu hắn chuyển qua xe lăn ánh mắt đảo qua trong phòng khách mọi người. Các ngươi có cái gì tin tức sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Cố lao thái thái nhăn lại lông mày, lại không phải chúng ta đem nàng bắt đi, ngươi xem chúng ta làm cái gì? Tiểu thúc, ngài nhưng đừng ngoan của người. Lê Sơ Tình cũng nói. Chính là, nàng sẽ ra chuyện, ngươi hỏi chúng ta làm cái gì? Kỳ thật cố gửi bắc cũng không có hoài nghi mấy người, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, những người khác có hay không cái gì ý tưởng. Rốt cuộc lê sơ tình ở trường học cùng yêu quý ở chung thời gian trường, hoặc là hiểu biết nàng đắc tội quá người nào. Nhưng mà, vài người đều là cấp vì chính mình biện hộ, không ai thật sự quan tâm yêu quý hướng đi, hoặc là nàng phát sinh cái gì, thậm chí đều đã quên giả bộ một câu quan tâm. Cố gửi bắc đem mấy người thanh âm nghe vào lỗ thai, tâm lại phát xuống phía dưới chìm xuống. Hắn nghe được ra tới, bọn họ không ai để ý yêu quý sinh tử. Hắn nâng lên mặt, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, ánh mắt càng thêm lạnh vài phần. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới nhìn thấu bọn họ. Phía trước kia mọi người vì yêu quý hảo, không để bụng muội muội làm cái gì. Bất quá đều là giả. Cố gửi bất tâm, chỉ còn lại có một mảnh lạnh lẽo. Ở bọn họ trong lòng, chỉ sợ là chưa từng có thật đem kia hài tử trở thành người nhà. Nếu là như thế này, bọn họ lại như thế nào sẽ đem hắn trở thành người nhà. Nếu lúc trước hắn đã chết, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không khổ sở. Ô tô một đường xử hướng vùng ngoại ô, Danny nguyên bản còn lo lắng yêu quý sẽ phản kháng dọc theo đường đi đều tiểu tâm đề phòng, rốt cuộc người khác hoặc là không rõ ràng lắm, hắn lại nhất hiểu biết nàng lợi hại cùng đáng sợ chỗ. ra ngoài hắn dự kiến, dọc theo đường đi yêu quý đều thực bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, thậm chí còn nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ phong cảnh. như vậy khí định thần nhàn, thế cho nên Danny đều có điểm chỗ dạng, rất nhiều lần xác định không có người theo dõi vẫn là có chút không an tâm. xe sử tiến hắn ở vùng ngoại ô chuẩn bị tốt địa điểm, một chỗ xem lâm người phòng nhỏ. Ở vào một mảnh cây cối chi gian, liền nhân ảnh tử đều không có. Xe dừng lại, yêu quý thực nghe lời ngầm xe, đi vào phòng nhỏ ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Trừ bỏ Danny ở ngoài, trong phòng còn có hai cái đều là thủ hạ của hắn. Trong đó một cái, đang ở dùng tiếng Anh gọi điện thoại. Nhìn đến Danny tiến vào, hắn thỏ qua tới, đối Danny thì thầm vài câu. Yêu quý ngồi vào bên cạnh bàn, hỏi, chúng ta khi nào đi? Danny bắt lấy súng lại đây, ngồi vào nàng đối diện, đi chỗ nào? Ngươi không phải muốn ta bảo tàng sao? Yêu quý cười rộ lên, ngươi hẳn là biết bảo tàng không ở nơi này. Ở đâu? Ngươi yêu cầu một trận phi cơ trực thăng, còn cần thiết lên núi thiết bị. Nơi này đều chính mình người, nhân số xa ở yêu quý phía trên. Danny nắm thương tay rõ ràng thả lỏng rất nhiều, trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng? Biết ta vì cái gì thích quân hành thắng qua ngươi sao? Yêu quý nhìn thẳng hắn đôi mắt, cười đến cực kỳ khinh miệt, bởi vì ngươi chính là cái người nhu nhược Ngươi sợ chết? Danny nắm thương tay đột nhiên buộc chặt, "Ngươi cho rằng ta sẽ chung ngươi phép khích tướng? Ngươi muốn bảo tàng, ta liền mang ngươi đi tìm bảo tàng, ngươi lại không dám đi." Yêu Quý cởi dựa đến lưng ghế thượng, "Ngươi làm ta làm sao bây giờ?" Danny ngâng lên tay trái, hướng thủ hạ với vẫy, "Giấy bút." Thủ hạ đưa qua giấy cùng bút tới, hắn ruôi thẳng cánh tay, đem giấy bút đưa đến Yêu Quý trước mặt, đem bản đồ họa ra tới. "Vô dụng, ngươi hẳn là biết" Lấy ta năng lực khẳng định sẽ ở bên trong trải rộng kỳ môn độn giáp Liền tính ta đem bản đồ họa cho ngươi Ngươi cũng vào không được Danny nhếch môi Không có ra tiếng Hắn biết yêu quý này một câu tuyệt không phải nói chuyện giật gân Kiếp trước yêu quý Có quá nhiều truyền thuyết Thậm chí còn có người nói nàng ở trên chiến trường có thể giải đầu thành binh Hô mưa gọi gió Danny biết đó là giả Nhưng là về nàng đối kỳ môn độn giáp cùng trận pháp nghiên cứu Cũng tuyệt đối là thật sự Nay toa bảo tàng Bảo tồn nàng sở hữu bí mật, bên trong khẳng định là cơ quan thần mạnh. Chỉ là hắn không nghĩ ra, nàng vì cái gì phải đáp ứng đến như vậy dứt khoát? Ngươi nhất định suy nghĩ, ta vì cái gì phải đáp ứng mang ngươi đi? Yêu quý như là nhìn thấu hắn ý tưởng dường như, rất đơn giản, bởi vì ta muốn lợi dụng nơi đó địa hình dân ngươi, nếu không lấy một địch bốn, ngươi còn có thương, ta không có nắm chắc. Đến nỗi ngươi có thể hay không sống sót, bắt được ta trường sinh bất lão dược, vậy muốn xem ngươi đời này vận khí có đủ hay không hảo. Danny nghe được trường sinh bất lao dược thời điểm, rõ ràng mà có chút kinh ngạc. Về yêu quý bảo tàng, có quá nhiều truyền thuyết. Có nói bên trong là phú khả địch quốc vàng bạc châu áo, có nói bên trong là nàng suốt đời tâm huyết nghiên cứu, cũng có một ít người phỏng đoán bên trong là nàng luyện chế trường sinh bất lao dược. Về cái này dược truyền thuyết, Danny nguyên bản là không tin. Hắn chỉ là muốn nàng phụ thuật, có được này đó năng lực lúc sau, hắn liền có thể khống chế toàn bộ thế giới. Có được hai đời ký ức, Danny đối với trường sinh đương nhiên là có vô cùng hướng tới, bất lao bất tử, vĩnh viễn mà tồn tại. Trên thế giới này, còn ai vào đây so với hắn càng cường đại? Hán tâm kinh hoàng, đáng tiếc ta không chuẩn bị thượng ngươi đường, ta sẽ nghĩ đến biện pháp làm ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Dan Mi từ trong túi lấy ra di động, ta biết ngươi nhược điểm là cái gì, cho nên ta hiện tại liền đi đem quân tướng quân mang đến. Quân hành là yêu quý uy hiếp. kiếp trước là, kiếp này cũng là, có thể. Tên hốn đảng kia còn không có ký ức thức tỉnh. Bất quá, với hắn mà nói, này cũng không phải chỗ hỏng. Kiếp trước quân hành, Dani vẫn là rất sợ, nhưng là hiện tại ký ức còn không có thanh tỉnh quân hành, Dani cũng không có quá đề vào mắt. Đã không nhớ rõ chính mình võ công thân thủ, đã không còn sẽ dùng kia đem trường thương quân hành, còn có cái gì đáng sợ. Yêu quý trái tim cụ khẩn, trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạ. Ta cho rằng sống hai đời, người đã cũng đủ thông minh. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cùng kiếp chức giống nhau xuẩn. Ngươi cho rằng, này một đời quân hành sẽ so ngươi kém. Nếu hắn thật sự so với ta cường, vì cái gì hai lần làm ta đào tẩu. Danny cười lạnh, ngươi ở trong tay ta, hắn liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe ta an bài. Hảo A. Yêu quý nhún nhu mai, tùy ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, này không phải một biện pháp tốt. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì nói như vậy. Danny đột nhiên đứng lên, tới gần nàng đôi mắt. Bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi ta sẽ thương đến ngươi quân đại tướng quân đúng hay không? Ta nói cho ngươi, lúc này đây, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy, hắn chết ở ta trước mặt, đời đời kiếp kiếp, các ngươi đều sẽ không ở bên nhau. Frank. Yêu quý hai chân đột nhiên tách ra, nửa cũ bàn gỗ căn bản không chịu nổi nàng này cường thế một kích. Hai điều chân bàn đứt gãy, mặt bàn mất khống chế về phía mặt đất quăng ngã qua đi, bao gồm trên bàn nằm bò đăng nghi. Yêu quý đứng lên, hai tay như tia chảo lại đây chụp vào trên bàn Danny. Trong chớp đoáng, Danny đột nhiên hướng bên trận lóe Nàng đầu ngón tay xoa hắn mặt xẹt qua, Danny chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, đã bị nàng móng tay chảo ra vài đạo vết đỏ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, trong tay thương cũng đã rời tay rơi xuống yêu quý trong tay. Hết thể nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chính là hai cái hô hấp thời gian. Lấy hai người thân thủ, mấy tên thủ hạ căn bản không kịp phản ứng. Hai cái thủ hạ bưng lên thương tới thời điểm, yêu quý đã khấu hạ có súng. Phanh phanh. Hai thương hai chung, hai xuống tay tiếp theo hạ bị bắn trúng bả vai, một cái bị bắn trúng ngực. Danny xuống tới, một chân đá khởi trên mặt đất phá cái bàn. Yêu quý dơ tay bảo vệ diện mạo, lui về phía sau một bước, đạp lên trên ghế phi thân dựng lên, mũi chân ở góc bàn thượng nhẹ nhàng nhất giống, người đã như chim én giống nhau xẹt qua cái bàn hướng Danny đã tới. Hai người có ở đây không trong phòng đấu thành một đoàn, người tới ta đi. Bị thương thủ hạ, ghim súng không dám dễ dàng ra tay. không được lúc Vương thương. Trong miệng hắn còn ở lớn tiếng hô quát, yêu quý đã đem một cái ghế rửa đã tới. Quăng ngã quyền anh lui Danny, trở tay lại là một thương. Bị thương ra hỏa hoàn toàn ngã xuống đất, Danny xoay người một kế phi đá, đá bay yêu quý trong tay thương. Một cái lưu loát ngầm eo, né qua Danny đá tới chân, yêu quý eo thon một mình sườn quăng ngã đi ra ngoài, thuận tay bắt lấy trên tường dựa vào một chất then cửa. Lấy then cửa vì côn, nàng vũ đến uy vũ sinh phong. Đối diện. Danny cũng chảo quá một cây côn sắt đương vũ khí. Đương. Khen cửa đánh ở côn sắt thượng, chém làm hai đoạn. Danny cười lạnh một tiếng, khinh thân về phía trước. Yêu quý không lùi mà tiến tới, hai đoạn tấm ván gỗ kẹp phòng, hung hăng nện ở trên vai hắn. Phanh. Ngoài cửa, nghe được tiếng súng vọt vào tới cái thứ ba gia hỏa bắt lấy thương đá vang ra môn. Chỉ nhìn đến yêu quý một chân dấm lên Danny cẳng chân, một tay bắt lấy tóc của hắn, trong tay sắc bén một phiến để ở hắn hết hầu. Thủ hạ bắt lấy thương, cưng ở cửa. Yêu quý cười lạnh, đáng tiếc, ngươi vẫn là thủ hạ của ta bại tướng. Danny híp mắt nghe xong nghe, cũng cười rộ lên, tiếc nhưng không nhất định. Bên ngoài, có thanh âm tiệm gần. Mộ Tở thanh âm, có xe ngừng ở trong viện, tiếng bước chân sông tới. Buông ra, ngươi buông ta ra. Quen thuộc thanh âm truyền tiến lỗ thai, yêu quý mi đột nhiên nhăn chặt. Vai người sông tới, cầm đầu một cái trong lòng ngực còn ôm một cái đang ở ý đổ rễ rủa hài tử. Hài tử là Giang Khả. Nam nhân là phụ thân hắn giảng trà. Thuyền thuyền. mợ, Giang khả quay mặt đi, nhìn đến yêu quý, đầu tiên là kinh hỷ, sau đó nhiễm lo lắng chi sắc. bọn họ cũng đem người bắt tới. Vung ra hắn. Yêu quý đem tấm ván gỗ lại hướng Dani trên cổ đè xuống, tấm ván gỗ thượng gai nhọn đâm vào làn da, nhiễm máu loãng. Giảng trà bắt lấy nhi tử, nhìn trước mắt có tình cảnh cũng là giật mình. Dani tiên sinh, này. thủ hạ dối tay lại đây, một tay đem Giang khả kéo qua đi. Dùng thương chỉ trụ. Thả tiên sinh, nếu không ta liền giết cái này tiểu tệ tử. Yêu quý ninh lông mày, giản trà, ngươi vẫn là người sao, đó là ngươi nhi tử. Giản trà nhìn xem còn ở dãy ruồi nhi tử, bất đắc dĩ mà dơ dơ lên mi, ngươi không nghĩ hắn có việc, liền buông tay. Đi theo giản trà cùng đi đến mấy cái gia hỏa, đều đã hướng yêu quý dơ xuống lên. Cắn chặt răng, yêu quý một tay đem đàn nhi xô đẩy đi ra ngoài. Dơ tay lau lau bị nàng đâm thủng cổ, đàn nhi đứng lên. Lệnh lùng mà quay mặt đi, đi vào yêu quý trước mặt. Không sai, ngươi xác định rất lợi hại, nhưng là ngươi có một cái nhất trí mạng khuyết điểm, chính là ngươi không đủ máu lạnh, những người này vĩnh viễn đều sẽ là ngươi trói buộc. Yêu quý hử lạnh. Danny vươn dính huyết tay phải, nắm nàng cằm, tới gần nàng mặt. Yêu quý không hề nhúc đích, nhìn đối phương tới gần thời điểm, nàng mới nhắc tới đầu gối, hung hăng mà đánh ở đối phương hai chân chi gian. Danny ăn đau mà xúc đứng dậy, đột nhiên nâng lên cánh tay nắm tay hung hăng mà đánh ở nàng bụng nhỏ. mợ. Yêu quý quăng ngã đi ra ngoài, giang khả thét trói thai ra tiếng, đại phôi đảng, ngươi không được đánh ta mợ, hôn đảng, ta cứu cứu sẽ giết ngươi. Danny đi tới, đem yêu quý từ trên mặt đất kéo tới, ấn ở trên tường. Ta biết ngươi khinh thường ta, hiện tại ta khiến cho ngươi cũng nếm thử, bị nhục nhã tư vị. Hắn bàn tay lại đây, bắt lấy nàng quần áo. Yêu quý nâng lên tay phải, đem từ trên mặt đất nhặt lên tới một phiến để ở chính mình hết hầu. Ngươi dám chạm vào ta một chút, ta liền chết ở ngươi trước mặt, nói như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta bảo tàng, bởi vì mặt khác nửa khối địa đồ ở trong tay ta. Danny cắn sau nha, rốt cuộc vẫn là đem tay lùi về đi. Bảo tàng với hắn mà nói, xa so mặt khác càng quan trọng. Danny! Giản trà đi tới, đỡ lấy Danny cánh tay, chính sự quan trọng. Một nữ nhân mà thôi, có tiền cái dạng gì nữ nhân không có. Danny hừ lạnh một tiếng, ném ra hắn bàn tay. Đem Dani kéo đến một bên, giản trà cười nhìn về phía yêu quý, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm được bảo tàng, ta bảo đảm sẽ thả ngươi cùng thuyền thuyền, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là ta nhi tử không phải, hồ độc không thực tử, ta sẽ không thương tổn hắn. Hảo! Yêu quý Li Li y Phát, ta mang các ngươi đi tìm bảo tàng. Chương 257-287 Kiếp trước kiếp này, một Người thời nay không thấy thời cổ Nguyệt, nay Nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Đem rượu hỏi nguyệt cố nhân giả thuần lệnh dư hỏi chi. Khách sạn phòng an ninh. Quân hành ngồi ở trước máy tính, ngón tay lưu loát mà gõ ra một chuỗi mệnh lệnh, trên màn hình video tự động phóng đại độ chặt chẽ tăng lên. Tại đây cố chiều nâng lên tay phải, điểm trụ trên màn hình Danny bóng dáng, không sai, nơi này có vết thương. Video giám sát lấy ra trên ảnh trụ, biểu hiện Danny bóng dáng, trải qua phóng đại cùng độ chặt chẽ xử lý trên ảnh trụ, có thể tin tưởng nhìn đến hắn nhị sau có rõ ràng vết thương. Là hắn, nhất định là hắn. Cố Triều ngồi dậy, nhất định là hắn bắt đi tỷ tỷ, không sai. Nhất định là bởi vì hắn lần trước không có được đến hắn muốn đồ vật, cho nên mới sẽ trả thù tỷ tỷ. Tên hôn đản này, ta, ta muốn hắn mệnh. Tiểu Triều, mẹ giao xong tới, muốn ngăn lại hắn. Cố Triều dùng sức vung cánh tay, mẹ giao thân mình loạng lên, trong tay bao cũng vứt ra đi rơi trên mặt đất, bên trong đồ vật xái đầy đất. Cố Triều, Quân Hành đứng lên, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi biết bọn họ ở đâu sao? Vọt tới cửa cố chiều dừng lại bước chân, suy sút mà quay mặt đi. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, tại như vậy đại một cái trong thành thị, mù quáng đi tìm một người giống như biển rộng tìm kim. Chính là, tình cảm thượng, hắn không tiếp thu được. Tỷ tỷ vì cầu hắn không màng tất cả, hiện tại hắn vẫn đứng ở nơi này, cái gì cũng làm không được, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Ngươi đừng xúc động, ta sẽ biết rõ ràng này nguyên nhân trong đó. Quân hành mềm hạ ngữ khí, hiện tại, Chúng ta không thể loạn, chúng ta càng loạn nàng liền càng nguy hiểm." Cố chiều thở sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt dừng ở ngồi xổm trên mặt đất thu thập mễ giao trên người, hắn trong lòng nghĩ náy, vội vàng đi tới, cong hạ thân giúp nàng thu thập trên mặt đất tạp vật. "Tiểu giao tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ta biết." Mễ giao tiếp nhận hắn đưa qua đi bút, hồi hắn cười, ta cũng lo lắng tích tỷ. Quân Hành cao mày quay mặt đi, nhìn chăm chú vào thảm thượng có chút quen mắt ra dê quấn. Hắn bước đi lại đây, cong hạ thân Đem kia nửa trương ra dê cuốn bản đồ nhặt lên tới, ở trên tay triển khai, quen thuộc đường cong nhào vào thần tuyến. Đây là từ đâu ra? Đây là tích tỷ đồ vật, đi gặp Danny phía trước, nàng giao cho ta, làm ta hảo hảo bảo quản, ngàn vạn không thể đánh mất. Mẹ giao tò mò mà xem hắn trong tay đồ vật, đây là cái gì nha? Quân hành không nói gì, chỉ là xoay người, đem ra dê cuốn ở trên bàn phúc 2, theo sau điều ra di động chung chụp được mặt khác nửa trương tàng bảo đồ ảnh chụp. Hai trương trên bản vẽ đường cong vừa vẫn có thể đua hợp ở một chỗ. Cố triều cùng mẹ giao một tả một hữu mà thỏ qua tới, đứng ở hắn bên người, nhìn về phía bản đồ trên bàn. Này rốt cuộc là thứ gì? Cố triều nghi hoặc hỏi. Tăng bảo đồ. Quân hành ngón tay dừng ở trên bàn nửa trương bản đồ. Bọn họ chính là vì cái này mới mang đi tích tích. Chính là thứ này như thế nào sẽ ở tỉ của ta trong tay. Nếu ta đoán được không sai quân hành nắm lấy bản đồ trên bàn, đi, cùng ta đi gặp kỳ lần tiên sinh. Nhìn đến này nửa chương bản đồ thời điểm, quân hành trong đầu đã đi rồi một cái không sai biệt lắm mạch lạc Nếu nói Danny phía trước bắt đi cố chiều là vì kia một phen loan đao bản đồ, thì hắn hiện tại bắt đi yêu quý khẳng định là vì này nửa chương bản đồ. Sở hữu hết thảy, này chương đồ chính là nguyên nhân gây ra. Xe về phía trước, hắn di động cũng ở trong túi chấn động lên. Quân hành chảo qua di động, đưa đến bên hai uy Nguyên bản tưởng yêu quý có cái gì manh mối? Kết quả trong điện thoại vang lên lại là quản gia thanh âm. Thiếu ra, giản trà đem hải tử mang đi. Sao lại thế này? Hắn lại đây xem hải tử, ta không cho. Hắn liền đem ta đánh vựng, trực tiếp đem hải tử mang đi. Quân hành bắt lấy di động ngón tay nắm chặt, ông ngoại đâu? Hắn bị khóa trái ở trong phòng, hiện tại đã không có việc gì. Ngay không có việc gì đi. Gia thì thương, không có việc gì. Quản gia trong giọng nói lộ ra lo lắng, người mau ngấm lại biện pháp, ta sợ bọn họ đối hải tử xuống tay. Ta đã biết, gọi điện thoại cấp bác sĩ, làm hắn lập tức qua đi, ta sẽ an bài nhân thủ trở về. Thì phu, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng cố triều nhìn ra vẻ mặt của hắn khắc thường, lại xảy ra chuyện gì? Thuyền thuyền bị người mang đi. Quân hành thấp giọng đáp. Cố triều cũng nghe nói qua thuyền thuyền sự tình, nghe nói hài tử bị người mang đi, hắn mi cũng là càng thêm khóa khẩn vài phần. Yêu quý còn không có tìm được, hài tử lại mất tích, này đối với quân hành tới nói, không khác song trọng đả kích. Ta... Ta tới tìm tỷ tỷ, ngươi về trước ra nhìn xem đi. Trong lòng lo lắng yêu quý, chính là cố chiều cũng không phải không hiểu chuyện như người. Yêu quý dù sao cũng là người trưởng thành, thuyền thuyền còn là hải tử. Không quan hệ. Quân hành đem xe quẻo vào bệnh viện, mang đi thuyền thuyền chính là phụ thân hắn, hẳn là sẽ không có việc gì. Chúng ta đi trước thấy kỷ lần tiên sinh. Vài người cùng nhau lên lầu thời điểm, quân hành lại đánh hai cái điện thoại, an bài hảo giang ra bên kia sự vụ. Mặc kệ nói như thế nào. Giang Khả đều là giảng trà nhi tử, huống chi, đối phương còn muốn bắt được Hải tử giám hộ quyền, hẳn là sẽ không thương tổn Hải tử. Bọn họ đều đã tới rồi bệnh viện, cũng không kém này vài phút. Vài người vọt vào thang máy ân xuống thang lầu, thượng thang thượng hành thời điểm, quân hành khóa mi.4. Giảng trà mang đi thuyền thuyền, Danny bắt đi yêu quý. Hai việc đồng thời phát sinh, chỉ là trùng hợp sao? Dựa theo đạo lý tới nói, loại này thời điểm giảng trà như vậy cướp đi thuyền thuyền Vô luận là tương lai ra tòa vẫn là tranh đoạt hải tử theo dõi hộ Đối hắn đều sẽ không có chỗ tốt Giảng trà vì cái gì muốn làm như vậy Thang máy tới tầng lầu Quân hành cái thứ nhất lao tới Buôn tiến kỳ lần tiên sinh phòng ngủ Cứ việc đã là đêm khuya lão nhân ra lại không có ngủ Mấy người vọt vào tới thời điểm Hắn chính dựa vào gối đầu thượng Dùng tam cái đồng tiền bói toán Nhìn chăm chú vào chăn thượng mấy cái đồng tiền lão nhân ra mi gắt gao mà khóa thành chữ xuyên Ngước mắt Xem một cái vọt vào tới quân hành đám người, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sư thúc đã xảy ra chuyện có phải hay không? Ngươi như thế nào biết? Quân hành hỏi. Đối phương biểu tình quá mức bình tĩnh, tựa hồ là đối chuyện này sớm có mong muốn. Yêu quý hiện tại sinh tử chưa biết. Quân hành đi nhanh xuống tới, đem trong tay nửa trương bản đồ chụp ở trên tay hắn. Nếu ngươi không nghĩ nàng xảy ra chuyện, hiện tại liền nói cho ta chân tướng. Kỳ lân tiên sinh một quả một quả thu hồi chăn thượng đồng tiền. Ánh mắt rừng ở kia trương phát cũ ra dê cuốn trên bản đồ. Đây là nữ đế tàng bảo đồ, bọn họ nhất định là muốn lợi dụng sư thúc bắt được bảo tàng. Chính là quân hành nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, đồ ở ta nơi này. Nếu không có bản đồ, yêu quý lại như thế nào có thể tìm được bảo tàng? Sư thúc phía trước tới xem ta thời điểm, đã từng nói với ta. Kỳ lân tiên sinh nâng lên mặt, nếu ngươi tới hỏi ta, khiến cho ta nói cho ngươi, không cần lo lắng, nàng sẽ bình an không có việc gì Nói như vậy. Yêu Quý đã dự đoán được loại này khả năng. Chẳng lẽ, nàng muốn cùng hắn nói chính là chuyện này? Quân hành ngón tay, một chút mà nắm chặt. Hắn thật là xuẩn, nếu buổi sáng thời điểm, hắn lưu lại, cẩn thận nghe một chút nàng muốn nói cái gì, hoặc là chuyện này cũng liền sẽ không phát sinh. Đây là nàng mệnh. Kỳ lân tiên sinh ngâng lên mặt, cũng là người mệnh. Cứ việc Yêu quý không có nói rõ, nhưng là kỳ lân tiên sinh cũng đã từ quân hành tên, đoán được thân phận của hắn trong lịch sử quân hành là bởi vì cùng yêu quý cùng nhau xuất chinh mà chết yêu quý không có đem sự tình nói cho hắn nguyên nhân kỳ lân tiên sinh cũng có thể đoán được trọng sinh một đời nàng không nghĩ lại bước kiếp trước vết xe đổ nói cho ta quân hành bắt lấy hắn cánh tay ngươi còn biết cái gì thực rõ ràng kỳ lân tiên sinh còn biết rất nhiều hắn không biết sự tình thực xin lỗi quân tiên sinh kỳ lân tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu ta đáp ứng quá sư thúc sự tình không thể nuốt lời chính là quân hành ninh mi Nếu nàng sẽ ra chuyện, ngươi hiểu ý an sao? Kỳ lân tiên sinh rũ xuống mí mắt, nàng sẽ không xảy ra chuyện, nàng mệnh không đến tận đây. Ngươi! Quân hành ngón tay buộc chặt, lại một chút mà chậm rãi bông ra. Hắn nhìn ra được tới, kỳ lân tiên sinh cũng không tính toán thuyết minh. Liên tính ngươi không nói cho ta, ta cũng nhất định có thể tìm được nàng. Quân hành xoay người, chuẩn bị rời đi. Quân tiên sinh! Kỳ lân tiên sinh cấp ngữ, ta hy vọng ngươi không cần đi. Vì cái gì? Sư thúc không nghĩ cho ngươi đi, nhất định có nàng lý do. Kỳ lân tiên sinh nhìn chăm chú vào nam nhân cao lớn bóng dáng, câu nói kế tiếp tới rồi bên miệng lại nuốt đi trở về. Nếu hắn đi, lịch sử liền khả năng sẽ tái diễn. Hán, khả năng sẽ chết. Ta cũng có ta nhất định phải đi lý do. Nói nhỏ một tiếng, quân hành bước nhanh đi ra phòng bệnh môn. Kỳ lân tiên sinh nghe mấy người tiếng bước chân xa dần, thật dài mà thở dài. Ông trời, ngươi thật sự nhận tâm. Quân hành vọt vào thang máy. Cố Triều cùng Mễ giao một tả một hưu theo vào tới, nhìn xem nam nhân trên mặt biểu tình, tưởng nói lại muốn nói lại thôi. Thang máy một lần nữa đi vào lầu một, quân hành bước đi ở phía trước, kéo ra ghế điều khiển ngồi vào đi. Cố Triều cùng Mễ giao cùng lại đây muốn kéo ra cửa xe, lại không có kéo ra. Vòng qua xe đầu, Cố Triều đi nhanh chạy đến ghế điều khiển một bên, nặng nề mà gõ gõ cửa sổ xe. Quân hành, ngươi cho ta mở cửa. Pha lê không đi xuống, quân hành quay mặt đi, ánh mắt thâm trầm. Ngươi cùng mễ giao cùng nhau trở về, ở thu được ta tin tức phía trước, không cần đi ra cố ra một bước. Chính là, không có chính là, quân hành thanh âm không cao, lại có không được xế vào cường thế, lần này, ngươi giúp không được gì. Cố chiều trộp vào cửa sổ xe thượng ngón tay, nắm thật chặt, rốt cuộc vẫn là bông ra rụt trở về. Đứng ở ngoài cửa sổ xe, hắn thở sâu. Thị phu, đem nàng mang về tới. Quân hành hai tay đỡ tay lái, chỉ là đáp một chữ. Hảo, còn có ngươi cũng muốn bình an trở về. Quân Hành đáp nhẹ một tiếng, khởi động xe. Xe Việt Dã nổ vang lao ra bệnh viện Đại Môn. Cố Triều đứng ở tại chỗ, thật lâu mà không có hoàn hồn. Một người nam nhân, thế nhưng không có bảo hộ người nhà thực lực. Tiếp một khắc, hắn hận chính mình vô năng. "Tiểu Triều." Mẹ giao đi tới, đứng ở hắn bên cạnh người, "Đừng tự trách, ngươi còn nhỏ đâu." Cố Triều gắt gao mà nhếch môi, ngạnh sinh sinh ngăn chặn kia một hung làm người đôi mắt đau nhiệt khí. "Chúng ta trở về đi." không thể lại phá lệ sinh chi trước mắt bọn họ bảo hộ chủ chính mình an toàn chính là giúp quân hành lớn nhất vội xe việt dã một đường nhanh như điện chớp mà xử qua lớn nửa cái thành thị ở một tòa đại trạch trước dừng lại quân hành nhảy xuống xe nặng nề mà gõ vang đại môn tới người hầu đánh áp trong giọng nói còn có mới vừa tỉnh ngủ hỗn độn ai a quân hành một phen đẩy cửa ra đi nhanh xông lên thang lầu ở người hầu tiếng kinh hô trùng, đã vang ra phòng ngủ cửa phòng từ trên giường bừng tỉnh giản tinh Hoàng loạn mà kinh hô ra tiếng. Quân hành mở ra đèn, bước đi lại đây. Giản Trà ở đâu? Quân. Quân hành. Giản tinh vẻ mặt ngoài ý mướn, ngươi. Giản Trà ở đâu? Quân hành thanh tuyến dương cao, hắn đem hải tử mang chỗ nào vậy? Hải tử. Ngươi nói thuyền thuyền. Giản tinh vẻ mặt mê mang, ta không biết, ta. Rồi qua cánh tay, quân hành một phen đem nàng từ trên giường kéo tới. Một giờ phía trước, bọn họ đem thuyền thuyền từ nhà ta cướp đi. Nếu kia hải tử có việc, ta muốn hắn mệnh. Lúc này, giản tinh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe nói Kaka hơn phân nửa đêm đem hải tử cướp đi, nàng cũng là hoảng sợ. Quân hành, chuyện này ta thật sự không biết tình, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại. Nàng trảo qua di động gạt ra giản trà điện thoại, không có bắt thông, đối phương biểu hiện điện thoại tắt máy. Di động tắt máy, ta đánh hắn trợ lý điện thoại thí. Không đợi giản tinh quay số điện thoại, quân hành đã xoay người. Không cần. Hắn nhìn ra được tới. Giản tinh đối việc này cũng không cảm kích. Này không phải giản ra chủ ý, kia cũng liền ý nghĩa, chuyện này có nguyên nhân khác. Là cái gì nguyên nhân, thúc đẩy giản trà hơn phân nửa đêm mang đi thuyền thuyền. Đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay mặt đi nhìn về phía giản tinh. Ngươi ca nhận thức đan nì sao? Đan. Ngươi là nói, cái kia người mẫu. Giản tinh ngần ra, bọn họ giống như gần nhất ở hợp tác một cái cái gì hàng ngủ. Quả nhiên. Quân hành đấy mắt sáng ngời. Hắn minh bạch. Không có chờ giản tinh nói thêm gì nữa, hắn xoay người, đi nhanh hướng qua hành lang, trực tiếp từ lầu một nhảy xuống đi. Giản tinh đuổi theo ra tới thời điểm, xe Việt giã đã run run lao ra đi. Một tay bắt lấy tay lái, quân hành còn ở đối với di động hạ lệnh Chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng, đối. Hiện tại, sở hữu vũ khí đều trang bị thượng, ta lập tức liền đến. Phi cơ trực thăng xuyên qua mây mù, phương đông không trùng ánh sáng mặt trời chính một chút mà dâng lên tới, đâm thủng sơn quốc gian dâng lên tới sương mù. Ở sơn thể một bên vòng một cái nửa hình cung lúc sau, phi cơ trực thăng ở đỉnh núi một chỗ bình thản ngồi cao thượng ngừng lại. Yêu quý mặt túi thấp, dựa vào nàng ngực Giang Khả còn ở ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phi cơ trực thăng dừng lại thời điểm, "Quê quơ, ngủ say Giang Khả bừng tỉnh lại đây." Theo bản năng mà gọi một tiếng mụ mụ. Mở to mắt, thấy do ôm hắn yêu quý, tiểu gia hỏa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh. Tay nhỏ củ trụ yêu quý quần áo, hắn rụt rụt thân mình. Mợ. Ta có điểm sợ hãi, không có việc gì, có mợ ở đâu. Yêu quý an ủi về phía hắn cười cười, ngươi có nghĩ cùng mợ đi tìm bảo tàng? Thực sự có bảo tàng sao? Dù sao cũng là hài tử, nghe được bảo tàng này hai chữ, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên, yêu quý vươn ra ngón tay, cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ, bên trong không riêng có vàng bạc châu đáu, còn có rất nhiều ngươi chưa thấy qua đồ vật. Là cái gì? Cái này sao? Nàng cố ý út út mở mở, chờ chúng ta tìm được bảo tàng. Ngươi liền biết. Bên trong sẽ có trường sinh bất lao dược sao? Tiểu gia hỏa một bộ thiên chân bộ dáng. Cái này yêu quý cười nhạt, nói không chừng A, ngươi tưởng trường sinh bất lão? Tiểu gia hỏa lắc đầu, nếu có trường sinh bất lao dược, hoặc là ta có thể đem mụ mụ xuống lại. Hắn vẻ mặt thiên chân, yêu quý lại nghe đến trong lòng tê dần. Nếu trên đời này thực sự có như vậy dược, nàng cần gì phải như thế nào buồn dầu? Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, sau đó tìm bảo tàng. Bên cạnh Dani đám người nghe hai người đối thoại, ít có không có quấy rầy Đối với cái này bảo tàng, tất cả mọi người là tràn ngập lòng hiếu kỷ, kia một phần tò mò chút nào không thua Giang Khả. Bảo tàng mang đến mới lạ cảm, làm tiểu gia hỏa thiếu vài phần sợ hãi. Yêu quý nhảy xuống phi cơ trực thăng, dối tay đem tiểu gia hỏa ôm đi xuống. So với Giang Trà, Giang Khả rõ ràng càng dính yêu quý, đối cái này đột nhiên đem hắn đoạt lấy tới phụ thân. Giang Khả người tuy nhỏ, không hiểu đến trong đó cụ thể chi tiết. Lại cũng mẫn cảm mà ý thức được sự tình không thích hợp. Rốt cuộc, thương gì đó, hắn chỉ ở phim hoạt hình cùng TV thượng gặp qua. Bọn người kia cầm thương, mỗi người đều lớn lên giống phim hoạt hình người xấu. Lôi kéo tiểu gia hỏa ngừng ở một khối còn tính bình thản cục đá một bên, yêu quý tởi áo khoác lót đến trên tầng đá, làm tiểu gia hỏa ngồi xuống. Ăn một chút gì, chúng ta lại đi. Danny dương dương cằm, mấy tên thủ hạ lập tức mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra dự phòng lương khô cùng thủy. Mọi người đều yêu cầu bổ sung thể lực, chính mình thủ hạ nhiều người như vậy, yêu quý còn mang theo một cái giang khả, Danny cũng không lo lắng nàng sẽ chính mình trốn. Như vậy núi sâu rừng rà, một cái hài tử chính là chạy không xa. Đại gia vây quanh ngồi xuống ăn cái gì, Danny liền ngồi đến giang khả bên cạnh người. Còn có bao xa? Không xa. Ta muốn cụ thể đáp án. Người cho rằng, cách hơn một ngàn năm, nơi này còn giống như trước đây sao. Yêu quý dùng xem ngu ngốc đôi mắt nhìn hắn một cái. Ta cũng chỉ có thể bằng ký ưu tìm. Đương nhiên, nàng là đang nói dối. Cứ việc khi cách ngàn năm, nơi này đã không quá giống nhau, nhưng là yêu quý chính là hiểu cương quyết. Nay phụ cận sơn thể hình dáng biến hóa cũng không lớn, người còn ở trên phi cơ thời điểm, nàng cũng đã xác định đại khái phương vị. Nếu chỉ là nàng một người, có thể lợi dụng trong mật thất cơ quan tới đối phó mọi người, nhưng là lúc này bên người còn có một cái giang khả, nàng kế hoạch không thể không một lần nữa tu chỉnh. Chương 288 Kiếp trước kiếp này, hai. Ngũ vương hành có xứng, bắt quái nghĩa ninh cô. Quy phụ đồ. Đường núi gặp đèn Người trưởng thành đều phải tay chân cùng sử dụng, đối với giang khả tới nói tự nhiên càng là vô cùng gian nan. Cứ việc có yêu quý nắm, vẫn là quăng ngã hai ngã, lộ ở áo thun ngắn tay ngoại tiểu nộn cánh tay đều bị sát hồng một mảnh. Từ đan ni thủ hạ nơi đó muốn tới hồng thuốc, yêu quý tiểu tâm mà vì hắn tiêu độc tốt nhất nước thuốc, xoay mặt nhìn về phía giản trà. Người bồi hắn Ta giản cha nguyên bản muốn cự tuyệt, tầm mắt đối thượng tiểu người nhà đôi mắt, đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt xuống đi, đi tới ở Giang Khả trước mặt ngồi sồn xuống, đi lên. Tiểu gia hỏa bước ra cẳng chân, từ hắn bên người vòng qua đi. Sự tình trước kia hắn không hiểu, lần này phụ thân lại là cường ngạnh mà đem hắn chụp tới, cho dù là chỉ có 5 tuổi nhiều Giang Khả cũng đã đoán được này trong đó chân tướng. Ba ba cũng không phải thật sự thích hắn. Cha mẹ sự tình hắn là không quá minh bạch, nguyên bản trong lòng đối cái này luôn thích mang chính mình chơi phụ thân. Hắn còn tổn vài phần niệm tưởng. Không có mụ mụ, ít nhất còn có cứu cứu, thái ra ra, còn có ba ba. Hiện tại, tiểu gia hỏa lại là thất vọng vô cùng, nơi nào còn sẽ làm hắn bối. Đem tiểu gia hỏa biểu tình thu ở trong mắt, yêu quy đã đoán được vài phần. Người làm chuyện tốt. Đem hồng thuốc ném cho dani một cái thủ hạ, nàng nhấc chân một chân đem giản trà đá ngã lăn trên mặt đất. Ngã trên mặt đất, giản trà há mồm muôn mắng, nhìn đến quay mặt đi tới nhi tử, theo bản năng mà lại đem lời nói nuốt xuống đi. Tới, mợ bối ngươi. Yêu quý mò thứ mấy bước, ở giang khả trước mặt ngồi xổm xuống thân. Không có việc gì, mợ, ta đi được động. Tiểu gia hỏa đỡ nàng cánh tay, hồi nàng một cái kiên cường gương mặt tươi cười. Yêu quý còn muốn nói nữa cái gì, dani đã đi lên trước tới, một tay đem giang khả từ trên mặt đất kéo tới, ném cho một cái thủ hạ. Người con hắn. Hắn đảo không phải đau lòng hài tử, chỉ là không nghĩ bởi vì giang khả lãng phí thời gian. Giảng tra cái kia túng hóa. Thể lực thượng cùng thủ hạ của hắn căn bản không có biện pháp so, tự nhiên không phải bối hải tử hào lựa chọn. Giang khả muốn dây rua, yêu quý lại dối quá cánh tay, đỡ lấy hắn bối. Ngoan, nghe lời. Tiểu ra hỏa an phận xuống dưới, ghé vào người nọ trên lưng không có lại động. Đoàn người tiếp tục về phía trước, chạy qua một cái suối nước, tiến vào một mảnh rộng lớn sân cốc, yêu quý dừng lại bước chân. Chính là nơi này. Mọi người mọi nơi quan vọng, chỉ nhìn đến xanh un tươi tốt đằng la cây cối. Nơi nào có cái gì bảo tàng bóng dáng? Người chơi ta. Giảng cha mặt một phen trên chắn hãn, nơi này có bảo tàng. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện đem bảo tàng đặt ở liếc mắt một cái là có thể nhìn đến địa phương. Yêu quý dơ tay hướng trên vách núi đỉnh đầu, ở mặt trên, muốn bỏ lên trên đi mới có thể tìm được cửa động. Nói xong, nàng một mông ngồi ở đường sông biên viên thạch tựa. Hiện tại nghỉ ngơi. Yêu quý, ngươi không cần cố ý kéo dài thời gian. Ta yêu cầu bổ sung thể lực. Yêu Quý vô vô đầu gối dính vào thổ Trần cùng thảo diệp, đi xa như vậy lộ, ngươi cho rằng ta còn có thể bỏ lên trên đi. Tầm mắt dừng ở nàng mảnh khảnh cánh tay, Dani rốt cuộc vẫn là không có nói cái gì nữa. Mọi người cũng đều dừng lại nghỉ ngơi, Giang Khả cũng từ người nọ trên lưng xuống dưới. Tới, Yêu Quý hướng hắn mây tay, lại đây mợ nơi này rửa cái mặt. Rút lấy tiểu da hỏa tay nhỏ đi đến bờ sông, nàng ngâng lên thủy tới giúp hắn rửa tay rửa mặt. Dani quét hai người liếc mắt một cái, cũng không có để ý. Xem không ai chú ý, Yêu Quý lặng lẽ đem tiểu gia hỏa hướng trong lòng ngực lôi kéo, người liền tiến đến hắn bên hai. Không cần quay đầu lại, làm bộ chơi thủy. Tiểu gia hỏa người tuy nhỏ, lại rất thông minh, nhặt lên cục đá tới trang chơi thủy bộ dáng. Yêu Quý trang giúp hắn rửa mặt, người liền tiến đến hắn bên hai, nói nhỏ vài câu, "Nhớ kỹ sao?" Giang Khả không yên tâm mà quay mặt đi, "Kia mơ đâu?" "Yên tâm đi." Yêu Quý kéo chính mình áo thun, giúp hắn leo rất trên mặt nước sông, hướng hắn chớp chớp mắt cứu cứu sẽ đến tiếp ứng chúng ta." Hai tử dù sao cũng là hài tử, đối nàng lời nói tự nhiên là rất tin không thể nghi ngờ. Nghe nói quân hành sẽ đến tiếp ứng bọn họ, vẻ mặt của hắn tức khắc thả lỏng lại, dùng sức gật gật đầu. Yêu quý cái gọi là nghỉ ngơi, chính là vì mạnh khỏe bài giang khả sự tình, Phùng Thủy tẩy một phen mặt, uống một chút thủy ăn một chút gì bổ sung hào thể lực, nàng đứng lên. Hai tử cũng đừng mang theo, hắn lên núi không có phương tiện, giản trà ngươi lưu lại xem hài tử. Không được. Danny lạnh lùng mà tiếp nhận câu chuyện, hải tử cũng mang lên. Hắn như vậy tiểu như thế nào lên núi? Yêu quý hỏi. Đúng vậy, Danny, hắn như thế nào lên núi A, ta lưu lại chăm sóc hắn. Giảng trai chủ động xin ra trận, như vậy cao sơn hắn là thật sự lười đến bò, tự nhiên nguyện ý chọn điểm thanh nhàn công tác. Ta nói không được liền không được. Danny không khách khí mà phủ định hai người kiến nghị, hướng một cái thủ hạ dương dương cảm, người bối hắn. Yêu quý hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng nữa. Đấy mắt lại hiện lên một mặt ý cười, nàng hiểu biết nghi, người này trời sinh tính đa nghi, nàng càng là làm hải tử lưu lại, đối phương liền sẽ kiên trì đem hải tử cùng nhau mang lên. Đem giang khả một người lưu lại nơi này, yêu quý tự nhiên là không yên tâm. Muốn bảo hộ hắn an tâm, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn mang ở chính mình bên người. Chỉ là này đó nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ chỉ làm nghi sinh ra nghi ngờ. Mọi người một lần nữa khởi hành, phụ trách bôi giang khả nam tử trực tiếp dùng dây an toàn. Đem tiểu gia hỏa trói đến trên người. Yêu quý cô y dừng ở người nọ phía sau, để người vặn nhất. Dani an bài một người ở phía trước mở đường, một đường mạnh khỏe bảo hiểm thiên, cột chắc lên núi thẳng. Có người này ở phía trước mở đường, đại gia leo lên tương đối tới nói nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn một giờ lúc sau, mọi người rốt cuộc bò đến giữa sườn núi thượng một chỗ ngôi cao khu, dựa theo yêu quý phân phó kéo ra sơn thể thượng quấn quanh cây từ đằng. Đào! Yêu quý dù bận vẫn ung dung mà dựa vào một viên trên cây. Đào. Mọi người đều là ngơ ngẩn. Liền tại đây phía dưới, muốn bảo tàng liền đào. Đan dương dương cằm, mọi người cùng nhau độc thủ, con giang khả gia hỏa cũng đem tiểu gia hỏa buông xuống, gia nhập đào thổ hàng ngũ. Mới đầu đều là bùng đất, ước chừng đào một mét bao sâu, rốt cuộc. Cái sẻng binh ở trên tầng đá, phát ra giòn vang. Từ từ, yêu quý đi tới, thách ra mọi người, lột ra đất mặt. Than chỉ xác hợp quy tắc hòn đá, một chút mà bại lộ ra tới. Mặt trên có rõ ràng nhân công hoa văn. Mọi người trong ánh mắt đều thả ra con tới. Đầu ngón tay khẽ vớt qua đá xanh thượng hoa văn, yêu quý đứng dậy thối lui. Tiếp tục đào. Mọi người nhìn đến hy vọng, đào đến cũng là càng thêm mại lực. Trừ bỏ Danny ở ngoài, liền giản trà đều gia nhập đến khai quật đội ngũ bên trong. Thức mau, một khối to hoàn chỉnh phiến đá xanh liền bại lộ ở mọi người trước mắt. Đá xanh thượng, phức tạp mà khắc vẽ mọi người xem không hiểu ký hiệu, trung gian là một con tựa hổ tựa hổ Tướng yêu phi như phi ngưu thú văn tránh ra yêu quý nâng lên tay phải Giảo phá hai tay ngón trỏ mọi người sôi nổi thối lui đến một bên ánh mắt đảo qua đá xanh thượng những cái đó phức tạp phù lộ yêu quý nâng lên tay phải máu loãng xẹt qua phiến đá xanh thượng hoa văn miêu ra một cái huyết sắc phủ ấn mọi người đều là nghi hoặc mà nhìn nàng danny vừa muốn mở miệng chỉ nghe được răng rắc răng rắc tiếng vang đại điệu tựa hồ đều bắt đầu chấn động lên trầm trọng phiến đá xanh chậm rãi hướng hai sườn tách ra Lộ ra một cái cửa động Hoa Giang khả dương cái miệng nhỏ Cảm thán ra tiếng Giản trà xuống tới liền phải hướng cửa động toản Lại bị đan ni một phen giữ chặt Nam nhân sơn mặt Hướng yêu quý dương dương cảm Người tiên tiến Yêu quý lấy ra khăn giấy Xoa xoa bị máu loan cùng thổ trần làm dơ ngón tay Rắt lấy giang khả tay nhỏ đi vào cửa động Mọi người cũng bắt lấy đèn tin linh tinh đồ vật Đi theo nàng phía sau đi vào tới Cửa động nội là một cái nghiêng xuống phía dưới thông đạo ập vào trước mặt trong không khí rõ ràng và đủ. Trung tia sáng hạ, hai sườn trên vách đá, binh họa lúc sáng lúc tối. Binh họa vẽ chính là thiên sở khi kinh thành thịnh cảnh, nhìn ra được tới họa sĩ công phu rất là lợi hại, tùy ý bút pháp lại là thập phần sinh động. Danny ánh mắt đảo qua những cái đó binh họa, màu xanh biển trong ánh mắt nổi lên vài phần miễn hoài chi sắc. Thức mau, thông đạo tới rồi cuối, một tòa đại môn ngăn trở mọi người đường đi. Yêu quý lôi kéo giang khả dừng lại bước chân, hướng đại môn ngưỡng ngưỡng cảm. Hai người đồng thời tướng môn buộc chuyển động, một cái hướng tả, một cái hướng hữu. Danny hai xuống tay hạ đi tới, một người một cái giữ chặt môn xuyên, đồng thời chuyển động. Phốc phốc phốc. Bạn lợi vật phá không dị vang, vài đạo mũi tên đã từ trên vách đá bắn ra tới. Hai người phản ứng lại đây thời điểm đã chậm, sắc bén mũi tên đã bắn chúng hai người thân thể. Giản trà sợ tới mức ôm đầu phát gục trên mặt đất, mấy cái Danny thủ hạ cũng là hoảng loạn né tránh. Mũi tên công kích phạm vi chỉ ở tảng đá lớn phụ cận. Trừ bỏ xui xẻo hai người, những người khác đều là bình yên vô sự. Yêu quý sớm có chuẩn bị, trước tiên đem giang khả kéo qua tới, ôm đến trong lòng ngực ngăn trở hắn đôi mắt. Ngươi! Danny nâng lên tay phải, ngươi tìm chết. Đây là mở cửa đại giới. Yêu quý bình tĩnh mà quay mặt đi, tổng phải có người đi tìm chết, ngươi cho rằng ta bảo tàng là dễ dàng như vậy bắt được. Danny cắn chặt răng, không lời nào để nói. Thuyền thuyền, đừng nhìn. Yêu quý một tay che lại giang khả đôi mắt. Một tay ôm chặt tiểu ra hỏa bả vai, đem hắn mang tiến tách ra đại môn. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất hai người thi thể, nàng hơi hơi nheo nheo mắt. Bao gồm giản trà ở bên trong, lần này Danny tổng cộng mang lại đây 8 người, phi công lưu lại ở phi cơ trực thăng thượng đợi mệnh, diệt trừ này hai người lúc sau, còn dư lại năm cái. Từ từ, ánh mắt đảo qua trước mặt lộ, Danny một phen dư chặt nàng cánh tay, làm hai tử ở phía trước đi. Hắn vô pháp xác định yêu quý nói chính là thật là giả. Bất quá nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, người của hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Yêu quý thông tuệ cùng đáng sợ chỗ, hắn nhất hiểu biết, hiện tại hắn không thể mạo hiểm. Làm Giang Khả đi tuốt đàng trước mặt, yêu quý là tuyệt đối sẽ không lại ra vẻ. Yêu quý hư lệnh, hắn vẫn là cái hài tử, như vậy quá nguy hiểm. Danny đem thương chỉ trụ Giang Khả đầu, hoặc là, ta một thương đánh chết hắn. Danny giản trà cướp mở miệng, người đừng xúc động, hắn chính là một cái hài tử. Hắn còn muốn nói nữa cái gì? Dani thủ hạ đã đem thương chỉ lại đây, giản cha nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt dừng ở yêu quý trên người, trong ánh mắt có bất đắc dĩ. Yêu quý âm thầm cắn chặt răng, buông ra giang khả, nghe mợ nói, mợ làm ngươi giấm nào khối ngươi liền giấm nào khối, được không? Tiểu gia hỏa nghe lời gật gật đầu, yêu quý liền ở phía sau chỉ điểm, bên trái, bên phải, đi nhanh bước qua đi. Mọi người đều học ngoan, giang khả dẫm nào khối, bọn họ liền đi theo giấm nào khối. Một đường vô kinh vô hiểm địa xuyên qua thật dài thông đạo. Hành thượng một loạt xuống phía dưới bậc thang dưới, yêu quý mở ra chốt mở, cửa đá hướng về phía trước điếu khởi. Bạn một tiếng keo kẹt tiếng vang, là nước chảy thanh âm. Theo sau, ánh lửa nhảy dựng lên, trên vách đá thật lớn đèn dầu cây đèn tự động sáng lên tới. Tầm mắt rộng mở thông suốt, đây là một cái bát giác hình không gian, trên mặt đất vẽ âm dương cá cùng bát quái đồ án, bốn phía trên tường cũng họa kỳ dị ký hiệu. Danny nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có phát hiện mặt khác nhập khẩu bảo tàng ở đâu. Yêu quý hai tay một quán, liền ở chỗ này. Ngươi cuối cùng đừng chơi đa dạng. Danny một phen giữ chặt giang khả. Lợi dụng một cái hài tử, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn đê tiện. Yêu quý lạnh lùng mà liếc hắn một cái, đi qua đi, đứng ở bát quái ly vị thượng, ta yêu cầu một người hỗ trợ. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không chịu lại đây. Vừa mới hai cái người chết vết xe đổ, ai còn dám lại tin tưởng yêu quý. Danny nghĩ nghĩ, đem giang khả đẩy ra. Ngươi đi. Yêu quý hướng giang khả vây tay, tiểu ra hỏa chạy tới đứng ở nàng bên cạnh người. Danny vây vây tay, mọi người thối lui đến xuất khẩu phụ cận. Đem hắn giàn xếp ở ly vị thượng, yêu quý chậm rãi vòng qua bốn phía. Danny rốt cuộc là không yên tâm nàng, đi tới đứng ở nàng bên cạnh người giữ chặt nàng cánh tay. Ta và ngươi cùng nhau. Yêu quý dương dương mi, mang theo hắn đứng ở chấn vị thượng. Cung. Một cái thủi hạ giơ tay, đem trên lưng phản khúc cung ném qua tới. Yêu quý nhận được trong tay, đáp cung thượng mũi tên. Kéo ra dây cung, nhắm chuẩn nghiêng đối diện vách tường. Phốc. Mũi tên bắn ra đi, ở giữa đối diện trên vách tường hoa văn nơi nào đó. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ, vách tường nội xiềng xích cùng cơ hoàng tự động động hành lên, bắt quái trận cũng tùy theo chuyển động lên. Trừ lối vào ở ngoài, bảy mặt trên vách tường đều có cửa đá dâng lên. Chạy! Yêu quý hét lớn. Giang Khả xoay người, hướng về gần nhất môn chạy tới. Danny nâng lên nắm thương tay phải, nhắm chuẩn Giang Khả. Không cần Ở giảng tra tiếng kinh hô chung, yêu quý đột nhiên phát lại đây, đem thân thể đánh vào Danny nắm thương trên tay. Danny quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, Giang Khả cũng chạy tiến gần nhất một tòa cửa đá. Yêu quý người ở giữa không trung, cũng tùy theo bắn ra đệ nhị chi mũi tên. Này một kích, đánh chúng nghiêng bên phải trên vách đá cơ quan. Bắt lấy hắn. Danny hét lớn. Khoảng cách gần nhất một cái ra hỏa, đi nhanh hướng Giang Khả tiến lên. Yêu quý phất tay vứt ra trong tay cung. Không lưng nện ở người nọ cẳng chân thượng. Người nọ thân mình một lào đảo té ngã trên đất, chờ hắn nhào qua đi thời điểm, răng khả phía sau cửa đá đã chỉ còn lại có không đủ một người thông qua tiểu phùng. Mắt thấy cửa đá liền phải ngăn chặn cánh tay, người nọ hoảng loạn mà đem lấy tay về. Ngay tại chỗ một lần, hiện lên đan ni chật lóe, yêu quý la lớn. Thuyền thuyền, không phải sợ, mợ sẽ đến tiếp ngươi. Đã biết, mợ. Tiểu gia hỏa thanh âm, mơ hồ từ cửa đá nổi truyền ra tới. Và anh. Cửa đá trầm trọng rơi xuống đất, động đất hám. Đuổi đất vẩy ra. Yêu quý ám thở phào nhẹ nhõm, Tiểu gia hỏa đã ở an toàn địa phương. Bọn họ không hiểu cơ quan làm ở không ra nơi này cửa đá. Kế tiếp chính là xử lý này đó hôn đàn lúc. Mọi người biết trúng kế. Nắm lên thương phương hướng nàng nhắm chuẩn. Không được nhúc nhích. Đứng lại. Yêu quý làm sao để ý tới. Một cái cá chép lộn mình đứng lên. Nàng phi thân bọt vào gần nhất cửa đá. Danny không màng tất cả mà đuổi theo ra tới. Đi theo nàng phía sau nhảy vào cửa đá. lúc này cơ quan như cũ ở tiếp tục, mặt khác mấy người cũng truy lại đây, muốn đuổi kịp Danny bước chân, đáng tiếc cái này cửa đá đã đóng cửa. thuyền thuyền thuyền thuyền, giản trà tiến lên, chụp phổi giang khả nơi cửa đá, cửa đá nội, an tĩnh nghe không được nửa điểm thanh âm. trên vách tường, tinh điêu tế khắc long đầu nội, một chút mà chảy ra chất lỏng, chính dừng ở giản trà trên đầu. nhanh chóng nhảy khai, giơ tay mạt một phen mặt, giản trà kinh hô ra tiếng. là du, cháy mau, ở hắn trong thanh âm. Những cái đó du đã nhanh chóng chạy xuống tới, rót vào mặt đất bát quái cùng âm dương cá nội vết sâu. Mấy người hoảng loạn mà mọi nơi chạy tứ tán, ngọn lửa cũng tùy theo thiêu cháy. Thuyền thuyền. Hét lớn hai tiếng không có nghe được nhi tử thanh âm, giản tra bất chấp giang khả, vọt vào khoảng cách chính mình gần nhất một cái cửa đá. chương 259-289. Kiếp trước kiếp này, 3. Đáng giận gian, tình là vật gì? Khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Sờ con cá đáng giận gian tình là vật gì? Càn, khôn, Tuấn, chấn, khảm, cấn, đoái, ly. Là vì bắt quái. Yêu quý dẫn bọn hắn tiến vào kia đạo môn, chỉ có thể vào không thể ra. Ly môn là duy nhất đường ra. Tiến vào phía trước, yêu quý cũng đã hướng Giang khả giao đãi quá, chờ hắn vào kia tòa môn, liền ở nơi đó chờ nàng. Nếu là đợi không được nàng tới, hắn liền chính mình rời đi, đi ra ngoài phương pháp kia hải tử cũng là biết đến. Nàng cùng Giang khả mất tích, quân hành khẳng định sẽ đi tìm tới. Quân hành nhất định sẽ tìm được kia Hải tử, không cần lo lắng Giang khả, nàng cũng không hề có điều cố kỵ. Nương đối địa hình quen thuộc, nàng đông chuyển tây chuyển, ở như mê cùng giống nhau thông đạo nội nhanh chóng đi qua. Dani theo đuổi không bỏ, hắn vài lần nâng lên trong tay thương hướng nàng nhắm chuẩn, thét ra lệnh nàng dừng lại, yêu quý đều không có để ý tới. Dani khai hai thương không có đánh trúng, bao gồm giảng trà ở bên trong mấy tên thủ hạ, phân biệt chạy tiến bất đồng thông đạo, có một cái cùng Danny vừa vặn chạy tiến một cái môn. Xa xa mà nghe được Danny tiếng gọi ầm ý, hắn đi nhanh chạy tới, đuổi tới Danny phía sau. "Thiên Sinh." Lúc này, Yêu Quý vừa mới lóe tiến một bên cổng to vò. Danny bước nhanh truy tiến vào, chỉ nhìn đến một cái cùng bắt quái đại sảnh tương tự tiểu thính, đại sảnh bãi mãn cao tới thính đỉnh kệ sách, mặt trên rầm rạp mà phóng sách cổ. Tựa hồ là một gian thư phòng, một bên văn tường, còn phóng bàn thư ghế trở vật, thậm chí còn có văn phòng tứ bảo. Yêu Quý không thấy. Danny tiểu tâm mà dừng bước chân. Hướng thủ hạ làm thủ thế. Ta biết ngươi ở bên trong, hai đối một, ngươi trốn không thoát đâu. Hai người, bên chia làm hai đường, hướng về kệ sách chỗ sâu trong tới gần. Hai bài thư tịch chi gian, một con mũi tên tiêm không tiếng động mà dối lại đây, hướng về tới gần bóng người nhắm chuẩn. Phúc! Lợi vật phá không? Bắn chúng đi theo Danny cùng nhau tiến vào người nọ ngực, tiêu lên một tiếng, người nọ nặng nghề mà ngã đánh vào trên kệ sách. Danny không để ý đến thủ hạ, xông tới hai tay kìm súng nhắm chuẩn nắm cung yêu quý, tay nàng hạ chỉ còn lại có cuối cùng một con mũi tên. Cách không dùng thương chỉ vào nàng mặt, Dani khẽ môi cong lên. Ngươi rốt cuộc vẫn là bại bởi ta. Yêu quý nắm cung, cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng. Hiện tại nói thắng thua, không cảm thấy gắn liền với thời gian qua sớm. Ta biết ngươi tài bắn cung lợi hại, nhưng là Dani nâng giơ tay trung thương, ngươi hẳn là minh bạch. Thời đại này vũ khí nóng so vũ khí lạnh càng mau. Không sai. Yêu quý bình tĩnh mà nhìn hắn, nhưng là. Ngươi không nhất định có thể đánh chúng ta trái tim, mà ta nhất định có thể bắn chúng ngươi trái tim. Danny sau nhà cắn cắn. Hắn xác thật không có cái này nắm chắc, hơn nữa hắn cũng không hy vọng nàng chết. Chẳng sợ hắn bắt được bảo tàng, không có yêu quý hỗ trợ, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng an toàn chạy đi. Tiểu tích. Hắn mềm hạ thanh âm, ngươi hẳn là biết, ta trước nay không nghĩ tới muốn giết ngươi, nếu không. Ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Từ ta thấy ngươi đệ nhất mặt khởi, ta liền muốn làm ngươi cho ta nữ nhân. Này một câu, cũng không phải nói dối. Hiện tại, hắn còn nhớ rõ lúc trước ánh mắt đầu tiên thấy nàng khi tình cảnh. Cho nên yêu quý cười lạnh, ngươi cùng giản ra cấu kết, giết tiểu chiều, đồng thời cấu kết tộc nhân của ngươi độc chết phụ thân ta. Ngươi còn không phải đối ta tộc nhân làm đồng dạng sự. Đan nhăn lại mi, húng chi, những cái đó sự tình cũng không được đầy đủ là ta làm, liền tính ta không làm cũng nhất định sẽ có những người khác đi làm. Đã qua đi một ngàn năm, ngươi hà tất câu ni với này đó chuyện xưa. Nhìn xem ngươi bốn phía, lấy ngươi năng lực hơn nữa ta hiện tại thực lực, chúng ta có thể khai sáng một cái tân thế giới, đến lúc đó không riêng gì hoa hạ, toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Chúng ta. Yêu quý cười đến cực lãnh. Lúc trước, hắn sơ đến kinh thành vì chất. Các hoàng tử khi dễ hắn, thế tử nhóm khinh thường hắn. Chỉ có nàng thưởng thức hắn thông tuệ, thường xuyên giúp hắn, khi đó nàng cũng cho rằng hắn cùng nàng sẽ là bằng hữu sẽ là chi kỷ, sẽ là chúng ta. Nàng nhìn chúng Đan là một cái lòng mang thiên hạ thương sinh đột quyết thế tử, mà không phải cái kia tàn nhẫn độc ác, vì nhất thống thiên hạ không từ thủ đoạn đê tiện tiểu nhân. Không có ta, ngươi đi không ra cái này mà thất. Nàng cánh tay phải xúc hởi, đem dây cung lại kéo chặt vài phần. Hôm nay, ngươi không chết ở chỗ này không thể. Yêu quý. Đan Nhi nắm thương ngón tay buộc chặt, ngươi không nên ép ta. Yêu quý không ra tiếng, chỉ là nheo lại mắt trái. mũi tên mũi nhọn, chỉ phía xa đàn trái tim. Phanh viên đạn ra thang. Giữa không chung, màu ngụy trang phi cơ trực thăng sẽ qua. Đầu nhi. Hứa văn bắt lấy kính viễn vọng, quan sát đến phía dưới dây núi, ngài xác định là nơi này sao. Cách đó không xa, quân hành quét liếc mắt một cái trên tay bản đồ, không có ra tiếng. Nương yêu quý lưu lại nửa chương bản đồ cùng hắn chụp được hình ảnh, hắn đã đánh ra một chương xong việc bản đồ. Mấy ngày qua, hắn đã tra qua quá nhiều về yêu quý cùng quân hành tư liệu. Dựa theo giả sử thượng ghi lại, Hai người trừ bỏ cùng nhau thượng quá chiến trường ở ngoài, duy nhất cùng đi qua địa phương chính là Kinh lĩnh. Mặt trên còn ghi lại hai người một đoạn mật sự, hai người đã từng cùng nhau ở Kinh lĩnh ngoại sơn dã gian du ngoạn vài ngày. giả sử thượng biên một đoạn hai người phong lưu vận sự, đương nhiên cũng không hoàn toàn có thể tin. Nhưng là, từ chính sử thượng thời gian tới xem, một đoạn này Kinh lĩnh hành trình cũng không phải giả, ngay lúc đó yêu quý sắc thật đã từng ở chỗ này dừng lại quá. Nơi này chính là trong lịch sử nổi danh Kinh lĩnh. Cứ việc khi cách xa xăm, nhưng là sơn thể biến hóa không lớn, sơn thể đi hướng cùng trên bản đồ hướng đi phi thường tương tự. Đầu nhi, hứa văn đột nhiên kinh hô ra tiếng, xem bên kia. Quân hành từ trên tay bản đồ nâng lên mặt, liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa sơn thể thượng có thứ gì ở phản quang. Nắm lên kính biến vọng quân hành điều chỉnh tốt độ chặt chẽ. Thực mau liền nhận ra, đó là phi cơ trực thăng cánh. Tìm được rồi, chứ không cần tới gần, để tránh rút dây động rừng. Quân hành nhanh chóng hạ lệnh, phi công đem phi cơ trực thăng kéo thấp, dùng sơn thể che giấu trụ thân máy. Đem trên máy tính bản đồ cùng trên tay bản đồ nhanh chóng đối lập, hắn ngón tay điểm trô ở trên bản vẽ một vị trí. Từ trước mặt sơn thể vòng qua đi, sau đó 7 giờ phương hướng quẹo phải. Phi cơ trực thăng dựa theo hắn chỉ thị vòng qua sơn thể, Danny lưu tại phi cơ trực thăng một bên cảnh vệ chỉ nghe được mơ hồ cánh thành, quan sát một chút không có phát hiện cái gì khác thường, chỉ cho là đi ngang qua phi cơ không có quá để ý. Quân hành đoàn người phi cơ thuận lợi mà vòng qua phi cơ trực thăng nơi sơn cốc, khỏe mắt dư quang lơ đãng mà đảo qua sơn thể, hắn liếc mắt một cái liền nói là đến giữa sườn núi huy động. ở đằng kia, mau nghĩ cách rớt xuống, không được, quân hành đem bản đồ nhét vào túi, kéo ra khóa kéo, nơi này địa hình không thể rớt xuống, quá tới gần khả năng sẽ khiến cho đối phương chú ý, ta nhảy xuống đi, các ngươi đánh thích hợp địa phương rớt xuống, lại cùng ta hội hợp, chính là hứa văn cao mày, địa hình phức tạp, cây cối rất nhiều. Quá nguy hiểm. Như vậy độ cao không thể nhảy dù, duy nhất biện pháp chính là dùng cánh trang. Trừ bỏ Quân Hành, những người khác còn không có thực lực này. Làm hắn một người xung phong, Hứa Văn nơi nào yên tâm? Thương, Quân Hành rỗi quá tay phải, thủ hạ do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đem thương đưa qua. Hứa Văn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại ngậm miệng. Sự tình quan yêu quý, hắn có thể lý giải Quân Hành sốt ruột. Từ trên người lấy ra một khẩu súng lục đưa cho hắn, Hứa Văn thấp giọng nhắc nhở: chúng ta sẽ mau chóng chạy tới. Tiếp nhận thương nhét vào trên người, Quân Hành đứng ở cửa khoang trước, Lưu loát mà nhảy xuống. Mọi người đều thò qua tới, nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn hắn rơi xuống, ở giữa không trung triển khai cánh trang, một đường mạo hiểm mà xuyên qua cây rừng, một đám tâm đều là nhắc tới Cổ Hàm Nhi. Cũng may, Quân Hành rốt cuộc thuận lợi rơi xuống, ở trên cỏ lăn hai lăn liền đứng lên, nhìn ra được tới là lông tóc vô thương. Nhanh lên. Hứa Văn hơi thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng thúc giục. Phi cơ viên nhanh chóng về phía trước, tìm kiếm thích hợp địa điểm. Mọi người đều đã đứng dậy làm tốt xuống phi cơ chuẩn bị. Trên cổ, quân hành lưu loát mà kéo xuống trên người cánh trang, bắt lấy thương bỏ thượng sườn núi thấp, xem một cái mở rộng ra cửa động. Hắn không chút do dự vọt đi vào. Huyệt động ngọn lửa đã rơi vào kết thúc, hắn giơ tay bảo vệ mặt, nhảy qua ngọn lửa, nương ánh lửa nhìn đến sáu phiến mở ra cổng tò vò. Sáu cái lựa chọn, cái nào mới là đi thông yêu quý lộ? Quân hành không có đáp án. Bên hai vang lên quen thuộc thanh âm. Hắn chớp chớp mắt, trước mắt lại một lần hiện ra kia hình bóng quen thuộc. Nàng một thân hồng y, đứng lặng với gió núi trùng, y lơ mơ diêu. Thế nhân tổng nói nữ nhân vì khôn vì mà vì âm, chấm càng không y, dựa vào cái gì nam nhân liền phải cao nữ nhân nhất đẳng, lúc này đây, chấm liền muốn nghịch này càn khôn. Người nọ chậm rãi quay mặt đi, hắn nhìn chăm chú xem qua đi, chỉ nhìn đến nàng sợi tóc phi dương lên che khuất nửa khuôn mặt, kia đôi mắt sáng ngời đến mang theo cười. Tiến cuốn lại đây. Sắp đến hắn một trận ho khan. Trước mắt ảo giác biến mất, Quân Hành suy nghĩ một lần nữa trở xuống biển lửa. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở cản quẻ đối ứng môn, đi nhanh vọt đi vào. Sương khói dần dần tan đi, trước mắt hết thể dần dần mà rõ ràng lên. Trên tường minh họa, rõ ràng có thể thấy được. Những cái đó quen thuộc đình đài lâu các, cùng hiện có kia tòa cung điện rất là rất giống. Chú ý tới trên cầu một bóng hình, Quân Hành dừng lại bước chân. Đó là Mạc mặc y, đề, đầu đội mặc ngọc quan nếu không phải người nọ là tóc dài cổ giáp quân hành cơ hồ muốn cho rằng hắn nhìn đến chính là chính mình theo người nọ ánh mắt xem qua đi hắn thấy được một cái khác thân ảnh kia thân ảnh đưa lưng về phía hắn đứng ở kiều một chỗ khác tựa hồ đang ở thò tay đi trích một đóa hoa mẫu đơn hắn nhíu nhíu mày tiếp tục về phía trước trên tường bích họa giống như một bức to lớn cố ý bức họa của tròn vạn binh đánh trận kim qua thiết mã cầm đầu tướng quân dưới thân ô mã bốn vó đạp tuyết trong tay một cây màu đèn trưởng thương lấp lánh tỏa sáng Lại về phía trước, là cảnh đêm. Nữ tử một thân hồng y dẻ, bị người chặn ngang ôm vào trong ngực. Kia tình cảnh cùng hắn trong mộng tình cảnh, vô cùng tương tự. Lúc này đây, nam tử như cũ là vai chính, lộ đến là toàn mặt, nữ tử lại chỉ là lộ ra một phần tư sơn mặt, như cũ xem không rõ. Hắn lại về phía trước, lại xem. Cung điện chung, nữ tử chân trần mà vũ, có người nhìn lén. Tiếp theo mạc, kia nam tướng quân đã bị người ấn ở trên cửa, lần này nữ tử rốt cuộc không hề là bóng dáng mà là một cái sườn mặt ngũ quan tinh xảo như hoa, một đôi con ngươi nhìn quanh rực rỡ, nàng tựa hồ có điểm sinh khí, khè môi lại khẽ nết, tựa giận còn giận bộ dáng, gương mặt kia cùng yêu quý mấy vô nhị trí, đây là hắn ngỗng, trong ngỗng hết thảy đều tại đây bức họa cuộn tròn bên trong tái diễn, quân hành ngực như là bị ai đòn nghiêm trọng một quyền, hô hấp chất một cái trước mắt, sau đó tâm liền kinh hoàng lên, một đáp án đã sắp miêu tả sinh động, phanh, một tiếng súng vang, chấn động màng hai Tích tích. Quân hành bất chấp xem họa, xoay người hướng về tiếng súng chuyển đến phương hướng tiến lên. Viên đạn xoa yêu quý bả vai xẹt qua, đánh ở trên vách đá hỏa hòa vàng khắp nơi. Cùng lúc đó, mũi tên cũng bắn ra đi, ở giữa đàn cánh tay trái. Yêu quý bắt lấy cung phi túng dựng lên, trốn đến kệ sách sau. Một bàn tay ở trên kệ sách lặng lẽ sờ soạn, nàng cười mở miệng, ta nói rồi, ngươi không bằng ta, mặc kệ ngươi là dùng thương vẫn là dùng cung, ngươi không phải đối thủ của ta. Danny không có trốn. Chỉ là cắn răng chịu đựng đau, một bàn tay bắt lấy thương hướng nàng phương hướng tới gần. Đáng tiếc, người đã không có mũi tên. rầm, Yêu quý rơi lên, tòa giấy rơi xuống như tuyết phiến. Nàng cũng ở tuyết rơi chung phi túng dựng lên, như một đạo kinh hồng. Nàng đã chung cánh tay hắn, đan ni thương bay ra đi, nền ở cách đó không xa. Tiếp theo nháy mắt, nàng nắm tay đã huy lại đây. Quyền cước lui tới, trên kệ sách thư liền như tuyết phiến giống nhau phi dương rơi xuống. Luận khởi quyền cước Danny vốn dĩ chính là không phải yêu quý đối thủ, chỉ là ở lực lượng thượng khả năng hơn một chút. Bất quá, hắn hiện tại bị thương, điểm này nho nhỏ ưu thế cũng liền không còn nữa tồn tại. Vài cái hiệp xuống dưới, hắn bụng nhỏ đã bị yêu quý hung hăng đá một chân, đảo quăng ngã đi ra ngoài, cậu gặm bùn tựa mà tới trên mặt đất. Danny vừa muốn đứng dậy, yêu quý đã lại lần nữa xông tới, khuỷu tay hung hăng mà tạp hướng hắn hết hầu, nàng không hề có lưu tình. Nàng chính là muốn hắn chết. Danny hợp lực hướng bên một lần tay nàng khụi tay hung hăng màn điện ở gạch đá xanh trên mặt đất, khụi tay đều tạm xuất huyết tới. biết không phải nàng đối thủ, Danny biên chống đơ biên lùi, đột nhiên dùng sức đem trên kệ sách thư kéo xuống tới tạm hướng nàng, nương yêu quý trốn tránh một cái trước mắt, hắn đã xoay người chạy ra thư phòng. hỗn đảng, yêu quý nắm lên trên mặt đất thương đuổi theo ra tới, theo tiếng bước chân truy lại đây, nâng lên trong tay thương, một bàn tay nên diện bắt lấy tới, bóp chặt cổ tay của nàng. hai người đồng thời chém ra nắm tay bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, đồng thời cả kinh, hoảng loạn mà dừng chiêu thế, kinh ngạc mà nhìn thẳng đối phương. a hành, tích tích, nhìn đến yêu quý, quân hành trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. ngươi không sao chứ? ta yêu quý trong mắt cũng lộ ra vui mừng. tiếp theo nháy mắt, nàng mặt đã trầm hạ tới, bắt lấy hắn cổ áo, có phải hay không? kỳ lần nói cho ngươi. cái này lao hũn đảng. không phải hắn. quân hành lắc đầu, là ta tìm được rồi ngươi lưu lại bản đồ. yêu quý hơi giật mình theo sau mày nhăn chặt. Lo lắng hắn đi tìm tới, nàng đã từng đối kỳ Lân Hạ quá tử mệnh lệnh, chuyện này nhất định phải đối quân hành bảo mật, rốt cuộc vẫn là không có dấu chú hắn. Quân hành nhìn xem Tạ Hữu, ta người lập tức liền đến, Danny ở đâu? Ngươi không cần lo cho hắn. Yêu quý bắt lấy hắn cánh tay, ngươi đi tìm thuyền thuyền, một lần nữa trở lại cái kia cháy lại sảnh, mở ra ly môn, chính hắn ở bên trong bình an không có việc gì, ngươi chỉ cần theo cái kia thông đạo vẫn luôn về phía trước là có thể tìm được xuất khẩu. Hảo! Nghe nói Giang Khả cũng ở, quân hành đáp ứng một tiếng, xoay người phải đi. Đi ra hai bước, không có nghe được nàng tiếng bước chân, hắn nghi hoặc mà quay mặt đi. Ngươi như thế nào không đi? Ta muốn đi giết Đan nghi. Yêu quý đứng ở tại chỗ, hồi hắn cười, ngươi đi tìm được thuyền thuyền, ta sẽ ra tới cùng ngươi hội hợp. Quân hành nơi nào sẽ làm nàng mạo hiểm, ngươi đi, ta lưu lại. Á hành yêu quý đánh gây hắn, ngươi không hiểu biết nơi này cơ quan, chỉ có ta mới biết được. Kìa quân hành lược hơi trầm ngâm, ta và ngươi cùng đi, giải quyết xong Danny chúng ta lại đi tìm thuyền thuyền. Nếu nàng nói Giang Khả ở bên trong bình an không có việc gì, như vậy vạn trong chốc lát cũng không có quan hệ, lưu lại nàng một chút người đi tìm Danny, hắn như thế nào cũng không yên tâm. Không được. Yêu quý lại lần nữa phủ định hắn đề nghị, vạn nhất người khác tìm được hắn làm sao bây giờ. Này một câu, đương nhiên chính là lấy cớ. Không có người biết cơ quan, Giang Khả khẳng định là an toàn. Nàng chỉ là sợ hãi. Sợ hãi lịch sử tái diễn. Quân Hành xảy ra chuyện trận chiến ấy, cũng là đan nghi. Hiện tại, cũng là đan nghi. Nàng sợ, thật sự sợ. Ta nghe ta nói, ngươi đi trước tìm Thuyền Thuyền, đem hắn đưa trở về lại qua đây tìm ta, được không? Không có việc gì, Hứa Văn bọn họ lập tức liền đến. Quân Hành hồi nàng một cái an ủi tươi cười, bọn họ lập tức liền phải tiến vào, ta làm cho bọn họ đi tìm Thuyền Thuyền. Quân Hành, Yêu Quý bắt lấy hắn cổ áo, nếu Thuyền Thuyền xảy ra chuyện Ngươi như thế nào hướng ra phía ngoài giao thông công cộng đãi? Ngươi như thế nào hướng ngươi chết đi tỉ tỉ giao đãi? Quân hành liễm khởi tươi cười, đối thượng nàng đôi mắt. Ngươi là sợ ta chết sao? Chương 262 290 Kiếp trước kiếp này, 4. Thế nhưng khen thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian đệ nhất hương. mâu đơn. Như thế nào sẽ không sợ? Năm đó, yêu quý mỗi khi nhớ tới người nọ chết ở chính mình trong lòng ngực ngáy mắt, luôn là ngực cắt đau. Phảng phất kia một mũi tên vẫn luôn lớn lên ở nàng trong lòng. Nếu nàng lúc ấy mau một chút, nếu nàng có thể sớm một chút phát hiện nội gián, nếu, sở hữu nếu, đến cuối cùng đều chỉ có thể trở thành giả thiết. Nàng không còn có cơ hội hướng hắn nói ra kia một câu thổ lộ, cũng không còn có cơ hội thực hiện đối hắn hứa hẹn. Nhiều ít cơ duyên mới đổi lấy lần thứ hai cơ hội, nàng như thế nào có thể không sợ? Hỗn đàn. Nàng đột nhiên dùng sức, đem quân hành đẩy ra, đi mau a. Ngươi có nghĩ tới ta sao? Quân hành đứng ở một bước ở ngoài, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Yêu quý nguyên bản đã xoay người, nghe thế một câu, chân phẳng phất bị đinh muốn tại chỗ, rốt cuộc nâng không đứng dậy. Đúng vậy, nếu xảy ra chuyện chính là nàng, hắn cũng sẽ giống nàng giống nhau hối hận giống nhau đau lòng. Tiến lên một bước, quân hành rỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Ta bồi ngươi, phụ vương xảy ra chuyện tin tức trở về đêm đó, quân hành là cái thứ nhất đuổi tới hoàng cung thăm nàng người. Nàng đem chính mình nốt ở trong phòng. Không thực không nói cũng không có thường đèn. Tất cả mọi người cho rằng nàng ngủ, kỳ thật nàng không có. Như vậy thời điểm, sao có thể ngủ được? Nàng đứng lên, cách sóng xa, nhìn đến nam nhân bóng dáng trong bóng đêm bất động như núi. Quân tướng quân ở chỗ này làm cái gì? Nàng cách lưới cửa sổ hỏi. Ta bồi ngươi. Nam nhân cách lưới cửa sổ đáp. Sau lại vô số lần, nàng cùng thiên hạ đối kháng, nàng cùng đủ loại quan lại chu toàn, nàng tự mình nắm giữ ơn soái xuất trinh. Nam nhân kia trước sau chưa từng ly nàng tả hữu, Không thể thế ngươi khổ sở, không thể thế ngươi đau. Ít nhất làm ta bồi ngươi. Thế cho nên, đến sau lại, hắn tồn tại đều đã trở thành nàng một bộ phận. Hắn xảy ra chuyện sau, vô số lần đêm khuya mập hồi, nàng theo bản năng mà gọi tên của hắn. A hành. Cái kêu luôn là sẽ trước tiên xuất hiện người, lại rốt cuộc không có đáp ứng quá. Yêu quý chuyển qua mắt, trong ánh mắt có thủy sắc. Quân hành buộc chặt ngón tay, ta sẽ không chết, ta bảo đảm. Đầu nhi, hứa văn thanh âm từ thai nghe mơ hồ truyền ra tới, chúng ta đã tới cửa động, Lập tức đuổi tới bên trong bắt quái thính, người phụ trách tiếp ứng thuyền thuyền, những người khác, phân biệt truy tung, lần này nhất định phải đem đối phương một lưới bắt hết. Quân hành thực mau an bài vài người hành động, thuận tay đem súng lục cầm qua đây, nhét vào yêu quý trong tay, đi theo ta. Hắn cất bước muốn về phía trước, yêu quý một phen giữ chặt cổ tay của hắn. Có cơ quan, người đi theo ta. Quân hành gật gật đầu, nghiêng đi thân. Yêu quý chảo chạm thương xuống tới, chạy đến hắn phía trước. Thức mau, Hứa Văn liền mang đội đi vào bát quái đại sảnh. Dựa theo quân hành chỉ điểm, xúc động trong đại sảnh chốt mở. Theo ly tự môn mở ra, toàn bộ địa cung thông đạo cũng tùy theo bắt đầu di động. Nay tòa địa cung là yêu quý dựa theo bát quái thăng ra tới 64 quẻ tương kiến tạo, rút dây động dừng, mỗi một lần môn mở ra bên trong môn đều sẽ tùy theo biến hóa, tiến tới sinh ra vô số khả năng, hình thành một tòa sống mê cung. Nếu không phải cảm kích người dẫn dắt Những người khác rất khó tồn tại đi ra ngoài Vì phong ngừa có cá lọt lưới Hứa văn an bài mặt khác Sáu cá nhân phân biệt tiến vào một phiên môn Mà hắn tắc tự mình đi vào ly môn Trong thông đạo, đèn sáng Nhìn không tới bóng người Không có người A Người theo thông đạo vẫn luôn về phía trước tìm Hắn đã ở phía trước Hảo Hứa văn bung ra tốc độ Đi nhanh về phía trước đuổi theo Thuyền thuyền, thuyền thuyền Nghe quân hành thuyết minh bên kia tình huống Yêu quý cũng coi như là hoàn toàn yên lòng Chúng ta cũng đi thôi." Ly phía sau cửa lộ, đi thông một cái khác xuất khẩu, nàng lúc ấy liền phân phó qua Giang Khả, hướng hắn theo lộ về phía trước chạy, đến lúc đó mở ra cơ quan liền có thể. Hứa Văn đã đuổi theo hắn, tiểu hài tử chạy không mau tin tưởng thực mau là có thể tìm được. Đi theo yêu quý phía sau, Quân Hành bắt lấy thường, đề phòng mà đi nhanh về phía trước. Phía trước trong thông đạo, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Yêu quý dừng lại bước chân, hướng phía sau Quân Hành đánh cái thủ thế. Trên thực tế, Không cần nàng nhắc nhở, quân hành cũng nghe tới rồi, tiến lên một bước, hắn chắn đến nàng phía trước. Nghiêng sườn trong thông đạo, hai cái đan ni thủ hạ chính một trước một sau mà chạy ra. Trong đó một cái, trên đùi bị thương, đi đường thời điểm khập khiễng mà kéo bước chân. Chú ý tới phía trước thông đạo đan sen chỗ, hai người cũng đều là đề phòng mà thả chậm tốc độ đi trước, tiểu tâm về phía giao nhau chỗ tới gần. Quân hành xem chuẩn cơ hội, thò người ra ra tới, khấu hạ có súng. Đi tuốt đàng trước mặt cái kia còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, đã bị hắn đánh chúng ngã trên mặt đất. Một cái khác hoảng loạn mà muốn hướng về quân hành xạ kích, yêu quý kịp thời nâng lên thương, đánh chúng đối phương thủ đoạn. Viên đạn đánh ở trên vách tường, thạch ra một mảnh chói mắt hỏa hoa. Trong đó một viên, hảo xảo bất xảo, chính đánh ở cơ quan khởi động chỗ. Giang rác giang rác, cơ hoàng xiềng xích di động, bát quái địa cung lại một lần biến hóa. Bên này, yêu quý lưu loát mà vọt vào nghiêng hướng thông đạo. Đồng thời hướng quân hành lớn tiếng nhắc nhở. Quân hành theo sát sau đó, ở cửa đá nhắm chặt phía trước xuống tới. Bị thương gia hỏa viên đạn đánh ở nhắm chặt cửa đá hạng, hắn buồn bực mà chửi nhỏ ra tiếng. Một câu thô tục còn không có mang song, hai sườn vách đá đã tự động hướng hắn phương hướng để ép lại đây. Ý thức được sự tình không ổn, hắn xoay người khởi muốn chạy trốn hướng con đường từng đi qua. Nơi nào còn có đường. Vách đá chi gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ, hắn mới đầu còn có thể nghiêng thân đứng đến mặt sau đã bị kẹp chặt thạch cánh tay để dẹp lép. Cửa đá kia sườn, yêu quý giơ tay lý một phen tóc rối. Trên tường này đó cơ quan một khi xúc động, địa cung liền sẽ phát sinh biến hóa, ngươi nhất định phải theo sát ta. Này đó cơ quan đều là vì phòng ngừa kẻ xâm lấn, một khi đã chịu xúc động liền sẽ kích phát ra bên trong hỏa tiễn, độc khí hoặc là nước chảy cự thạch. Nghe cửa đá kia sườn nam nhân tiếng kêu thẳng thiết, quân hành không khó đoán được chờ đợi hắn sẽ là thế nào đáng sợ vận mệnh, khó tránh khỏi có chút thế chính mình người lo lắng. Ta người sẽ không có nguy hiểm đi. Nói cho bọn họ, không cần hướng có quang địa phương chạy. Bắt quái địa cung mỗi một lần biến hóa, đều là tùy cơ, cho dù là yêu quý cũng vô pháp đoán trước nào một lần sẽ tìm khai nào phiến môn. Đương nhiên, nàng không thể đoán trước này đó, lại biết sinh lộ ở đâu. Này đó cơ quan là nàng tự mình thiết kế, mỗi lần giao lộ đều sẽ ít nhất có hai lựa chọn, một cái là sinh lộ, một cái là tử lộ. Người bản năng đều sẽ hướng về có quang địa phương trốn. tổng cảm thấy quang liền đại biểu cho hy vọng. Nay tòa địa cung lại là vừa vận tương phản, hướng có quang địa phương trốn, vậy ý nghĩa thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Đại gia chú ý, quân hành dơ tay đỡ lấy vô tuyến thai nghe, một khi cơ quan xuất hiện biến hóa, không cần hướng có quang địa phương trốn. Thu được, thu được, mấy tên thủ hạ thanh âm lần lượt vang lên. Cách đó không xa hành lang chung. danny buông ra lặc ở người nọ trên cổ cánh tay, kéo xuống hắn thai nghe nhét vào chính mình lỗ thai, ngay bên trong quân hành nhắc nhở đại gia thanh âm. Nam nhân khỏe môi dơ lên lộ ra một mặt cười lạnh. Thì ra là thế. Thu được. Hắn đệ nặng thanh âm, thấp thấp mà đáp lại. Mọi người cũng không có chú ý tới. Này đơn giản hai chữ, cũng không phải xuất tử chính mình đồng bạn. Đầu nhi. Hứa văn thanh âm cũng đi theo chuyển tới. Ta tìm được thuyền thuyền. Mau, cùng cứu cứu nói chuyện. Thức mau, hai nghe liền vang lên tiểu gia hỏa giọng trẻ con. Cứu cứu, ngươi nhất định phải đem mở cứu ra. Nghe tiểu gia hỏa thanh âm. Quân hành mặt mày cũng không tự giác mà giãn ra vài phần. Yên tâm đi, mở cùng ta cùng nhau. Ngươi trước cùng hứa văn thúc thúc đi ra ngoài, chúng ta thực mau tới tìm ngươi. Hảo. Đi thôi. Tín hiệu kêu đầu, hứa văn mang theo Giang khả tiếp tục về phía trước tìm kiếm xuất khẩu. Những người khác tắc tiếp tục về phía trước, thỉnh thoảng lại giao lưu tin tức. Ta bên này giải quyết một cái. Ta bên này cũng có một cái, bất quá đã chết mất. Thỉnh thoảng có tin tức chuyển tới. Yêu quý âm thầm tính toán nhân thủ, hiện tại. Chỉ còn lại có giản trà cùng Danny, nhắc nhở ngươi người cẩn thận, hắn thân thủ rất lợi hại. Quân hành kịp thời hướng mọi người thuyết minh tình huống, còn có một người, đối phương có thương, hơn nữa thân thủ lợi hại, đại gia chú ý. Danny nghe thai nghe mọi người thanh âm, âm thầm mà cắn sau nhà, đi vào một chỗ chố ngoặt, chú ý tới có tiếng bước chân, hắn dừng lại bước chân. Một bóng người, chậm rãi tới gần. Danny ngâng lên súng muốn xạ kích, nương ánh đèn thấy rõ đối phương mắt, súng của hắn lại thu hồi tới. ai Giản trà nghe được thanh âm, rim súng hét lớn ra tiếng. Danny che lại thai nghe đứng ra, hướng đối phương làm thủ thế. Xoay vài vòng cũng không có nhìn đến người, còn kém điểm bị độc tiện bắn chết. Giản trà đầy đầu là hãn, có vẻ vô cùng chật vật. Nhìn đến người một nhà, hắn ám thở phào nhẹ nhõm nên lại đây. May mắn tìm được ngươi, ta một người đều phải hù chết. Ngu xuẩn. Danny trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là lộ ra một cái mỉm cười. Hướng đối phương triển lãm một chút chính mình đoạt tới vô tuyến mạch Hán thuận tay ném cho giản trà một khẩu súng. Hiện tại, ta đã biết nơi này bí mật, chúng ta cùng đi tìm bảo tàng. Cùng lúc đó, cách đó không xa hành lang nội, quân hành cùng yêu quý chính vòng qua một đạo hình cung thông đạo. Xa xa liền thấy phía trước một mảnh ngọn đèn dầu sáng như tuyết, quân hành theo bản năng mà dừng lại bước chân. Nơi đó là địa phương nào? Trung tâm đại điện. Yêu quý xa xa nhìn chăm chú vào ánh sáng chỗ, đến đây đi, ta có dạng đồ vật làm người xem. Quân hành nguyên bản còn muốn nhìn một chút trên tương họa. Thấy thế cũng là nhanh hơn bước chân theo sau. Thức mau, hai người liền tới đến đại điện trước cửa. Đây là một chỗ so bắt quái thính còn muốn lớn hơn gấp hai đại điện, bốn phía điêu lương hòa trụ, trên vách tường đều điêu khắc tinh xảo hoa văn. Chính giữa tám biên hình trên đài cao, phóng một con thủy tinh quan. Đại điện đỉnh trên vách đá, được khảm mấy viên to như vậy Minh Châu, quang mang chính là đến từ chính này đó dạ Minh Châu. Nay toa đại điện là dựa theo tẩm cung hình thức kiến tạo, bên trong bài trí cũng là đầy đủ mọi thứ. Điêu long hỏa trụ giường, hoa mỹ sa mạn tích cho bụi, lại như cũ che giấu không được năm đó xa hoa. Tầng tầng hoa chướng lúc sau, mơ hồ nhìn đến một tòa thủy tinh quan tài ở ánh đèn hạ chớp động, bên trong tựa hồ là trốn tránh một người. Quân Hành bước xuống bậc thang, nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này trên tường, đồng dạng họa bích họa. Đối diện giường trên vách đá, một bàn tay lẩy ra cung xa, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Tóc dài rối tung nữ tử, trên người chỉ khoác một kiện ngủ khi xuyên xa chất trường bào. Xem kêu tư thái tựa hồ là vừa mới tắm gội trở về. Hơn phân nửa khuôn mặt chính mặt, đủ để cho quân hành nhận ra kia mặt cùng yêu quý tương tự chỗ. Nếu không phải đối phương một thân cổ đại khoan bảo, hắn cơ hồ muốn đem nàng xem thành là yêu quý. Chỉ là kia hình ảnh, rất quen thuộc. Hắn nghĩ tới, trong mộng hắn từng muốn gặp quá một màn này. Hắn ở trong điện chờ đợi, nghe được phía sau tiếng vang, xoay người liền nhìn đến nàng đẩy ra mảnh, chính là như vậy tư thái cùng động tác. tướng quân đêm khuya bái phỏng chính là có việc. Thân chỉ là muốn hỏi bệ hạ một vấn đề. Nàng chậm rãi hành xuống bậc thang, ở trước mặt hắn dừng lại bước chân. Trên người nàng, có đưa tình mùi hương thoang thoảng. Đó là thược dược mùi hương. Nàng tắm rửa thời điểm, luôn luôn không thích dùng hương liệu, lại đối hoa tươi yêu sâu sắc. Cái gì vấn đề? Thần muốn biết, bệ hạ. Thích thần sao? Nàng cười, chậm rãi từ trước mặt hắn hành quá, thanh âm cũng là nhàn nhạt mà. Tướng quân là chấm phụ tá đắc lực. Vì thiên sở kiến hạ công lao sự nghiệp vô số, chấm đương nhiên thích. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy nàng cánh tay. Thân hỏi không phải loại này thích. Sa bảo từ nàng trên vai chạy xuống, lộ ra nửa mặt vai ngọc, hắn theo bản năng mà buông ra ngón tay. Nàng chân trần bước lên thảm, xoay người hướng hắn cười khẽ. Vậy ngươi muốn loại nào thích? Hắn theo sau, tới gần nàng, đối thượng nàng đôi mắt. Ngươi biết? Chấm không biết. Nàng như cũ cười, cười đến như vậy Mỹ, lại như vậy động lòng người. Hắn bắt nàng cằm, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Cho nên, ngươi thật sự chuẩn bị cùng đan liên hôn. Nếu nàng nâng mặt, nếu châm thật sự chuẩn bị cùng đan liên hôn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết hắn. Giết hắn, đột quyết cùng thiên sở là địch, làm sao bây giờ? Ta đây liền diệt đột quyết. Diệt đột quyết, còn có Nam Hải, còn có Tây Vực nàng thấp người, ngồi vào trên giường, dù bận vẫn ung dung địa lý lý tóc, ngươi lại như thế nào? Hắn để bảo con đầu gối, thân quỷ gối nàng dưới chân thần nguyện mang vương sư, bình định thiên hạ, làm trong thiên hạ, toàn vì vương thổ. Hiện tại ngươi đã quý vì vương hầu, đến lúc đó, chấm lại như thế nào thường ngươi? Thân phải hướng bệ hạ muốn một thứ. Thứ gì? Ngươi, nữ hải tử nhỏ dài tế chỉ, từ xương khói giống nhau xa trong tay háo vương tới, khơi màu hắn cảm. Chấn bác tướng quân, ngươi thật to gan, cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Hắn đứng dậy, khinh thân mà thượng. Cho nên, bệ hạ muốn giết thần. Ngươi cho rằng, chấm không dám. Không, thần cho rằng, bệ hạ không tha. Nàng ủy ở đỏ thấm theo gối thượng, cười đến làm càn quyến rũ. Hắn có thể cảm giác ra tới, nàng không có phản kháng. Nàng cũng là thích hắn. Nhất định đúng vậy. Một hồi lâu, nàng dừng cười, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Ngươi nhưng nguyện làm chấm á hành. Thần vĩnh viễn là bệ hạ. Nàng đầu ngón tay mơn trớn nàng mặt, vói vào hắn sợi tóc gian, một chút mà cuốn lấy hắn cổ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Á hành. Nữ hải tử vội vàng thanh âm, đánh gây suy nghĩ của hắn. Quân hành đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng quay mặt đi. Trong tầm mắt, yêu quý sung tới, dùng thân thể của mình ôm lấy hắn. Frank! Tiếng súng vang lên, bọn họ hai người cùng nhau ngã xuống đi, quăng ngã ở dưới bậc thang thẳng thượng. Phía sau lưng bị bậc thang cộm đến sinh đau, hắn lại bất chấp thượng để ý tới. Trong tay thương vừa mới quăng ngã đi ra ngoài, hắn ôm chặt nàng. Chào qua yêu quý thương hướng về tiếng súng truyền đến phương hướng khấu hạ cỏ súng viên đạn gào thét xuyên qua tầng tầng màn lụa đánh về phía chuẩn bị đánh lén giản trà cùng Dan Ni giản trà bắt lấy thương ngã trên mặt đất Dan Ni mình tàng đến màn lụa mặt sau một lát lại từ một khát sườn lao tới hướng về hắn cùng yêu quý xạ kích. đem yêu quý nâng dậy tới quân hành biên nổ súng biên lui đem nàng mang ôm mang phết đất kéo đến một bên cột đá mặt sau nhìn đến nàng trên vai tràn ra máu loãng quân hành tâm đột nhiên nắm khẩn tích tích. Ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Yêu quý nâng lên mặt, hồi hắn cười, lần này, ta nhất định phải thay đổi cái này kết cục. Huyết tử quần áo hạ tràn ra tới, như một đóa đỏ thấm mâu đơn ở nàng trên vai nở rộ. Chương 261-291. Cuộc đời này còn trường. Phong hoa thuyết nguyệt, cuộc đời này trường là tư nhớ. Nghiệm nô kiểu tương phùng hận vãn. Quân hành bằng mau tốc độ cởi áo sơ mi, cầm quần áo chiết thành mấy hủy đi ấn ở yêu quý miệng vết thương. Đừng nói chuyện. Chính ở nơi này không cần trở ra. Ha Dani thuận tay nắm lên chúng đạn giảng kính, từ lối vào đi tới, cười cuồng tứ mà âm lãnh, "Đây là các ngươi mệnh, mặc kệ các ngươi lại như thế nào nỗ lực, các ngươi cũng không có khả năng ở bên nhau, các ngươi hai cái tổng phải có một cái chết ở tay của ta thượng." Quân hành Nhân thân, tay phải nắm chặt súng lục, súng ngắm ở khoảng cách hai người 3 mét xa địa phương, trong tay hắn thương hiện tại chỉ có một phát viên đạn. Nhẹ hút khẩu khí, hắn ngừng thở, lắng nghe bên ngoài tiếng bước chân. Một bước Hai bước. Danny chân dẫm quá mặt đất, hắn nhìn đến súng ngắm phụ cận bóng dáng. Quân hành vươn tay phải, khấu hạ có súng. Phanh. Viên đạn bắn ra đi, nặng nghề mà bắn vào ra thịt. Bị Danny bắt lấy đương nhân thể tấm chắn giảng trà, có chút vô lực mà kêu rên một tiếng. Vừa mới hắn đã trúng thương, hiện tại lại trúng một viên đạn, sinh mệnh đã đe dọa. Ha. Danny cười to mà buông ra ngón tay, giảng trà mềm mại mà ngã vào hắn bên chân, hắn biến hạ thân nhặt lên trên mặt đất thương. Thượng một lần, không có tận mắt nhìn thấy đến người chết, thật là nhân sinh ăn ăn, lúc này đây ta rốt cuộc có thể được như ý nguyện. Đem súng lục nhét vào trên người, hắn bắt lấy súng lại đây. Quân hành đạn thân dựng lên. Danny không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy lao tới. Theo bản năng mà ngâng lên súng muốn xa kích, viên đạn xoa quân hành vai phải sẽ qua, màu đen áo thun bị thiêu ra một cái động, da thịt đều bị trước tiêu một khối. Danny chuẩn bị khai để nhị thương thời điểm, hắn đã vọt tới đối phương trước mặt nâng cánh tay đem thương thân ngăn cách viên đạn bắn thiên đánh vào trên vách đá đá ra một chân danny dùng sức đem thương đoạt lại trong tay một vòng thương thân đã bị quân hành dỡ xuống đi một đoạn lấy thương thân là vũ khí danny hung hăng về phía hắn tạp lại đây quân hành nâng lên trong tay nòng súng làm vũ khí ngăn cản người tới ta đi quyền cước gào thét có phong danny có thương tích trong người một không cẩn thận bị quân hành đánh trúng chân nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau hai bước hắn duỗi tay chuẩn bị đi bắt trên người xuống lục Giữa không chung, một đạo hắc ảnh hiện lên hàng quang, là quân hành đem thương thân tạp lại đây. Dani nghiêng người hiện lên, tiếp theo nháy mắt, quân hành đã phát lại đây, đem hắn phát gục trên mặt đất. Súng lục quăng ngã đi ra ngoài, dừng ở tầng tầng lớp lớp màn lụa hạ. Frank! Quân hành dơ tay một quyền tàn nhẫn đánh ở Danny cảm, nam nhân phun ra một búng máu thủy, bên trong còn có một viên ngạnh sinh sinh bị đánh gây nhà. Nâng khuỷu tay đem quân hành đánh khai, Dani đứng lên nhanh chóng lui về phía sau vài bước giơ tay mặt một phen khỏe miệng huyết Không hổ là quân tướng quân, hảo Ta đảo muốn nhìn, ngươi này một đời thân thủ như thế nào Hắn nâng lên tay phải, thuận tay xả quá trên giá phóng một phen trường đao Lúc này, quân hành đã lại lần nữa hướng hắn xuống tới Hai cái nam nhân lại lần nữa đấu ở một chỗ Một cái nắm trường đao, một cái bàn tay trần Một tất trường, một tất cường Danny dùng chính là cổ võ Trên tay còn có vũ khí, quân hành khó tránh khỏi có chút trứng trọi đá càng có rất nhiều phòng thủ cùng trốn tránh cứ việc như thế cánh tay thượng vẫn là bị hắn tước ra vài đạo miệng vết thương nâng lên ngón tay theo thứ tự điểm quá trên người mấy chỗ huyệt đạo tạm là ngừng huyết yêu quý chịu đựng đau từ trên mặt đất đứng lên nàng lung lay mà đi trên bậc thang máu loang sớm đã tẩm quần áo ướt trên người nàng màu trắng áo thun đều đã bị nhuộm thành tảng lớn hồng mỗi một bước đều đi được lung lay sắp đổ cuối cùng một tầng rũ màn lụa bị nàng khơi mào lộ ra mặt sau khắc hoa giường lớn dương lớn ở giữa phóng một con thủy tinh quan, mặc y thì hát giáp, sắc mặt như ngọc. Thủy tinh quan nội nam tử cũng chưa chết thi ứng tái nhận, làn da tinh ánh như ngọc, nhìn qua thật giống như là ở ngủ say giống nhau. Đáng tiếc lúc này quân hành không có thời gian để ý tới, nếu không hắn sẽ liếc mắt một cái nhận ra gương mặt kia, cùng hắn mỗi ngày ở trong gương nhìn đến mặt, mấy vô nhị trí Đi trên bậc thang, yêu quỷ ánh mắt dừng ở quan tiện nội trên mặt, cũng là cầm lòng không đậu mà ngây người ngẩn ngơ. Năm đó cùng nàng ra thị thân cận. Đối thế nhân toàn lãnh chỉ đối nàng cười nam nhân kia, liền ở trước mắt. Phúc. Màu đen áo thun vỡ ra, da thịt cũng tùy theo mở ra, máu loang bắn ra tới, nhiễm hồng lươi đau. Quân hành quăng ngã đi ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Xem một cái trên người miệng vết thương, hắn nhíu mày đứng lên. Thật là đáng tiếc. Hoành thân đau trước, Danny cười giữ tợn ra tiếng, năm đó một con trường thường, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi quân đại tướng quân, hiện tại lại chỉ biết này đó chút tài mọn. Yêu Quý phục hồi tinh thần lại, xoay mặt nhìn qua, liền thấy Quân Hành bị Đan Nhi bức cho kế tiếp lui về phía sau. Thiếu vũ khí Quân Hành, rốt cuộc là đánh không lại Đan Yêu Quý một lần nữa thu hồi ánh mắt, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Thủy Tinh quân nội. Thủy Tinh Quan một bên, phóng một thứ. Thương. Thương đẳng tinh thiết, trăm ngàn vạn rèn luyện rất tạp chất, lấy nàng đế vương huyết tế lò chế tạo ra tới trường thương, đó là chân chính thuộc về Quân Hành hương. Nâng lên dính máu loan tay phải, nàng bàn tay nâng lên nắm lấy thương thân. Á hành, mượn thương dùng một chút. Nàng thanh âm thực nhẹ, tựa hồ là sợ đem hắn đánh thức dường như. Dưới bậc thang. Trường đao ở điểm điểm ánh đao bên trong lao tới, thứ hướng quân hành ngực. Đương. Một đạo ô quang nghiêng phía đã đâm tới, ngạnh thật mạnh đem sông tới đào đánh thiên. Yêu quý tiến lên một bước, hoành thương bảo vệ quân hành. Hà Dan ni cười to, hắn đều đã không nhớ rõ ngươi là ai, ngươi còn muốn che chở hắn. Yêu quý không có ra tiếng, chỉ là buộc chặt ngón tay nắm lấy trường thường trọn thương hướng Danny tiến lên. Quân hành đã không có kiếp trước ký ức, bằng hắn hiện tại thân thủ là không có khả năng địch quá Danny. Nàng là Y-Khia-Sư, đương nhiên biết chính mình thương thế như thế nào, cứ việc đã lâm thời phong bế huyệt đạo, nhưng là loại tình huống này dưới nàng cũng kiên trì không được bao lâu, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Chỉ là nàng không hướng dùng đến làm mềm binh khí, cũng không am hiểu dùng thương. Nay thương là vì quân hành lượng thân chế tạo, cũng không thích hợp nàng thân hình, huống chi nàng đã nghiêm trọng mất máu. Lực lượng cùng tốc độ thượng đều phải đánh thượng chút chiết khấu. Lực lượng thượng, nàng nguyên bản liền không cờ là có mở ưu thế. Đao thương đánh nhau, nàng liên tiếp lui vài bước, Quân Hành xông tới tiếp được nàng. Một tay ôm nàng eo, hắn tay phải đã nắm lấy trên tay nàng thương. "Cho ta." Yêu Quý theo bản năng mà buông ra ngón tay, Quân Hành nâng thương ngăn trở đàn ni một kích, tiến lên một bước đem đối phương cách lui, Tiểu Tâm mà đem nàng đỡ đến bậc thang ngồi xuống, hoành thương hộ ở yêu quý trước mặt. "Chỉ gian, nặng chịu trọng lượng." Huyền sắc trường thương thượng không có nửa điểm cho bụi, chỉ là nhiễm chút yêu quý vết máu, ánh đèn hạ, tầng tầng vần nước chấp động, nhìn ra được là trải qua thiên truy bách luyện. Nhìn chăm chú vào trước mắt trường thương, hắn trong đầu lại một lần hiện lên đã từng quá vãng. Trong đại điện, hai cái tiểu thái giám cố hết sức nâng thượng một con trường điều hồ gấm, phóng tới bậc thang, yêu quý bên chân. Nàng giơ tay ý bảo mọi người lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có hai người. Nàng đứng lên, không người mở ra hồ gấm, thân thủ nâng lên bên trong trường thương. Từng bước một hành xuống bậc thang, đưa đến trước mặt hắn. Đây là chấm nhân vi ngươi chế tạo, lấy chấm máu tế quá thương, hiện tại. Chấm đem nó tặng cho ngươi, ngươi thích sao? Hắn đôi tay tiếp nhận, hướng nàng cười. Đương nhiên. Không bằng. Thử xem. Hảo. Lui ra phía sau vài bước, hắn run nhẹ tay phải, chấm điện trường thương liền như linh xà phun tin giống nhau, vũ ra một đạo huyền sắc quan mang. Chịu chết đi. Trước mắt quang ảnh hiện lên, quân hành phục hồi tinh thần lại nhìn đến chính là một đạo chém quá nửa chống không đau ảnh. Hắn lui về phía sau một bước, cánh tay phải run nhẹ. Xoát! Huyền sát trường thương, đã đâm giữa không trung, mùi thương chuẩn xác mà chống lại kia chỉ đánh xuống tới trường đao. Dani ngẩn ra. Phóng nhãn thiên sở, luận đề bạc thương, không ai có thể thắng đến quá quân hành. Dani đau tại đây đem trường thương trước mặt, hoàn toàn mất đi ưu thế. Mới đầu, kia thương quân hành còn dùng đến có điểm trúc chắc, bất quá dần dần mà. Tiêu thương liền giống như hắn ngón tay giống nhau ở hắn chỉ gian linh hoạt lên. Chọn, thứ, vòng, triển, Hắn động tác càng lúc càng nhanh, trong tay trường thương cơ hồ muốn vũ ra một mảnh quang ảnh. Phân không ra cái nào là thương, cái nào là tan ảnh. Danny sớm đã đáp ứng không xuể, cánh tay thượng, trên ngực, trên đùi. Rất nhiều lần đều bị đâm thủng. Một cái không cẩn thận, đau đã bị quân hành đẩy ra, trường thương mũi thương thăm lại đây. Danny hoảng loạn mà trốn tránh, mùi thương hiểm hiểm mà cọ qua hắn hết hầu cắt qua da thịt lưu lại một đạo vết máu. Lại vãn một giây, liền phải cắt đứt hắn huyết hầu. Danny sợ. Kiếp trước, hắn thân thủ trước nay so ra kém quân hành. Nguyên tưởng rằng đối phương đã quên kiếp trước quá vãng, khẳng định không phải đối thủ của hắn, ai biết kia thương vừa đến hắn tay, thế nhưng như cũ cùng kiếp trước giống nhau xuất thần nhập hóa. Ta không tin. Danny không cam lòng mà hét lớn một tiếng, huy đao lại lần nữa xung tới. Quân hành, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn không tin hắn muốn thắng. thường một lần hắn có thể giết chết quân hành, lúc này đây cũng giống nhau. hắn muốn quân hành chết, hắn muốn cho yêu quý nhìn quân hành chết, sau đó làm nàng thống khổ cả đời. hắn nơi nào so ra kém quân hành? dựa vào cái gì yêu quý thích quân hành? dựa vào cái gì quân hành đến vạn dân kính ngưỡng? dựa vào cái gì quân hành muôn đời lưu danh? mà hắn chỉ là trong lịch sử một cái không quan trọng gì tiểu thế tử. thậm chí liền hắn mộ địa khai quật đồ vật đều chỉ có thể an bài ở thiên thính, mà quân hành vĩnh viễn đều vai chính. Hắn không phục, Không phục, Đao, vũ ra một mảnh quang ảnh. Thương liền như một cái ô long, tại đây một mảnh quang ảnh trung sát ra tới, phốc đến một tiếng đâm vào hắn ngực. Đi nhanh về phía trước, quân hành một đường đem hắn đỉnh đến cột đá thượng, mùi thương đâm vào ngực, lạnh băng thương thân đâm vào nóng bỏng huyết. Trước mặt quân hành đầy người là huyết, tóc ngắn đều có vẻ có điểm loạn, lại y y như năm đó giống nhau huy phong bất diện. Người thua. Ba chữ, đơn giản trực tiếp, như cũ năm đó. Hắn ở giáo trường thượng tướng thế tử đàn đánh bại khi nói qua nói. Danny muốn nói cái gì, há miệng thở dốc lại chỉ là phun ra một đoàn mang huyết bọc biển. quê quê hắn vô lực mà trượt chân ở trụ biên. Xoay người, quân hành bước nhanh vọt tới bậc thang biên, đỡ lấy sắc mặt tái nhật yêu quý, rối quá hai tay, hắn dùng sức đem nàng bế lên tới. Ta lập tức đưa người đi bệnh viện. Từ từ, yêu quý quay mặt đi, nhìn chăm chú vào thủy tinh quan phương hướng, ta tưởng nhìn nhìn lại hắn. Quân Hành ánh mắt cũng đi theo nàng lạc lại đây, nhìn đến quan người chồng, hắn nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn là ôm nàng đi tới. Đầu ngón tay rối lại đây, mơn trớn quan thân, yêu quý khỏe môi hơi hơi dơ lên. "Hiện tại, ngươi hẳn là biết ta vì cái gì thích ngươi sao?" Quân Hành ánh mắt ở quan tiện nội trên mặt dừng lại hai giây, lỗ thai bắt giữ đến phía sau động tác, hắn đột nhiên quay mặt đi. Tầm mắt nhập chỗ, Danny rửa vào cây của thượng, chính cố hết sức mà dơ lên từ xa mảnh hạ sở đến xuống lục. Quân Hành đôi mắt đột nhiên trừng lớn theo bản năng mà hợp cánh tay đem yêu quý ôm đến trong lòng ngực. thành viên đạn bắn lại đây bắn chúng thủy tinh quan danny dùng hết cuối cùng lực lượng vô lực mà té ngã ở cây cột một bên không cần yêu quý kinh hô ra tiếng đột nhiên từ quân hành trong lòng ngực phát lại đây phát dừng ở trên giường rũi qua tay trưởng muốn chống lại thủy tinh quan thượng phá động lấy viên đạn động vì trung tâm mọi nơi nhanh chóng ra nẻ thủy tinh quan rốt cuộc không chịu nổi hóa thành một mảnh mảnh nhỏ vỡ ra theo thủy tinh quan mở tung Quan nội quân hành thi thể cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng oxy hóa. A hành. Yêu quý thét trói hai rũi qua tay đi, muốn bắt lấy quan người trong bàn tay. Ngón tay chảo qua đi, lại chỉ là bắt được một mảnh hư không. Màu đen cho tàn đằng lên, vừa mới còn như ở trong ngọng nam nhân đã hóa thành một mảnh thổ trần. A hành. Yêu quý nhào qua đi, muốn bắt lấy cái gì, hết thể lại chỉ là phi công. Nàng A hành, hôi phi yên diệt. Tâm như là bị một bàn tay dùng sức nắm lấy nàng cơ hồ muốn không thở nổi. một bàn tay ở nàng ngã xuống đi phía trước đỡ lấy nàng, quân thuộc thanh âm vang ở bên hai. bệ hạ, thân ở. yêu quý giật mình, chậm rãi quay mặt đi. phía sau, quân hành chính mỉm cười nhìn nàng. ta không phải đáp ứng ngươi, ta sẽ không chết. ngươi yêu quý xoay người, ngươi thật là chấm á hành. quân hành ở nàng trước mặt quỳ một gối, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú nàng mặt. thần vĩnh viễn là bệ hạ. kia động tác, kia ngữ khí, y như năm đó. Nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn mặt, yêu quý ngậm nước mắt cười. Không sai. Hắn là nàng á hành. Nàng không nhận sai. Đầu nhi. Quân đội. Tiếng bước chân trung, mấy tên thủ hạ dẫn theo thường, đi nhanh xuống tới. Nhìn đến quân hành cùng yêu quý, vài người đều là ám thở phào nhẹ nhõm. Không người đem yêu quý ôm đến trong lòng ngực, quân hành xoay người bước xuống bậc thang. Lập tức điều phi cơ trực thăng lại đây. Chờ. Từ từ. Suy yếu thanh âm, từ góc chuyển tới. Quân hành quay mặt đi, ánh mắt rừng ở quỳ dạp trên mặt đất giản trà. Hắn dưới thân, một tảng lớn vết máu, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Người muốn nói cái gì? Quân hành lạnh lùng hỏi. Thầy ta. Hướng. Hướng thuyền thuyền nói. Nói tiếng. Đối. Thực xin lỗi. Miễn cưỡng nói ra những lời này, giản trà vô lực mà rũ xuống ngón tay. Quân hành xoay người, đi nhanh về phía trước. Đem bọn họ thi thể đều mang đi ra ngoài. Thủ hạ nhanh chóng hành động lên. Nhặt lên giảng trà cùng đan ni thi thể, ở yêu quý chỉ điểm dưới đi ra mẹ cung. Chớ ở xuất khẩu giang khả cùng hứa văn, đồng loạt chạy vội nên lại đây. Nhìn đến đầy người là huyết yêu quý, hai người đều là hoảng sợ. Mỡ! Còn không có kêu xong giang khả nước mắt liền rơi xuống. Mỡ! Mỡ ngươi đã nói sẽ không rời đi ta, mỡ! Tiểu tử ngốc yêu quý suy yếu mà mở to mắt, chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi mỡ dễ dàng chết như vậy. Ngươi không chết ta. Tiểu ra hỏa phá để mỉm cười người cho rằng Người! Người đã chết đâu? Phi cơ trực thăng xoay quanh bay qua tới, dừng ở cách đó không xa ngồi cao thượng. Ôm yêu quý, quân hành đi nhanh chạy tới, hứa văn ôm giang khả, mấy tên thủ hạ tiểu tâm mà đem mấy người đỡ lên phi cơ. Yêu quý rửa vào hắn trên bay, nghiêng mắt cách pha lê xem một cái ngoài cửa sổ, rốt cuộc kiên trì không được hôn mê bất tỉnh. Sau đó, nàng làm một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng nàng, còn rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có 4-5 tuổi, bị mẫu thân sư nhà ôm vào trong lực. Mụ mụ, ngươi biết không, ta là công chúa. Đương nhiên, ta tích tích chính là mụ mụ tiểu công chúa. Không phải, ta là thật sự công chúa. Nàng vẽ mặt nghiêm túc mà sửa đúng, ta ngày hôm qua làm một giấc mộng, mơ thấy ta là một cái công chúa. Mụ mụ là ta mẫu hậu, ăn mặc thật xinh đẹp thật xinh đẹp siêu mỹ lì. Sau đó, nàng lại mơ thấy mẫu phi. Mẫu hậu bộ tơ vàng theo văn váy dài, không người đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới, ô nhu mà gỡ xuống nàng trên tóc dính cánh hoa. Tích tích ngoan. Mẫu hậu mang ngươi đi ăn điểm tâm, được không? Hảo. Tích tích phải làm tỉ tỉ, vui vẻ không? Ân, Ngươi muốn đệ đệ vẫn là muội muội. Đệ đệ. Sau lại, mẫu hậu thật sự cho nàng sinh một cái đệ đệ. Đáng tiếc mẫu hậu chính mình không có khiên quá kia một quan. Nàng nhìn các đại nhân bận rộn mà ra ra vào vào, còn không rõ cái gì tiêu chết. Nàng hỏi thật nhiều người, mọi người đều không đếm xỉa tới nàng. Chết đến đế là có ý tứ gì? Một cái tiểu nam hài đi tới ở bên người nàng ngồi xuống. Kia hải tử bộ một thân màu đen theo mãng văn ăn mặc. đã chết chính là vĩnh viễn không về được. người nói bậy. nàng xoay người, dùng sức mà trừng mắt hắn. ta mẫu hậu sẽ trở về. Nam hải không nói chuyện, chỉ là rối quá tay nhỏ tới lau lau nàng mặt. muốn khóc liền khóc đi, khóc xong rồi liền không như vậy khổ sở. nàng ghét bỏ mà đem hắn tay kéo khai, chính mình dùng mu bàn tay mạt một phen mặt, mu bàn tay thượng tràn đầy thủy, ăn đến trong miệng hảo hàm hảo hàm. có thứ gì? ngọt ngào lạnh lạnh. Nàng mở to mắt, nhìn đến chính là một trương mơ hồ mặt. Theo sau, kia mặt dần dần mà rõ ràng lên. A Hành, ta đã thấy ngươi, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Ta biết, ngươi mẫu hậu qua đời thời điểm, ta tủy phụ Vương nhập kinh, lúc ấy ngươi ngồi ở bậc thang khóc. Quân hành thanh âm, nhẹ đến chỉ có nàng có thể nghe được. Sau đó, hắn cười đem kem đào một ngũ nhỏ, đưa đến miệng nàng biên. Lần này không áp thanh âm, hộ sĩ một lát liền tiến vào, đừng bị nàng nhìn đến. Yêu quý há mồm tiếp được em, sau đó liền nghe được bên người chuyển đến tiếng cười. Yêu quý nghiêng mắt, lúc này mới nhìn đến bên cạnh vây quanh nàng người. Mẫu thân sư nhã, đệ đệ cố chiều, còn có ngồi ở trên xe lăn ôn nhu cười cố gửi bắc, Lao sư. Phòng bệnh môn bị người đẩy ra, mục giã vẻ mặt cấp sắc mà vọt vào tới, mặt sau còn đi theo quý bạch. Đem trong tay kem phóng tới một bên, quân hành dùng khăn giấy giúp nàng lau lau khỏe môi. Người làm được, mọi người đều ở đâu. Yêu quý hiểu hắn ý tứ Hàng chứa kém cười. Ở địa cung dốc lòng nghiên cứu phù thuật 5 năm, như cũ không có cách nào sống lại quân hành, lại bị phù thuật phản thực. Sinh mệnh hấp hối hết sức, nàng lấy tâm đầu huyết vẽ bừa, lấy hồn vì thế chỉ cầu một cái kiếp sau. Cái này kiếp sau, nàng muốn đệ đệ ở, mẫu hậu ở, lục thúc ở. Bởi vì bị phù thuật phản thực, bảy hồn sáu phách tan hơn phân nửa, chỉ để lại một đạo thần thức chuyển sinh. May mắn gặp được quân hành ngày đó, nàng ký ức một lần nữa trở về. Vòng đi vòng lại. Đi rồi rất nhiều đường vòng mới một lần nữa tìm được tới khi lộ. Cũng may, mọi người đều ở. Cũng may, cuộc đời này còn trường. chương 262-292 Lớn nhất tôn trọng. Chỉ mong bạn giảm thư bình an. Đưa du khảo công đem tảo quỷ môn thất tuyệt. Nhìn đến yêu quý bình an tỉnh lại, mọi người dẫn theo tâm đều là thả lỏng lại. Lao sư. Mục giã ngừng ở nàng đầu giường, ánh mắt dừng ở nàng tái nhợt mặt, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Ghi âm sự tình chuẩn bị đến thế nào? Yêu quý hỏi. Bọn họ album đã ở trù bị chung, yêu quý ý tứ là làm cho bọn họ trước ra một hai đầu đơn khúc thí thủy, sau đó lại làm chỉnh trương album. Đơn khúc trừ bỏ phía trước nàng cho bọn hắn viết khúc, còn có một đầu là cùng quý bạch hợp tác. Mấy ngày nay, Bờ đã suy đoán sở hữu công tác, chuyên tâm mà luyện tập chuẩn bị ghi âm sự tình. Không sai biệt lắm. Yêu quý giả vờ không vui, không sai biệt lắm, ngươi cho rằng ta hiện tại huy bất động cái phát trần. Ta là nói chúng ta đã chuẩn bị thật sự đầy đủ. Yêu quý một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười, này còn kém không nhiều lắm. Mọi người đều là cười cười, mục giã cũng cười cười, một lát kêu ý cười lại biến mất ở khóe môi, hóa thành một mảnh quan tâm. Ngài thật sự không có việc gì. Nghe nói yêu quý chúng đạn, dọc theo đường đi bay qua tới thời điểm, hắn tâm đều đề ở cổ hồng nhi. Cho dù là hiện tại yêu quý ở trước mặt hắn vừa nói vừa cười, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Yên tâm đi, tiểu thương. Chờ các ngươi phát đĩa nhạc thời điểm ta khẳng định trình diện. Hướng mục giá gật gật đầu, yêu quý thiếu ánh mắt nhất nhất dừng ở mọi người phía sau, cuối cùng ở Cố Triều trên người dừng hình ảnh. "Tỷ." Nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, Cố Triều đi tới, đứng ở nàng trước mặt. Yêu quý nghiêng hắn liếc mắt một cái, "Ta môn nếu là còn dám nhảy phiếu, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Yên tâm đi." Cố Triều giật nhẹ khóe môi, "Ngươi tưởng như thế nào thu thập đều được." Hắn ngữ khí trêu chọc, thanh âm lại có điểm rõ ràng ám ách. Bị hắn cảm xúc lây bệnh, sư nhã cũng là nghiêng đi mặt đi, lén lút lao lao đôi mắt. nha, bác sĩ đi vào tới, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, chư vị, các ngươi cũng làm người bệnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi được chưa. Biết bọn họ là quan tâm người bệnh, chính là này người bệnh vừa mới tỉnh, còn cần nghỉ ngơi nhiều. Kia đại gia đi ra ngoài đi. Cố gửi bác cười mở miệng, tẩu tử lưu lại bồi tiểu tích ngốc một lát. Mọi người đều đứng lên, quân hành cũng đứng lên, đi theo mọi người cùng nhau đi ra phòng bệnh. Bác sĩ đơn giản vì yêu quý làm một cái kiểm tra, xác định nàng bình yên vô sự, cũng rời khỏi môn đi. Sư nhã đi tới, đầu ngón tay khẽ vướt quá nữ nhi mặt. Có đau hay không? Yêu quý lắc đầu, sư nhã khỏe mắt cong lên, trong ánh mắt lại có nước mắt sắc, nói bữa, như vậy trọng thương, như thế nào sẽ không đau?